Cô Úc xin mời các bạn nghe chuyện giới giải trí ngự trù của tác giả Thiếu Địa Qua. Thể loại, ngôn tình, hiện đại, cổ xuyên kim, mỹ thực giới giải trí, sảng văn, ngọt sủng, he. Độ dài, 188 chương. Tên khác vòng giải trí ngự trù, văn án, trong một đêm, giới giải trí trong ngoài thay đổi bất ngờ, đương hồng tiểu hoa đán tuyên bố phải làm thiên hạ đệ nhất bếp. Hắc từ người chống lại cười lạnh, lại ở lăng xê. Phen não tàn cuồng loạn chính là nấu một chén tì xương tùy ta cũng vui vẻ chịu đựng. Chúng đồng hành miến răng miến lợi, xem khói dầu huân bất tử ngươi nha. Một tháng lúc sau chúng lão thao chạy như điên tới mọi người đều rơi lệ đầy mặt đặc sao ăn ngon đã chết. Chuyện là Hán Việt Văn, bạn nào không thích nghe Hán Việt hoặc nghe không được nên cân nhắc trước khi nghe chuyện nhé. Mời các bạn cùng nghe phần 1 của truyện giới giải trí ngự trùng. Chuyện audio được chia sẻ ở cỗ đọc .com. Chương 1 Người nói cái gì Thu Duy Duy trợn mắt há hốc mồm nhìn nhà mình nghệ sĩ cảm thấy chính mình khẳng định là nghe lầm. Cùng nàng đại kinh tiểu quái tương phản, dường liễu đảo có vẻ mười phần bình tĩnh, phảng phất chỉ là ở tự thuật nàng ngày mai buổi sáng muốn ăn cái gì không muốn ăn cái gì giống nhau. Ta không nghĩ đương diễn viên, người điên rồi, Thu Duy Duy chỉ cảm thấy ngũ lôi oanh đỉnh trực tiếp liền từ trên chỗ ngồi đứng lên. Thật không thể trách nàng thất thố, mặc cho ai gặp được nhà mình nghệ sĩ tháng trước mới vừa bị đề danh vì tốt nhất nữ vai phụ hôm nay lại đột nhiên tuyên bố nói muốn lui vòng chuyện này đều bình tĩnh không đến chỗ nào đi. Dường liễu không vội vã phản bác liền như vậy an an tĩnh tĩnh nhìn nàng, trên mặt một tia sơ hờ cũng không có. Thu Duy Duy trong lòng bắt đầu điên rồi giống nhau kinh hoàng, nàng là cỡ nào hy vọng dây tiếp theo đối phương liền sẽ cười ha ha phát lại đây, nói vừa rồi hết thảy đều là ở nói giỡn. Một giây đồng hồ đi qua, hai giây đi qua, ba giây đồng hồ. Nhưng mà Dương Liễu còn ở nơi xa ngồi thứ bình bát ổn, Thu Duy Duy đầu đã bắt đầu kịch liệt đau đớn, bởi vì căn cứ qua đi hai năm kinh nghiệm tới xem, nếu hiện tại Dương Liễu còn không chính mình nhảy ra thu hồi, kia mười có tám chín chính là nghiêm túc. Thu Duy Duy có chút gan đau, nàng hít sâu một hơi, không ngừng nói cho chính mình muốn bình tĩnh, sau đó nỗ lực ở trên mặt bài trừ vẻ tươi cười, lời nói thấm thiến niệm đối phương nick nêm nói. Tiểu Chi nhi, ta biết nữ chính bị đoạt chuyện này đối với ngươi đặc kích rất lớn, rốt cuộc quá khứ 2 tháng nội ngươi vì nhân vật này trả giá nhiều ít ta đều là tận mắt nhìn thấy, nhưng ngươi cũng không thể nói không làm liền không làm a, trước không nói công ty khẳng định sẽ không đồng ý, chuyện này ta vừa nghe đều cảm thấy vớ vẩn. Đốn hạ, nàng cũng không màng xem Dương Liễu cái gì phản ứng, dứt khoát lưu loát tiếp tục nói. Mấy chục thượng trăm năm, giới giải trí chính là cái dạng này, ai mà không từ lúc này lại đây? Như vậy cùng ngươi nói đi, ngươi mới xuất đạo hai năm liền lấy được như vậy thành tựu, xôi gió xuôi nước quán, lần này bị sử ngáng chân khẳng định khó chịu, nhưng đổi vị tự hỏi một chút chưa chắc liền không phải chuyện tốt. Một phen nói có tình có lý, đào tim đào phổi chính là ý chí sắt đá người nghe xong cũng sẽ giao động huống chi dương liễu. Nàng nghe nghe liền nhịn không được đỏ vành mắt, sau đó ở thu duy duy nhìn qua thời điểm nghẹn ngào hạ nói. Nhưng ta còn là tưởng lui vòng nhi. Thu Duy Duy chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm liền phải té xỉu che lại ngực thẳng kêu nghẹn đến mức hoàng. Nàng không tiếp thu được không nghĩ tới dương liễu càng thêm không tiếp thu được. Trải qua ngàn khó vạn hiểm, nàng thật vất vả lấy duy nhất một vị nữ tính ngự trù thân phận đánh bại liên can mắt cao hơn đỉnh nam tính đối thủ cạnh tranh, hống đến mặt rồng đại duyệt được phong phú ban thường áo gấm về làng ai biết còn không có có thể trở về cấp sư phụ mộ phần thượng nén hương đâu, vừa mở mắt liền đến người này sinh địa không thân địa phương quỳ quái. Không chỉ có chớp mắt qua mấy trăm năm, thậm chí liền lịch sử phát triển quỹ đạo đều không phải nàng sở biết rõ như vậy. Hồn hồn trầm trầm qua hai ngày, rốt cuộc trải vuốt lại suy nghĩ, dương liễu trực tiếp liền phải khóc. Nàng thế nhưng thành con hát, chẳng sợ thế đạo thay đổi, nhưng con hát vẫn là con hát a. Liền tính trước kia đầu bếp địa vị không cao tốt xấu cũng là bị bình thường bá tánh hâm mộ có thể ôm tiền đứng đắn nghề nghiệp chờ nàng hỗn thượng một phương trưởng muỗng sau càng là mặc kệ đi đến chỗ nào đều bị người tôn một tiếng dương sư phó ai ngờ thỉnh nàng làm thiệt rượu kia đến từ năm trước liền bắt đầu bài hào. Nhưng con hát kia chính là hạ cửu lưu không quan tâm đi đến chỗ nào đều bị người xem thường. Lại nhìn nhìn nàng hiện tại hình dáng này nhi mỏ chuột tai khỉ cốt xấu như xài, tuy rằng thường xuyên làm cái kia cái gì tập thể hình, hiếm thấy có một đống sức lực đã có thể bức tôn dung này, vừa thấy liền không phải cái gì có phúc. Không được liền tính không vì nàng chính mình suy xét cũng không thể đọa sư phụ tên tuổi, hủy hoại sư phụ thể diện. Nhưng mà không thành tưởng cái này cái gì người đại diện phản ứng lại là như vậy mãnh liệt. Du Duy Duy nói miệng khô lưỡi khô thấy dương liệu chết cắn không buông khẩu cũng sợ lập tức đem nàng chọc nóng này làm việc ngốc đành phải sử dụng dụ dỗ chính sách. Nàng cho chính mình rót một cốc nước lớn đỡ khát hỏi. Người nói không làm liền không làm về sao ăn cái gì nha. Đừng cảm thấy đỉnh đầu kia 3 500 vạn nghe như là một số tiền khổng lồ nhưng đủ đang làm gì nha. Liền đang nhìn thành phố Yến Đài mua căn hộ đều không đủ, ngươi lại chú trọng ăn mặc một lọ kem dưỡng ra liền một vạn nhiều đâu, càng miễn bản mỗi cái quý muốn mua bao, muốn đổi giày ngươi nói, ngươi dựa cái gì nuôi sống chính mình. Dường Liễu Thành Thành thật thật nghe nàng nói xong, nhẹ nhàng cười. Chù nghệ, nói này hai chữ thời điểm, nàng cả người đều tản mát ra một loại tin, tự tin tựa hồ toàn bộ thế giới đều nắm ở nàng trong tay. Nhưng mà giờ này khắc này, ngồi ở nàng đối diện Thu Duy Duy chỉ là bảo trì bình tĩnh cũng đã kiệt sức căn bản liền vô tâm tư quan tâm này đó. gì dường liễu hảo tính tình lặp lại một lần, chủ nghệ ta phải làm đầu bếp. Thu Duy Duy bắt đầu bắt lấy ôm gối hướng chính mình trên mặt hung hăng mà chụp một bên chụp một bên thần kinh hề hề lầm bẩm nói. Không được ta nhất định là xuất hiện ảo giác nhất định là minh tinh bên trong không phải không có chủ nghệ tốt ngẫu nhiên ngầm nấu nướng đó là tình thú, cũng vẫn có thể xem là một loại mượn sức nhân khí hào biện pháp cũng không phải không có mở nhà hàng, thậm chí sau so một loại tình huống còn phi thường phổ biến, nhưng mọi người đều là nương danh khí đương lão bản, ngươi gặp qua nhà ai nghệ sĩ thật sự kéo tay áo vì đại gia đã làm đồ ăn. Còn đầu bếp chẳng sợ ngươi nói muốn đổi nghề mở nhà hàng đâu thu duy duy tin tưởng chính mình đều có thể tiếp thu được. Nhưng, đầu bếp. Chính mình từ dương liễu mới xuất đạo liền đi theo nàng, thô thô tính ra cũng có hơn 700 thiên, đừng nói nấu ăn, chính là mì ăn liền cũng chưa thấy nàng phao quá, quỷ biết như thế nào sẽ đột nhiên nhảy ra như vậy cái ý niệm. Nhưng mà dương liễu giống như là ăn quả cân quyết tâm, mặc cho thu duy duy lại như thế nào tận tình khuyên bảo nói, thái độ cũng không thấy một tia mềm hóa. Ngày hôm sau ngày thứ ba liên tiếp vấp phải chắc chờ lúc sau, bất lực Thu Duy Duy đành phải tạm thời từ bỏ, miễn cưỡng Trần An nàng lui về phía sau ra tới, không đợi tiến thang máy liền cấp boss gọi điện thoại. Không có biện pháp chuyện này quá lớn, chỉ có thể hướng tối cao tầng tìm kiếm trợ giúp. Ngày kế thần sắc tiêu tụy Thu Duy Duy liền mang theo ý chí như cũ kiên định dương liễu đi vào công ty, vào đại sảnh sau thẳng đến thang máy. Chính trực đi làm cao phong, lại kiêm lập tức chính là mỗi năm nhất định đánh đến vỡ đầu chảy máu nghỉ đông hoàng kim đương, kỳ hoàng trong ngoài đông như chảy hội, dương liễu xuất hiện nháy mắt khiến cho một trận xôn xao. Bởi vì phía trước nàng đối ngoại tuyên bố đang ở nghỉ phép chung, hôm nay lại đây cũng là kế hoạch ở ngoài cho nên cũng không có fan ở cửa vây đổ, nhưng thật ra kỳ hoàng nhân viên công tác đối nàng thập phần chú ý, một cái hai cái đầu lại đầy ánh mắt đều là như vậy phức tạp. Làm kỳ hoàng trước mắt nhất hồng tiểu hoa đán người đại diện Thu Duy Duy không lưu tình chút nào dùng ánh mắt sống xẻo mấy cái xem nhất hung nhân viên công tác, sau đó dùng gà mái giả hộ nhãi con giống nhau tư thế ôm dương liễu vào thang máy. Thật là oan gia ngõ hẹp nàng vừa muốn quan cửa thang máy, liền nghe bên ngoài một trận tiếng bước chân từ xa tới gần còn có người không cao không thấp kêu. Ai u phiền toái chờ một lát. Tu Duy Duy liền cảm thấy thanh âm này có điểm phiếm ghê tởm thục đang chuẩn bị đương không nghe được đâu, lại thấy đã có một bàn tay rũi tiến vào, đem đã từ từ đóng cửa cửa thang máy lại chắn trở về. Tỉ tới, vừa dứt lời, một con tiêm tế giày cao gót tiêm liền dẫm tiến vào. Kia giày màu đen bên ngoài, mỗi điều bên cạnh thượng đều được khảm tinh xảo mài rũa đinh tán, tinh tế dây lưng uốn lượn ở tuyết trắng lại gầy chơ cả xương chân trên mặt kỳ dị đoạt mắt. Lại hướng lên trên xem, rõ ràng là đại lãnh thiên, nhưng người tới còn là phi thường ngoan cường ăn mặc một cái ở vào đông có thể nói đơn bạc màu đen liền thân áo lông váy, đồng dạng tinh tế tái nhật thủ đoạn kéo dài xuống dưới, mặt trên nhìn như tùy ý chiền hai vòng hạt trâu cuối chân gà giống nhau trong tay nhéo một ly cà phê. Nghệ sĩ trong tay lấy cà phê một đồ trang bức nhị vì sưởi ấm hơn phân nửa không phải thật vì uống. Người tới bộ tịch có thể so dương liễu xa hoa nhiều, phía sau không chỉ có đi theo một cái người đại diện, còn có bao gồm trợ lý, nhà tạo mẫu tóc chờ ở nội bốn cái tùy tùng, bọn họ tiến vào lúc sau, nguyên bản còn thập phần có dư không gian thức khắc liền có chút co quắp lên. Theo cửa thang máy đóng cửa, không chỉ có là không gian, thậm chí ngay cả không khí đều trở nên áp lực, đặc biệt đương đối phương cái kia mang kính đen người đại diện âm dương quái khí u thanh lúc sau, nho nhỏ không gian nội thức khác có vài phần dương cung bạc kiếm. Người đến là Hà Thanh cùng thuộc kỳ hoàng nữ diễn viên cùng Dương Liễu quan hệ thập phần vi diệu. Hai năm trước Hà Thanh vẫn là kỳ hoàng hoàn toàn xứng đáng một tỷ, nhưng ai cũng chưa nghĩ đến, lúc ấy còn không có tốt nghiệp Dương Liễu thế nhưng sẽ bằng vào một bộ vốn nhỏ điện ảnh một lần là nổi tiếng, sau đó liền lấy lệnh mọi người trong lòng run sợ tốc độ cùng khí thế thổi quét cả nước nghiêm trọng uy hiếp tới rồi nàng địa vị. Hà Thanh cùng tuyệt đại đa số diễn viên giống nhau, bằng vào quay chụp phim truyền hình lập nghiệp nhân khí tụ tập đến trình độ nhất định lúc sau liền ở công ty An bài hạ hướng điện ảnh giới tiến quân, mấy năm nay đã có chút hiệu quả. Phim truyền hình, điện ảnh chợt vừa nghe đều là không sai biệt lắm đồ vật, nhưng ở trong vòng nhân tâm, sai lệch quá nhiều. Lấy điện ảnh xuất đạo dương liễu khởi điểm vốn dĩ liền cao, hơn nữa quan trọng nhất chính là nàng quá tuổi trẻ. 17 tuổi khảo nhập học viện điện ảnh nàng, năm nay tính toán đâu ra đấy còn không đến 22 tuổi, nhưng Hà Thanh lại quá 3 tháng liền phải mãn 30 tuổi. Có mắt người đều nhìn ra được tới, chỉ cần Dương Liễu đừng nghĩ không khai làm việc ngốc dựa vào trước mắt kỳ hoàng đối nàng nhiệt phủng trạng thái thay thế được Hà Thanh chỉ là thời gian vấn đề. mặc kệ khi nào chỗ nào, mới cũ luôn phiên đều là lẽ thường, nhưng tiền đề là, loại chuyện này đừng nằm xoài trên trên đầu mình. Hà Thanh là đỏ mười mấy năm một tỷ, mà nghe con mới sinh không sợ cọp dương liễu lại là cái không thích che giấu cảm xúc quỷ khuất chính mình, như vậy hai người ghé vào cùng nhau, có thể hài hòa vậy có quỷ. Hai bên ai cũng không trước nói lời nói, thu duy duy càng là vẻ mặt cảnh giác nhìn Hà Thanh trong tay cà phê ánh mắt kia rất giống trong tay đối phương cử một lọ axit đậm đặc. Tuy rằng toàn bộ tiếp nhận rồi nguyên chủ ký ức, nhưng lập chí muốn một lần nữa đánh ra thiên hạ đệ nhất bếp xanh khí dương liễu cảm thấy rất cần thiết phát triển tiềm tàng khách hàng, vì thế châm trước luôn mãi, vẫn là hướng đối phương lộ ra cái lực hiện ngưỡng ngùng tươi cười. Nhưng mà, Hà Thanh Hồi cho nàng một cái nuốt ruồi bỏ giống nhau ánh mắt. chương 2, ra thang máy thu duy duy rốt cuộc nhịn không được giáo huấn dương liễu. Người uống lộn thuốc, làm gì đối nàng ăn nói khép nép nàng mắt thấy chính là hoa vàng ngày mai, ngươi lại không thể so nàng lùn một đầu. Dương Liễu tự động che chắn bên tai ồn ào theo ký ức đi phía trước đi, quải hai cái cong lúc sau ở một phiến bình phàm vô kỳ trước cửa dừng lại, nhấc tay gõ cửa. Thu duy duy phản xạ có điều kiện nín thở ngưng thần, nghe thấy bên trong truyền ra tới trầm thấp hữu lực mời vào lúc sau thậm chí còn không tự giác hít vào một hơi. Giang cảnh đồng, trước mắt kỳ hoàng một tay, mà nay năm cũng mới bất quá 29, ở một chúng động một chút 35 có hơn đối thủ cạnh tranh chung, không thể nghi ngờ có điểm tuổi trẻ thật sự. Nhưng không ai sẽ nghi ngờ năng lực của hắn. Tuy rằng trong trí nhớ có, nhưng rốt cuộc còn không có chính mắt gặp qua, vào cửa lúc sau, dường liễu liền căn cứ cùng người giao lưu muốn xem đôi mắt đại kim luật thoải mái hào phóng đánh giá lên. Không dài không ngắn đầu tóc tương đối cao thẳng mũi. Không lớn không nhỏ đôi mắt đơn thuần luận bộ dạng giang cảnh đồng đẹp nhưng không tính là là quan trọng, nhưng hắn khí chất phi thường xuất chúng. Tuyệt đại đa số người ở thấy hắn lúc sau cái thứ nhất cảm giác chính là ổn, phi thường ổn. Hắn chỉ là vô cùng đơn giản ngồi ở chỗ kia, liền sẽ cho người ta một loại không có ngọn nguồn an tâm, làm người cảm thấy mặc kệ bãi ở trước mặt chính là cái gì cửa ải khó khăn đều có thể xông qua đi. Dương liệu ở đánh giá giang cảnh đồng, mà giang cảnh đồng cũng ở đánh giá nàng. Giang cảnh đồng nhớ rõ chính mình ước chừng một vòng phía trước mới vừa gặp qua nàng, chính là hôm nay lại xem thế nhưng có loại khác nhau như hai người cảm giác. Dường liễu gia cảnh không tồi tuổi trẻ xinh đẹp tính cách hoạt bát khả nhân còn có vài phần bạn cùng lứa tuổi hiếm thấy kỹ thuật diễn cho nên tuy rằng có điểm tiểu tính tình kỳ hoàng cũng vui phùng nàng, ngay cả giang cảnh đồng bản nhân đối nàng cũng có chút sung túng. Cho nên Đương Thu Duy Duy đăng báo nói đối phương thế nhưng muốn từ bỏ diễn viên thân phận đi đương đầu bếp khi Giang Cảnh Đồng cũng không có giống nàng lo lắng như vậy giận tím mặt hoặc là như thế nào mà là có điểm muốn cười. Cái kia tiểu nha đầu đây là ở đổi pháp nhi kháng nghị sao. Thật là thiên mã hành không bất quá đảo cũng rất thích hợp nàng cổ linh tinh quái tác phong. Chính là hôm nay này vừa thấy Giang Cảnh Đồng không khỏi có chút kinh ngạc xem nàng cái dạng này thế nhưng không rất giống là ở chơi tính tình. Nhưng là đương đầu bếp, ha ha, đừng nói giỡn, ngồi đi, nói lời này thời điểm, giang cảnh đồng trên mặt thậm chí còn mang theo một tia nhàn nhạt ý cười. Uống điểm cái gì, hắn cười, nhưng Thu Duy Duy không dám cười, thậm chí không dám thật đương đây là cười. Ta chính mình đến đây đi tới cũng không phải một lần hai lần. Thu Duy Duy nỗ lực làm chính mình nhìn qua vô cùng tự nhiên tiệt hạ hắn ý đồ tự mình nấu cà phê động tác, sau đó trước cho hắn thả một ly, sau đó mới là dương liễu cùng chính mình. Thật luận khởi tới tu duy duy so Giang Cảnh Đồng còn muốn hơn thắng, thậm chí tới kỳ hoàng cũng so với hắn sớm, nhưng lại một chút không dám làm bộ làm tịch. Đừng nhìn lúc này Giang Cảnh Đồng còn cười, trời biết hắn dây tiếp theo có thể hay không biến thành thiếu diện hồ, nhưng nếu nhân ra tưởng duy trì được thân thiết hòa khí bầu không khí chính mình phải liều mạng phối hợp. Nghe nói, Giang Cảnh Đồng bưng lên cà phê thượng trưng tính nhấp hạ cười nhìn về phía dương liễu. Người tưởng đổi nghề đương đầu bếp, giọng nói rơi xuống hắn cười càng hòa khí càng đẹp mắt nhìn về phía dương liễu ánh mắt rất giống đang xem một cái tâm huyết dâng trào vô cớ gây rối tiểu muội muội thu duy duy cơ hồ là phản xạ có điều kiện ở trong lòng run lập cập vừa muốn thế dương liễu mở miệng đã bị giang cảnh đồng nhàn nhạt quét tới một ánh mắt đinh ở nơi xa không thể động đậy có người địa phương liền có đấu tranh huống chi là hoàng cung Tuy nói là phòng bếp nhưng kia thảm thiết trình độ chút nào không thua gì hậu cung giết người không thấy máu, nếu không phải sư phụ 5 lần 7 lượt liều mạng giữ gìn, dương liễu đã sớm đã chết không biết bao nhiêu lần. Nhưng tuy là như vậy, sư phụ vẫn là rơi xuống một thân bệnh cáo lão hồi hương sau không mấy năm liền đi, lâm chung trước hắn gắt gao mà lôi kéo dương liễu tay, nghẹn thẫn toàn thân sức lực chỉ nói một câu nói, sớm ngày bớt ra. Dương Liễu biết trước mắt người nam nhân này khẳng định không giống hiện tại hắn cười như vậy ôn nhu ấm áp bằng không cũng chấn không được như vậy một đại sạp mua bán, nhưng chuyện tới hiện giờ cũng chỉ có thể tranh một tranh. Nàng thật sự không nghĩ đỉnh diễn viên thân phận quá cả đời. Là, đem lời nói ở trong lòng lăn một cái nhi, Dương Liễu chậm rãi nói. Ta cẩn thận suy xét qua, ta cái này tính tình thật sự không lớn thích hợp giới giải trí. Bên cạnh Thu Duy Duy một đôi mắt hạt Châu đều phải chừng ra tới, thầm nghĩ ngươi còn biết a. Giang cảnh đồng đột nhiên liền cảm thấy rất buồn cười, vì thế thân thể hắn hơi khom, hiếp mắt xem nàng. Này không quan hệ công ty tồn tại chính là thế các ngươi giải quyết nỗi lo về sau. Dương liễu khóe miệng trừ trừ thầm nghĩ ta có quan hệ à. Hơn nữa, giang cảnh đồng nhướng nhướng chân mày, một bàn tay thăm hạ mặt bàn kéo ra ngăn kéo từ bên trong chậm rãi rút ra một phần hợp đồng. Một vòng trước người mới vừa ký tên tân một kỳ hợp đồng, ba năm. Sự tình chuyển biến quá mức đột nhiên, Dương Liễu cũng chưa tới kịp ức chế trụ chính mình kinh ngạc biểu tình. Quả nhiên là kế thừa lại đây đồ vật không đáng tin cậy, nàng hoàn toàn không nhớ tới này vừa ra. Này còn không có xong, giang cảnh đồng tựa hồ rất là vừa lòng chính mình nói mấy câu tạo thành hiệu quả, mấy cây khớp xương rõ ràng ngón tay điểm kia mấy chương hơi mỏng trang giấy, thong thả ung dung nói. Dựa theo hợp đồng, đơn phương vi ước nói, muốn chi trả 550 vạn tiền vi phạm hợp đồng. Trước mắt nổi bật chính thịnh Dương Liễu đang đứng ở sự nghiệp đồ cao bay lên kỳ tiềm lực vô hạn kỳ hoàng tự nhiên sẽ thưởng hết mọi thứ biện pháp giữ lại bởi vậy ở phân thành phương diện cho nàng lớn nhất hạn độ yêu đãi mà tương ứng tiền vi phạm hợp đồng ngạch đồ cũng thập phần khổng lồ. Dương Liễu ở trong lòng bay nhanh tính toán hạ chính mình toàn bộ thân gia, sau đó thực bi ai phát hiện nàng trả không nổi. Phải nói cái này kim ngạch phóng nhãn toàn bộ hoa quốc giới giải trí trừ phi là những cái đó thành danh đã lâu trên cơ bản không có tân nhân Đánh một gậy gọc cấp cánh ngọt táo, giang cảnh đồng vừa lòng đem hợp đồng thu hồi đi, khóa kỹ, lại thực tâm bình khí hòa đối dương liễu nói. Kỳ hoàng luôn luôn coi trọng nhân tài phát triển, quản lý cũng thực nhân tính hóa, mà kệ ngươi có cái gì yêu cầu đều có thể nói ra, chỉ cần không quá khác người, đều hảo thương lượng. Đốn hạ, hắn lại nói, ta không biết người cái này đương đầu bếp ý niệm là như thế nào toát ra tới, bất qua thứ ta nói thẳng, này chỉ sợ không rất thích hợp. Đương nhiên, người trẻ tuổi có sự nghiệp tâm là chuyện tốt nếm từ nhiều con đường phát triển càng đáng giá mạnh mẽ đề sướng nếu người có tưởng tượng làm ăn uống ngành sản xuất công ty đoàn đội cũng có thể hỗ trợ kế hoạch. Nói một ngàn nói một vạn, vẫn là không ai tin tưởng Dương Liễu tuyên bố phải làm đầu bếp chuyện này là nghiêm túc. Đem nên nói đều nói lúc sau, Giang Cảnh Đồng có điểm ngoài ý muốn nhìn Dương Liễu từ đầu đến cuối đều không có quá lớn dao động biểu tình chuyện vừa chuyển, mang theo vài phần ý cười nói. Công ty tuy rằng tạm thời không thể thỏa mãn người đương đầu bếp nguyện vọng, bất quá nhưng thật ra có thể trước làm ngươi đỡ hiền. Dương Liễu đôi mắt xoát liền sáng hạ thầm nghĩ này ý gì. Giang Cảnh Đồng lấy quá trên bàn con chuột, nhìn màn hình máy tính điểm vài cái lúc sau, ven tường máy in liền bắt đầu thình thịch công tác lên. Thu Duy Duy đặc biệt có nhãn lực kính nhi quá khứ đem còn mang theo nhiệt lượng thừa văn kiện lấy lại đây, vừa muốn đưa cho Giang Cảnh Đồng, liền thấy đối phương hướng chính mình nâng nâng cầm, vì thế chạy nhanh ngồi xuống lật xem lên. Là một phần game show kế hoạch án, một danh nhân nấu nướng tiết mục. Xem tên đoán nghĩa chính là thỉnh minh tinh qua đi nấu ăn, từ đồ ăn chọn nhân tài, xử lý đến hậu kỳ nấu nướng, bãi bàn, toàn bộ từ minh tinh bản nhân một tay thu phục. Một kỳ một cái khách quý tạm định kế hoạch là phân trên dưới hai tập vừa vặn có thể đạt ở thứ bảy chủ nhật bá ra trước mắt đều đã khởi động máy một đoạn thời gian. Thành thảo sau khi xem xong, tâm tình phức tạp thu duy duy đem kế hoạch án đưa cho Dương Liễu cười nịnh ngọt đối giang cảnh đồng nói. Giang Tổng tiểu chi nhi tính tình ngài còn không biết. Nói nữa cái này nấu ăn gì đó, nàng cũng sẽ không a. Làm cái liền dầu muối tương giấm đều phân không rõ người đi nấu ăn kia không thuần túy mất mặt sao. Nhưng mà Giang Cảnh Đồng lại tin tưởng mười phần vẫy vẫy tay. Bất quá là lấy cây mánh lới, đều xem náo nhiệt thôi, ai còn thật trông cậy vào ngày thường vội chân không chạm đất minh tinh làm mãn hán toàn tịch sao. Lời nói đều nói đến này phần thượng, liền tính Dương Liễu không nghĩ đi cũng đến không châu bắt chó đi cầy thu duy duy nhìn giang cảnh đồng cặp kia nhìn không ra cảm xúc đen xì mắt một lòng không được trầm xuống. Quả nhiên, hồ nháo cũng là có hạn độ, lần này Dương Liễu sợ là thật sự chọc giận hắn. Tuy rằng là trong nhà tổng nghệ, nhưng tế phân tích xuống dưới liền biết tiết mục này thực lăn lộn người. Từ ít nhất dầu muối thương giấm đến sau đó nấu nướng phân đoạn sẽ dùng đến hết thầy chủ đồ ăn, xứng đồ ăn cùng gia vị, thậm chí tìm tài liệu trong quá trình giao thông phí, tiết mục tổ một chút đều mặc kệ chính là cho ngươi một ngàn đồng tiền mua sắm quỹ, sau đó làm chính ngươi chuẩn bị đi. Thời buổi này minh tinh phần lớn lại y tới rỗi tay cơm tới há mồm, nào biết đâu rằng làm cái gì đồ ăn dùng cái gì liêu. Lại như thế nào sẽ rõ ràng cái dạng gì tài liệu mới mẻ cái gì tài liệu không mới mẻ. Càng miễn bàn mặt sau xử lý, nấu nướng, toàn bộ hành trình đều cất giấu khả năng phát sinh cắt vỡ tay, bị năng chờ nguy hiểm. Trừ bỏ những cái đó thượng tuổi có trải qua các tiền bối, hoặc là chân chính chủ nghệ người yêu thích, chẳng sợ ngày thường tóc thượng đại gia bô ra từng chương cái gọi là nấu nướng Mỹ đồ, hàm kim lượng nhiều ít tạm thời bất luận, nơi đó mặt 80% trở lên đều là cơm Tây cùng điểm tâm. Nhưng mà, này đương tên là bộc lộ tài năng tiết mục lại là làm ngươi làm đồ ăn Trung Quốc. Dựa theo dương liễu nhất quán kiều khí cùng tâm cao khí ngạo thật đi lục thiết mục nửa đường thượng khóc ra tới đều không kỳ quái. Trong văn phòng an tĩnh đến dọa người, chỉ còn lại có dương liễu phiên động kế hoạch án rất nhỏ tiếng vang thu duy duy cấp hãn đều ra tới, nhưng lại hoàn toàn nghĩ không ra nên như thế nào xoay chuyển trước mắt cục diện. Ta đồng ý, đón bốn đạo sáng quắc ánh mắt dương liễu thậm chí là mang điểm vui sướng khép lại kế hoạch án, lại bình tĩnh lặp lại một lần. Ta đồng ý tham gia. Giang cảnh đồng tựa hồ hơi hơi giật mình, sau đó liền cười. Hào, chương Ba, ở cái này tin tức giao lưu phát triển cao độ xã hội, người vĩnh viễn sẽ không nghĩ đến dân chúng lực lượng có bao nhiêu đại. Chờ Dương Liễu rời đi kỳ hoàng tổng bộ thời điểm cửa đã tụ tập một đoàn văn phong tới rồi fanboy Fenger, bọn họ vừa thấy đến Dương Liễu ra tới liền bắt đầu thét chói tay, sau đó ở công ty bảo an ngăn chờ hạ đồng thời thụ lại ở nàng chung quanh 2 mét tả hữu vị trí. Dương liễu Dương liễu, ngươi hôm nay lại đây là có chuyện gì sao? Tiểu chi nhi ngươi cảm mạo hảo sao? Không cần luôn là ăn uống điều độ A, đối thân thể không tốt. Đúng vậy, ngươi xem ngươi đều như vậy gầy, chúng ta đều hảo tâm đau. Khi nói chuyện còn có fan không ngừng mà đem các loại lễ vật tắc lại đây, tu duy duy có điểm hối hận không đem trợ lý cùng nhau mang đến. Đối mặt bất thình lình nhiệt tình tuy là Dương Liễu đã có bước đầu tâm lý sự đánh giá còn là lâm vào mấy ngày qua lớn nhất hỗn loạn thời đại này con hát gì đó thật là một loại thực thần kỳ tồn tại a Mơ màng hồ đồ bị Thu Duy Duy mang lên bảo mẫu xe, Dương Liễu nhìn trước mắt Tiểu Sơn giống nhau lễ vật đôi nhi phát ngốc nàng vẫn là có chút khó tiếp thu. Thu Duy Duy dùng sức thở hồn hền mấy hơi thở trước móc ra điện thoại cuồng đánh. Còn ở trong nhà sao? Nghỉ cái gì nghỉ, chạy nhanh, nửa giờ trong vòng, đều cho ta chạy tới. Sau khi xong, nàng một quay đầu thấy chính cầm một hộp bìa cứng sô-cô-la lật xem dương liễu trong lòng không khỏi một trận bực bội. Tổ tông A, ngươi còn có tâm tư xem, ngươi nói ngươi như thế nào liền đáp ứng rồi. Dương liễu một bên không nhanh không chậm hủy đi đóng gói, một bên nói. Ta vì cái gì muốn cự tuyệt. Quả thật tựa như Giang Cảnh Đồng nói như vậy, chính mình trước mắt căn bản không có tiền bồi phó tiền vi phạm hợp đồng, cùng với ngạnh cổ xử ngoan cố còn không bằng từ từ mưu tính. Tu Duy Duy nhất thời nghẹn lời, thật mạnh gãi gãi tóc liền kém ngửa mặt lên trời thở dài. Nói được nhẹ nhàng, kia chính là nấu ăn, trước không nói khói lửa mịt mù ngươi chịu không chịu được mấu chốt là ngươi sẽ sao. Tính tiến lên kỳ chuẩn bị cùng hậu kỳ biên tập, mỗi một vị khách quý chế tác chu kỳ là một vòng, vị thứ hai khách quý hai ngày sau liền sẽ chính thức khởi động máy, mà vị thứ ba khách quý cũng xác định xuống dưới, nói cách khác lâm thời cắm đội làm vị thứ tư khách quý dương liễu chỉ có 10 ngày qua chuẩn bị thời gian. Chuyện tới hiện giờ thua duy duy cũng không trông cậy vào dương liễu có thể biểu hiện giống đại màn ảnh thượng như vậy cử trọng nhược khinh không màng hơn thua chỉ cần đừng ném lớn người liền thành. Tổng nghệ, tổng nghệ, trọng điểm liền ở phía sau cái kia nghệ tự, nói trắng ra là chính là thủy minh bạch giả bộ hồ đồ làm tú. Đi tổng nghệ, ngươi biểu hiện đến quá nghiêm trang, cùng báo báo trung ương tin tức dường như khẳng định không được, nhưng nếu là từ đầu hỏng mất đến đuôi người xem hắc bất tử ngươi. Thời buổi này đã sớm không thịnh hành cái gì cao cao tại thượng không dính khói lửa phàm tục thiên ngoại minh tinh, đại gia ham thích chính là chính sự nhi đầu trên được ngầm chơi làm quái đậu bỉ bình dân thần tượng. Nếu là tổng nghệ, đại gia đương nhiên hy vọng nhìn đến ngày thường sạch sẽ ngăn nắp thần tượng luống cuống tay chân gì đó, nhưng người tốt xấu cũng đến có mấy thứ lấy đến ra tay nha, nếu là thật sự cái gì đều không biết chờ rớt phấn cùng người qua đường biến thành đen đi. Hơn nữa, đây là một nấu nướng tiết mục ngốc tử đều biết bị đánh thượng lên được phòng khách hạ đến phòng bếp nghệ sĩ sẽ nhiều có lực hấp dẫn. Nếu tiếp nàng nhất định phải toàn lực ứng phó đối đái. Cho nên, trước mắt Thu Duy Duy mãn trong đầu liền một ý niệm như thế nào ở quy định thời gian trong vòng, đem một cái rõ đầu rõ đuôi thường dân đóng gói thành có thể hù người người biết nửa vời. Trở lại chung cư lúc sau, nhìn trước mặt một hàng triển khai như là cơm nhà một nghìn lệ tay mới xuống bếp siêu đơn giản nấu nướng kiến thức cơ bản nhập môn chờ chọc mù mắt giáo tài cùng tràn đầy một đại dương các kiểu đồ dùng nhà bếp dương liễu đột nhiên liền không biết nên nói cái gì hào. Vì cái gì ta nói thật lại không ai tin. Chẳng sợ hoàng đế phong hào từ trước đến nay có hơi nước, nhưng như vậy đối đãi một cái thiên hạ đệ nhất bếp thật sự được chứ. Vừa vào cửa Thu Duy Duy liền hướng về phía mấy cái tiểu đệ vỗ vỗ tay, rước khoát lưu loát bài binh bố trận. Tiểu đỗ, người sẽ cà chua xào trứng tới đúng không? Thực hào, cơm nhà càng dễ dàng đả động nhân tâm. a hoàng ta nhớ rõ người cơm chiên làm không tồi, đúng rồi, người phía trước có phải hay không nói qua người ông ngoại đao công thực hào tới ngươi xem có thuận tiện hay không thỉnh hắn lão nhân ra hỗ trợ tập huấn mấy ngày. Thu tỷ bị gọi là A Hoàng thanh niên vẻ mặt đau khổ nói. Đều nói bao nhiêu lần, ngài có thể hay không đổi cái xưng hô A. Hơn nữa ta ông ngoại năm trước liền qua đời A. A, thực xin lỗi. Thu duy duy một phách đầu, đầy mặt xin lỗi nói. Xin lỗi A Hoàng, ta quên mất thứ lỗi. A Hoàng. Sấm rền gió cuốn an bài hảo hết thầy lúc sau, Thu Duy Duy quay người lại lại tìm không thấy chính chủ. Tiểu chi nhi, tiểu chi nhi đâu? Lại thấy chuyên viên trang điểm bành lanh canh chính trợn mắt há hốc mồm nhìn phòng bếp vị trí, bên trong rõ ràng là đã hệ hảo tạp dề, mang hảo bao tay cùng khăn chùm đầu dương liễu. Mọi người đầu tiên là sửng sốt, sau đó liền thấy Thu Duy Duy thét chói tai vọt đi vào. Người đừng nhúc nhích, đừng nhúc nhích đau a a à, à. Vạn nhất cắt vỡ tay kia đã có thể thật xong đời. Nhưng mà Dương Liễu lại ngoảnh mặt làm ngơ, lập tức hướng không biết khi nào phóng tốt trong nồi đổ dầu quả chám, sau đó cầm lấy một con quả táo cắt làm đôi thủ đoạn run lên liền xèo rớt hột đem trong đó một nửa khấu đặt ở thước thượng, để đao, một mảnh tàn ảnh. Trong chớp mắt đỏ rực quả táo liền biến thành mỏng như cánh ve khảm hồng biên phiến, sau đó Dương Liễu đem chúng nó nhẹ nhàng một phách quả táo phiến liền đồng thời hướng bên cạnh oai đi. Nàng vê khởi một bên bắt đầu cuốn, khinh khinh xảo xảo liền đem kia trồng quả táo phiến cuốn thành một đại đóa nộ phóng hoa hồng. Cuối cùng, dường liễu lại từ trong ngăn tủ lấy một chi thon dài xiên tre, từ quả táo hoa cái đáy xuyên đi vào cố định trụ, mà lúc này, trong nồi du vừa mới quay cuồng lên. Nàng cẩn thận đem quả táo hoa để vào chảo dầu chung, vài giây sau, vốn là thập phần mỹ lệ cánh hoa biến thành một loại đẹp kim hoàng sắc cũng hơi hơi hướng ra phía ngoài mở ra. Trắng tinh tinh tế xứ bàn chung, ánh vàng rực rỡ mang hồng biên hoa hồng mang theo một cổ hỗn hợp su hương cùng trái cây thanh hương say lòng người hương vị, bên cạnh là hai mảnh tiên dưa leo cắt thành xanh biếc phiến lá thật là xa hoa lộng lẫy. Dường liệu đóng hỏa, cười tạp dề cùng bao tay chờ vật đem mâm phóng tới trên bàn cơm hỏi. Còn không có trở ngại mắt đi, bao gồm thu duy duy ở bên trong bốn người đã nói không ra lời, đâu chỉ là không có trở ngại mắt nột đi tham gia chủ nghệ đại tái đều đúng quy cách đi cô nương ngươi thật là thâm tàng bất lộ a qua đi mấy năm ngươi rốt cuộc là như thế nào kiềm chế được đừng nói thành phẩm cỡ nào hoàn mỹ chính là kia đao công nhiều ít năm thâm niên gia đình bà chủ đều so không được đi thật lâu sau bành lanh canh nuốt nuốt nước miếng cơ hồ là mừng rỡ như điên phủng mặt nói thật là lợi hại thật là lợi hại thật là lợi hại tiểu chi nhi ngươi muốn hòa a a a ngay cả thu duy duy cũng là vẻ mặt thấy quỷ một mở miệng thanh âm đều lơ mơ ngươi, ngươi thật đúng là sẽ a. Dương Liễu rất hàm xúc cười cười. Ân nột lớn nhất nhất nghiêm túc vấn đề lấy một loại lệnh người khó có thể tin phương thức được đến giải quyết. Mọi người nháy mắt một thân nhẹ nhàng chỉnh gian chung cư không khí đều vui sướng lên. Ngày thường phụ trách xử lý Dương Liễu tóc a Hoàng Linh Cơ vừa động xoay người từ ba lô móc ra đơn phản tới nói ngày mai official website liền sẽ tuyên bố tin tức bất quá chúng ta vẫn là trước tiên tạo tạo thế hào chi nhi ngươi đi bên phải ngồi ta cho ngươi chụp bức ảnh phóng tóc đi lên. Chụp xong ảnh chụp lúc sau A Hoàng lại đem ảnh chụp đạo ra đến trên máy tính sau đó liền vùi đầu tu phiến. Một người đủ tư cách đầu bếp chưa bao giờ lãng phí đồ ăn dù sao ảnh chụp cũng chụp xong rồi dường liễu tiếp đón đại gia cùng nhau ăn kết quả vài người đồng thời ngẩn đầu chăm miệng một lời. Thật sự có thể ăn sao? Dương liễu hết sức vui mừng, gật đầu. Vốn dĩ chính là ăn a. Mấy chỉ tay bay nhanh tới gần khoảng cách hoa hồng cuốn còn có lẻ điểm mấy cm thời điểm rồi lại tập thể dừng lại. Đại gia ngươi nhìn xem ta ta nhìn xem ngươi cuối cùng bành lanh canh vẻ mặt dối rắm nói thầm. Quá xinh đẹp tổng cảm thấy ăn luôn nói quá phí phạm của trời. Đồ ăn tồn tại căn bản nhất giá trị chính là dùng để no bụng đẹp hay không đẹp ngã vào thứ yếu nếu bởi vì ngoại hình quá mức mỹ lệ mà không ăn kia chẳng phải là lẫn lộn đầu đuôi vì thế ở kế tiếp vài giây nội dương liễu làm một bộ thực tàn nhẫn hành động nàng từ bành lanh canh cùng thu duy duy trong tay rút ra nghĩa tay năm tay 10 ở mọi người tới kịp ngăn lại phía trước tam hạ hai hạ liền đem một đóa kiểu diễm mỹ lệ hoa cấp đào tan hiện trường đầu tiên là một trận trầm mặc sau đó bành lanh canh liền ôm mặt ngao ngao kêu lên a ngay cả vẫn luôn sấm rền gió cuốn thu duy duy cũng ngốc lăng một lát nhìn về phía ánh mắt của nàng thập phần phức tạp rất quả quyết a Bất quá nói trở về, hào hào ăn nga, bởi vì từ trong nồi vớt ra sau đã không du, dương liễu còn dùng khăn giấy hút một lần cho nên tuy rằng là dầu chiên, nhưng cũng không dầu mỡ. Quả táo phiến bên cạnh bị tạc tiêu tô, nhẹ nhàng một cắn liền răng rắc sát nước thành một mảnh, lại hương lại giòn, mà cái đáy bởi vì tương đối chặt chẽ cho nên còn vẫn duy trì rắn chắc mềm mại khuynh hướng cảm xúc mềm nhũn một nộn phối hợp thiên y vô phùng. Dầu quả trám cùng quả táo thanh hương đan chéo ở bên nhau. Hợp lại phong phú vị, vô cùng đơn giản vài miếng đi xuống thế nhưng làm người thản nhiên dâng lên một loại thanh xuân rào giặt hạnh phúc cảm. Ăn xong lúc sau, bành lanh canh ngây ngô vui vẻ nửa ngày, sau đó đối dương liễu nói. Người nếu là ngày nào đó khai điểm tâm phòng gì đó, ta nhất định là phen trung thành nhi. Vừa dứt lời, nàng đã bị thu duy duy hung hăng chừng mắt nhìn vài mắt ngươi nhưng thật ra sẽ nói, bên kia không thể hiểu được hứng khởi tới đương đầu bếp ý niệm còn không có đánh mất đâu, ngươi lại ở chỗ này châm ngòi thổi gió. Đoạt vài miếng quả táo phiến lúc sau, a hoàng tự giác trong cơ thể hồng hoang chi lực mãnh liệt mênh mông, bay nhanh thu xong rồi ảnh chụp phát đến dương liễu tóc thưởng, còn thanh toán một câu văn tự miêu tả quả táo hoa hồng cuốn, đã lâu không luyện có điểm mới lạ hì hì. Dương liễu nhìn chằm chằm before cùng after hai chương tấm ảnh lăn qua lộn lại xem, liên tiếp hút không khí Nói câu tự luyến nói, này thân thể đã thực mỹ, nhưng trải qua A hoàng tay lúc sau, sống sờ sờ lại cấp cất cao một cái độ, nhưng cố tình lại đáng chết tự nhiên. Tràn ngập hiện đại cảm trong phòng khách tuổi trẻ xinh đẹp nữ hài từ xảo tiếu xinh đẹp một tay nhéo bạc xoa nghiêng nghiêng chỉ hướng trước mặt sán kim hoa hồng, phảng phất có một cổ thanh đạm ngọt ngào chuyển vòng nhi chui vào đáy lòng. Dường liễu tóc thượng fan có hơn một ngàn vạn, mỗi ngày không biết nhiều ít fan não tàn nhi nhìn chằm chằm chờ liếm bình ảnh chụp mới vừa phóng đi lên không đến nửa phút liền nhảy ra tới 15-6 điều bình luận, một cái so một cái phát rồi. a a ta nữ thần hôm nay lại Mỹ ra tân độ cao. Hoa Mỹ, người càng Mỹ. Ta ta, đều là của ta. Đều là tình địch tiểu nữ biểu tập nhóm có bản lĩnh ra tới một mình đấu. Dường liệu ai đều xem đi xuống, càng xem mảy nhăn đến càng chặt những người này đều chuyện gì xảy ra, chú ý điểm không đúng a tốt xấu ngươi nhưng thật ra hỏi một chút bàn điểm tâm, hỏi một chút nột. Vẫn luôn phiên đến đệ thập mấy cái, mới rốt cuộc nhìn đến có người hỏi. Tiểu chi nhi, hoa hồng là ngươi làm sao? Quả thực toàn tài, sau đó phía dưới liền một hàng người cung bái, đơn giản chính là cái gì nữ thần ngươi vì cái gì như vậy toàn tài tư tư. Dương liễu xem giờ khóc giờ cười thầm nghĩ ta cái quả táo hoa liền cho các người kích động thành như vậy, ngày khác ta nếu là lộng một bàn lãnh nhiệt đều toàn mang đồ ngọt bữa tiệc lớn còn không được điên a. Một khác đầu kỳ hoàng tổng tài văn phòng, giang cảnh đồng nhìn trên màn hình hoa lệ nở rộ hoa hồng, thật lâu sau, sơ sơ căm. Ngô, chương 4, ngày kế sáng sớm kỳ hoàng cùng bộc lộ tài năng phía chính phủ trang web liền đồng bộ quải ra một cái tin tức. Xác định Dương Liễu đem đảm nhiệm đệ thứ kỳ khách quý, nàng sẽ vì chúng ta mang đến cái gì kinh hỉ đâu, thỉnh đại gia rửa mắt mong chờ. Internet hơn phân nửa biên giang sơn đều sôi trào, nếu không phải hai bên official website đồng bộ, đại gia tuyệt đối sẽ kiên định bất di cho rằng đây là cái nào góc xó sỉnh toát ra tới cờ hiệu. Dường liệu A, một lời không hợp liền ăn uống điều độ kỹ thuật diễn tiểu công chúa A, nàng sẽ khiêu vũ sẽ đánh đàn thậm chí sẽ hai môn ngoại ngữ, nhưng ai nghe nói qua nàng sẽ nấu ăn. Này này quả thực liền lệnh người chờ mong sao, bên ngoài nghị luận khí thế ngất trời, dương liễu đoàn đội còn lại là con mày. Ngày hôm qua ngoài ý muốn biết được dương liễu chủ nghệ thế nhưng tương đương thâm tàng bất lộ, mọi người thực sự kinh hỉ một hồi, nhưng xong việc bình tĩnh lại tưởng tượng bọn họ gặp phải khiêu chiến còn là phi thường đại. Phàm là game show, sợ nhất cùng người tương đồng, cho nên như thế nào ở tránh cho cùng người đâm ngạnh cơ sở thượng làm ra chính mình tiên minh đặc sắc liền thành mỗi một hy vọng ở game show chung nhất minh kinh nhân khách quý thưởng phá đầu cũng thưởng phá được nan đề. Nhưng mà dương liễu phía trước ba vị khách quý, đặc điểm thật sự là quá tiên minh. Đệ nhất kỳ khách quý là tố con giới giải trí đầu bếp Mỹ dự diễn viên kiêm biên kịch chu nam. Tuy rằng Thu Duy Duy không cái kia vinh hạnh chính miệng nhấm nháp, nhưng nghe nói mới vừa ở năm trước vinh thăng vì phụ thân Chu Nam một tay chủ nghệ lô hỏa thuần thanh, đến nỗi nguyên nhân còn hỏi cái dám A, hắn tuổi trẻ thời điểm cùng đường đương quá mấy năm chuyên nghiệp đầu bếp. Để nhị kỳ phong cách có điểm đột biến, thỉnh chính là mấy năm nay dị thường hỏa bạo đậu bị tác giả chuyện cười nguyên sang ca sĩ Trần Tịch Viễn. Gia hòa này trù nghệ thật sự có điểm tạm được ngày thường mặc kệ làm cái gì đều có loại hắc ám liệu lý cảm giác quen thuộc nhưng không chịu nổi hắn người này tổng nghệ cảm cực cường. Phi thường giỏi về điều chỉnh không khí, chỉ là năm trước một năm liền thượng 19 kỳ game show, mỗi một lần rating đều cực kỳ khả quan, lại chụp bộc lộ tài năng quả thực nhẹ nhàng. Đệ tam kỳ khách quý là trung niên mỹ thúc có chuyện cười chi vương cùng tuyệt thế hảo nam nhân chi xưng chứ danh diễn viên phùng kinh. Tuy rằng chưa từng nghe qua hắn sẽ nấu cơm, nhưng hắn một ngụm đủ để so sánh tấu đơn toái toái niệm cùng mạch não vĩnh viễn không cùng người khác ở một cái kiến thượng bốn lần nguyên tư duy xa gần lừng danh ứng phó một lần game sâu hoàn toàn dư giả. Như vậy tính ra, Dương Liễu sẽ là tiết mục này thủ vị nữ khách quý, này không thể nghi ngờ là nàng lớn nhất ưu thế, mà đồng thời cũng sẽ là cái hoàn cảnh xấu. Mặc kệ cùng trọng nam khinh nữ tư tưởng cùng chức nghiệp kỳ thị giới tính có hay không quan hệ, từ xưa đến nay, ở tuyệt đại đa số người trong ấn tượng, nữ tính nên tâm linh thủ xảo, am hiểu như là nữ hồng, nấu nướng linh tinh sự tình. Cho nên, chẳng sợ đại gia cũng không có đặc biệt đối dương liệu ôm lấy hà khắc chờ mong, nhưng là ở trong tiềm thức khẳng định hoặc nhiều hoặc ít sẽ đối nàng chủ nghệ co viễn siêu với phía trước ít nhất hai vị nam khách quý kỳ vọng. Đến lúc đó, nếu dương liễu thành tích có thể thỏa mãn mọi người kỳ vọng còn hào thuyết một khi không thể thế tất sẽ dẫn phát bất lương ảnh hưởng. Vì thế ở mấy ngày kế tiếp dương liễu bị bắt tiếp nhận rồi các loại tập huấn trong đó thậm chí bao gồm một phần thực đơn. Đối mặt nàng nghi hoặc ánh mắt thu duy duy ngầm thực bằng phẳng cấp ra trả lời. Cái này tiết mục cuối cùng phân đoạn chính là thỉnh người cảm thấy nhất yêu cầu cảm tạ người cùng chung Mỹ thực nhưng chủ đánh ấm áp phong chua nam đã thỉnh người nhà, nghe nói Trần Tịch Viễn cũng tính toán thỉnh người nhà. Cho nên mặc kệ phùng kinh thỉnh ai, người đều không thể lại lặp lại loại này kịch bản. Nói tới đây, nàng tặc hề hề cười một cái. Ta đều hỏi tham hào, giang cảnh đồng thích ngọt cay cùng cay rát khẩu, khẩu vị thiên trọng, người hào hào luyện tập một chút đến lúc đó. Đợi chút, dương liễu trợn tròn đôi mắt xem nàng. Ý của ngươi là, làm ta thỉnh giang cảnh đồng, ân nột, thu duy duy gật đầu, bằng không ngươi còn tính toán thỉnh ai. Sớm tại lúc trước nhìn đến này một cái, nàng liền nháy mắt làm ra quyết định này cho nên mới hoa đại lực khí từ giang cảnh đồng trợ lý trong miệng bộ ra tới hắn ăn uống thói quen. Làm kỳ hoàng nghệ sĩ, giang cảnh đồng cái này boss đối dương liễu thương lai phát triển cỡ nào quan trọng liền không cần nhắc lại, chỉ là lần này nàng tùy hứng lên tiếng sở dẫn phát mặt trái ảnh hưởng, liền không thể không dùng nhiều điểm tâm thư xử lý. Cũng coi như là trời xui đất khiến đi, giang cảnh đồng người này tính tình có điểm độc cũng không ham thích với nhân tế kết giao trừ phi tất yếu thương nghiệp hoạt động hoặc là chân chính quan hệ cá nhân bạn tốt nếu không tuyệt đối thỉnh không đến hắn. Nhưng lần này bất đồng, chỉ cần Dương Liễu mở miệng thỉnh, liền tính là vì kỳ hoàng, hắn cũng nhất định sẽ đáp ứng. Tục ngữ nói đến hào, cắn người miệng mềm bắt người tay ngắn, mà trên bàn cơm cũng là dễ dàng nhất lôi kéo tình cảm trường hợp chi nhất. Thành thật rằng, cứ việc Dương Liễu thừa nhận cái này người đại diện vì chính mình xác thật là quốc công tận tụy dầu thúi ruột, nhưng nàng thiệt tình không lớn nguyện ý thỉnh giang cảnh đồng ăn cơm. Gần nhất, hắn là nghệ sĩ nhà xưởng đại đầu mục các các nàng lúc ấy chính là vạn ác gánh hát bầu gánh trên cơ bản không có gì hào hóa. Thứ hai, dường liệu căn bản không cần phân tích đều có thể cảm nhận được hắn đối chính mình đổi nghề ý tưởng đó là một ngàn cái một vạn cái không tán đồng, thậm chí có lẽ còn có một chút khinh thường. Người nói ngươi khoe khoang cái gì, còn hát đầu bếp ai so với ai khác cao quý đến chỗ nào đi. Ta còn không có ghét bỏ của các ngươi, ngươi đảo trước hăng hái. Nấu cơm ăn cơm đều đến chú trọng cái tâm tình, Dương Liễu thật sự không nghĩ chính mình bận việc vài thiên cuối cùng lại thỉnh cái lẫn nhau nhìn nhau không vừa mắt người, chẳng sợ kỳ thật hắn lớn lên rất cảnh đẹp ý vui. Thấy nàng vẻ mặt không vui, thu duy duy hận sát không thành thép hướng nàng đầu thượng chọc hạ. Vậy ngươi nói cho ta, ngươi tưởng thỉnh ai, a Dương Liễu nỗ lực lật xem hơi có chút tàn khuyết ký ức cuối cùng thực bi thôi phát hiện chính thức xuất đạo đến nay, nàng thế nhưng không có một cái thành thật với nhau bằng hữu Nguyên lai like đi học lúc ấy nhưng thật ra cũng có mấy cái quan hệ không tồi, nhưng sau lại nàng một bước lên trời, mặt khác mấy cái hoặc là còn ở áo rồng trên đường dãy rụa, hoặc là rớt khoát liền từ bỏ diễn nghệ con đường này, đại gia quan hệ tự nhiên mà vậy liền xa cách. Hiện tại vì một tổng nghệ đột nhiên đem nhân gia kêu tới ăn cơm, không nói đến thích hợp hay không, nhân gia cũng khẳng định sẽ không đáp ứng. Suy nghĩ nửa ngày, Dương Liễu Trần chờ đem tầm mắt chuyển hướng thu duy duy, nhưng mà người sau lập tức tỏ vẻ chính mình đã chịu cực đại kinh hãi Làm rõ ràng trạng huống A đại tiểu thư, nàng nhìn qua đều sắp quỳ xuống. Ta tính cộng hành nào nào đầu tỏi. Phóng boss không thỉnh đơn mời ta cảm ơn ngài nột ta còn tưởng sống lâu mấy năm. Tự mình đi cấp giang cảnh đồng hạ thiệp mời, khó khăn chi cao không thua gì dương liễu lần đầu tiên đi theo sư phụ tiến cung. Lúc trước là có một đám như hổ rình mồi ngựa trù đối thủ cộng thêm một đám tùy tiện một câu là có thể làm cho bọn họ đầu chuyển nhà hoàng thất mà hiện tại. Đứng ở văn phòng cửa bồi hồi đã lâu, Dương Liễu quay đầu xem một cái nhà mình người đại diện từ chỗ ngoặt chỗ dò ra tới một viên đầu, đối phương chính hướng nàng các loại sát gà mặt khổ. Thôi, nàng thật mạnh thở hát ra, nghe nói hiện tại là pháp trị xã hội, hắn tổng không thể giết chính mình đi. Nhưng mà mới vừa dơ lên tay tới, môn liền chính mình khai, lộ ra tới bên trong cười như không cười đại ma vương văn phòng nội noãn khí thực đủ giang cảnh đồng mặt trên chỉ ăn mặc một kiện màu xám dựng sọc áo sơ mi cổ phía dưới hai viên nút thắt mở ra lộ ra tới đường cong duyên dáng xương quai xanh cùng một mảnh nhỏ cơ bắp tay áo chỉnh chỉnh tề tề cuốn lên tới vài đạo lượng ra nửa thanh cánh tay có vẻ đã giỏi giang lại thời thường tuy là dương liễu như vậy cái không chú trọng sắc đẹp cũng nhịn không được ở trong lòng âm thầm tán thưởng một tiếng thật mẹ nó thuận mắt Nhân loại đẹp thật sự không cần tập trung ở một khuôn mặt thưởng, ba phần diện mạo bảy phần trang điểm, lại xứng với một thân hào khí chất vậy tuyệt Nếu là người này diện mạo cố tình còn ở tiêu chuẩn tuyến phía trên, đã hiểu được trang điểm lại có khí chất. Có chuyện tiến vào nói, giang cảnh đồng hướng nàng nghiêng nghiêng đầu, trên hành lang một kiểu gạch men xứ, dường liễu xuyên cũng không phải thiêu âm mềm đế dày, ở bên ngoài kéo ma dường như mấy chục xoay vòng du xuống dưới, loạn bên trong giang cảnh đồng cũng chưa tâm công tác. Uống cái gì chính mình đào? Giang cảnh đồng một lần nữa ngồi trở lại đến cái bàn mặt sau, 10 ngón giao nhau, bày ra một bộ tĩnh tâm nghe tư thế. Hôm nay lại đây có chuyện gì? Dường liễu không tự hiểu là hướng cái kia đã từng trang viết có 550 vạn tiền vi phạm hợp đồng hợp đồng vị trí giải sao? Đem lời kịch chờ trong lòng lại qua hai lần bàn thảo mới mở miệng nói. Giang ca, bộc lộ tài năng cuối cùng có cái thỉnh người qua đi ăn cơm phân đoạn, ngài có thuận tiện hay không đến lúc đó thu xếp công việc bớt chút thì giờ xuất hiện một chút. Giang tiên sinh ngày thường trăm công ngàn việc bộc lộ tài năng lại muốn ở một cái khác tỉnh quay chụp chính là qua lại ngồi máy bay đi chỗ khác cũng muốn gần 10 cái giờ, không đề cập tới chiếc quy hoạch một chút còn thật có khả năng đi không được. Mời ta, Giang cảnh đồng cười híp lại mắt lược hơi trầm ngâm mới hỏi. Mấy hào? Dương Liễu chạy nhanh đem trước tiên chuẩn bị tốt bao gồm bắt đầu cùng kết thúc chi gian ở bên trong, chính xác đến phút thời khắc biểu hai tay dâng lên. Giang cảnh đồng cầm lấy tới tinh tế nhìn vài lần, lại ý vị thâm trường nhìn lứt qua chính ngồi ngay ngắn trang chim cút Dương Liễu, sau đó ấn nội tuyến điện thoại. Ta phát một phần bảng giờ rớt qua đi, người giúp ta đem hành trình một lần nữa chỉnh hợp nhất hả? Đây là đáp ứng rồi, thuận lợi Dương Liễu đều cảm thấy có điểm không thể tin được. Hai người đều không phải ái nói chuyện phiếm, định ra tới cái này liền lâm vào trầm mặc. Dương Liễu không xác định chính mình có phải hay không hiện tại liền có thể công thành lui thân, bởi vì đối diện thường thường ném lại đây tầm mắt gần như thực chất đều mau đem chính mình điểm. Lại qua vài phút nghe Giang Cảnh Đồng trợ lý cho hồi phục nói đều làm tốt, Dương Liễu chạy nhanh đứng dậy cáo từ. Giang Cảnh Đồng cũng không giữ lại, chỉ là đơn giản gật đầu, cũng vẻ mặt chờ mong cổ vũ nói. "Hảo hảo làm" Cũng chưa nói minh bạch là hào hảo công tác, vẫn là hào hảo nấu ăn. chương năm còn có 10 ngày, dương liệu bắt đầu chỉnh hợp thực đơn. Thu duy duy cấp kia phân thực đơn, mặc kệ là chay mặn phối hợp vẫn là thực tế thao tác đều không thực dụng. Không nói đến hai người bày đạo đồ ăn căn bản ăn không hết chỉ là bởi vì hoàn toàn đón ý nói hùa giang cảnh đồng khẩu vị thông thiên xuống dưới tất cả đều là chút ngọt cay khẩu vị nặng liền rất không khỏe mạnh. Chỉ vì đẹp cùng đón ý nói hùa thực đơn A, nàng suy nghĩ lại phiêu xa Tuy rằng có cái ngự trù tên tuổi, nhưng dường liệu chân chính ở trong cung đãi thời gian không đủ 2 năm, sau đó liền ở sư phụ dưới sự trợ giúp nghĩ biện pháp giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang. Sư phụ vẫn luôn đều cùng nàng nói như vậy, chân chính mỹ thực đều ở dân gian, xác thật như thế. Đừng nhìn trong cùng các quý nhân ăn đốn bữa ăn chính động một chút thượng trăm cái bàn, nhưng cuối cùng chân chính có thể vào khẩu cũng liền như vậy mười đạo 8 đạo hơn nữa trên cơ bản ăn không đến nóng hồi. Không nói đến chọn nhân tài dùng liêu kiên kỵ nhiều, mỗi món ra nổi lúc sau, đều phải ở vật chứa nội đặt một khối viết có đồ ăn danh cùng đầu bếp tên tiểu ngân bài, sau đó trải qua thực quan lần đầu nếm đồ ăn chờ nhất thời canh ba qua đi, xác định không có độc thái phẩm mới có thể bị chuyên gia đưa lên tịch. Ở vào được quý nhân khẩu phía trước còn sẽ có chuyên môn nếm thiện thái giám làm cho các quý nhân mặt ăn một ngụm, không bất lương phản ứng nói mới tính kết thúc. Nga chẳng sợ có nói đồ ăn là trong lòng hào cũng không thể ăn nhiều, nhiều nhất hai khẩu, sợ cấp người có tâm chú ý tới lúc sau nhìn chuẩn hạ độc. Mỗi món đều như vậy lan lộn một lần, tuy là lại Mỹ vị đồ vật trải qua một cái nửa cái giờ gác lại cũng sẽ đại suy giảm, càng miễn bàn trời giá rét thời điểm. Các quý nhân ăn không thoải mái, ngự thiện phòng đầu bếp nhóm cũng bị tội, chỉ cần phía trước thay giám bất truyền đáp lời tới, bọn họ tâm liền phải vẫn luôn treo. Một khi có cái gió thổi cỏ lay, không thiếu được liền có họa trời giáng, hắc hoa bối đều thấy nhiều không trách. Trong cung nhiều tranh đấu, mình không được tới ám, ngự thiện phòng cùng ngự y chỗ trên cơ bản chính là một đôi anh em cùng cảnh ngộ tồn tại, vĩnh viễn đều xếp hạng ngáng chân đầu thuyền trước hai gã. Ngày thường đại gia rảnh rỗi, ngẫu nhiên cũng sẽ tụ ở bên nhau uống trà nói chuyện phiếm lẫn nhau gian luôn có như vậy chút hai mắt đẫm lệ vô ngữ cứng học ý tứ. Nghĩ lại tới nơi này, dường liễu thức khắc lại có điểm cảm khái, đi vào nơi này thật không hiểu là phúc hay hỏa. Bất quá tới đâu hay tới đó, đi bước một đến đây đi. Lại quay lại đến thực đơn thưởng. Giang cảnh đồng bản thân ra cảnh liền rất hào, nghĩ đến cái gì sang quý nguyên liệu nấu ăn đối hắn mà nói đều không tính hiếm lạ, hơn nữa tiết mục tổ chỉ cấp 1.000 khối kinh phí, bào đi dầu muối tương giấm chờ các loại gia vị cùng giao thông món ăn chân quý lộ tuyến là không cần tưởng. Kinh phí cùng thời gian đều hữu hạn, thực khách cũng ít tuy nói không cần chú trọng cái gì long đầu tượng bụng đuôi phượng nhưng dương liễu vẫn là muốn tận khả năng làm được ít nhất phối hợp chay mặt đậm nhạt khô ướt lãnh nhiệt. Hai người ăn không quá nhiều, nhưng dạng số thiếu lại sẽ có vẻ keo kiệt. Dương liệu cắn cắn bút suy nghĩ cả ngày, cuối cùng trên giấy rơi xuống như vậy mấy cái danh. Hồng hầm thịt hấp cá trần bì thịt bò, dương thị rau trộn cùng văn thư đậu hù. Có cá có thịt có hơn có tố, có lạnh có nhiệt có đồ ăn có canh chút ít lại đa dạng. Nguyên liệu nấu ăn vừa không quá mức giá rẻ cũng không xa xỉ ứng phó như vậy trường hợp vậy là đủ rồi. Định hảo thực đơn, dương liễu trong lòng một cục đá rơi xuống đất, sau đó liền cảm thấy, đói bụng. Nguyên thân vốn dĩ liền không mập lại là cái thực dễ dàng rất thịt thể chất tâm tình hơi có phập phồng là có thể ở trong vòng vài ngày bạo gầy, vẫn luôn bị ngoại giới thông tin vịt thành bệnh kén ăn. Bất quá cô nương này có chút kén ăn, hơn nữa diễn viên loại này chức nghiệp căn bản không có biện pháp bảo đảm một ngày tăng cơm đúng hạn hút vào áp lực lại đại cho nên thật sự rất khó duy trì bình thường hình thể. Nếu nàng lại đây, nhất định phải nghĩ biện pháp điều dưỡng một chút. Nhưng mà trung cư cũng chỉ có chút trái cây cùng ngẫu nhiên dùng để quấy salad dầu quả chám tủ lạnh thuần một sắc lộ ra vô cơ chất thanh lãnh hơi thừa thuần tịnh thủy, chỉ sợ duy nhất công hiệu chính là rửa sạch dạ dày dương liễu đành phải mặc lên, đi trước gần nhất siêu thị đại mua sắm. Nàng không có mua xe, bảo mẫu xe lại không thể thư dùng, cho nên ra cửa lúc sau liền đánh chiếc xe. Lên xe lúc sau tài xế liên tiếp xuyên thấu qua kính chiếu hậu nhìn qua toàn bộ hành trình muốn nói lại thôi thẳng đến nàng muốn trả tiền mới khờ khảo cười. Ngài là Dương Liễu đi, nữ nhi của ta là ngài fan có thể phiền toái cấp ký cái tên sao? Dương Liễu mẩn ra hạ, ngẩn đầu nhìn xem chính mình mũ len từ cơ hồ che mắt trang điểm có điểm kinh ngạc như vậy đều nhận ra được. Hiện tại là buổi chiều 5 điểm nhiều, lại không phải tiết ngày nghỉ bởi vậy thương trường nội khách hàng cũng không tính quá nhiều dường liễu đẩy xe con xoay hơn phân nửa vòng hoặc theo ký ức hoặc thấy cái mình thích là thèm hướng bên trong ném một đống lớn sữa chua đồ ăn vặt cùng các loại lạp xưởng hảo đi làm một cái đồ tư cách đầu bếp nàng đến trước tự thể nghiệm hạ địa phương ẩm thực văn hóa liền một người ăn cơm dường liễu cũng không tính toán làm cho quá phức tạp vừa vặn có cách quầy hàng ở bán thủ công mì sợi nàng trước mắt sáng ngời liền quyết định ăn mì thấy nàng qua đi bán mặt tiểu ca tươi cười sán lạn mỹ nữ tới điểm mặt đi nói còn chưa dứt lời Hắn đôi mắt lại đột nhiên sáng lên tới thử thăm dò hỏi. Ngươi là Dương Liễu đi. Dương Liễu có điểm bất đắc dĩ, này thân phận thật đúng là không có phương tiện. Thấy nàng cũng không phủ nhận tiểu ca đặc biệt hương phấn nắm chặt hạ nắm tay, sau đó có điểm nói năng lộn xộn hỏi. Ngươi tự mình tới dạo siêu thị A, ngươi thích an mì sao, ngươi đại diện không đi theo sao, ai nghe nói ngươi muốn đi chụp bộc lộ tài năng có thể cùng ta chụp ảnh chung sao. Dương Liễu cho hắn liên tiếp vấn đề nháo đến đầu choáng váng Còn không có tưởng hảo như thế nào trả lời liền nhận được Thu Duy Duy điện thoại Người hiện tại ở đâu a? Thu Duy Duy vốn dĩ ở bên ngoài làm việc Kết quả liền nghe người qua đường nói cái gì có người chụp đến Dương Liễu xuất hiện Ở mẫu đại hình siêu thị thật là cả người đều không được tốt Dương Liễu xoa xoa giữa mày Nhìn chung quanh bị bán mặt tiểu ca liên châu pháo hấp dẫn lại đây người có điểm mỏi mệt Siêu thị, người thật đúng là ở a. Thu Duy Duy tiếng nói nháy mắt cất cao, thiếu cái gì ngươi cùng ta giảng A, trời đã tối rồi như thế nào có thể một người không rên một tiếng chạy chỗ đó đi đâu. Được rồi, trước đừng chạy loạn A ta lập tức qua đi tiếp ngươi. Tháng 11 hạ tuần trời tối đặc biệt sớm đặc biệt mau, 6 giờ liền đen nhánh một mảnh. Bên đường hai bài đèn đường ở cùng thời gian sáng lên tựa như hai điều song hành du long an an tĩnh tĩnh kéo dài hướng phương xa, chỉ dẫn về nhà người đi đường, cũng hoặc là ở trên đường buôn ba du tử đừng có vết xe đồ thu duy duy trực tiếp một hồi điện thoại kêu tiểu đỗ khai bảo mẫu xe ra tới hai người hòa thiêu hòa liệu đuổi tới siêu thị liền thấy bọn họ ra nghệ sĩ chính xúc ở siêu thị kệ để hàng một góc bị vây xem trước tả hiểu ba phương hướng dậm dạp chen đầy vườn bách thú xem con khỉ giống nhau vô cùng hưng phấn bài đội chờ cầu ký tên hoặc là muốn chụp ảnh chung thu duy duy cùng tiểu đỗ chạy nhanh chen qua đi nhường một chút phiền toái nhường một chút a thực xin lỗi Lại lần nữa cảm tạ bình thường ngày lưu lượng khách thư thớt hơn nữa dương liễu trên cơ bản thỏa mãn đại gia yêu cầu cho nên Thu Duy Duy cùng tiểu đỗ cũng không có tiêu phí quá lớn sức lực liền tế tới rồi bên người nàng. Thu Duy Duy trước bay nhanh đánh giá một lần, xác nhận nàng không có sau khi bị thương hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, sau đó liền cùng tiểu đỗ cùng nhau che chở nàng đi ra ngoài. Ai từ từ ta đồ vật, dương liễu chạy nhanh bắt lấy mua sắm xe. Thu Duy Duy quay đầu vừa thấy liền phải té xỉu, này đều khi nào còn quản thứ gì không đồ vật. Ai đợi chút nhiều như vậy nhiệt lượng cao rác rời thực phẩm ngươi là muốn chết sao? Cùng với, phía dưới chôn đó là một ngụm ấm sành sao? Nhưng mà dương liễu thái độ thập phần kiên định, nàng làm lơ Thu Duy Duy giết người tầm mắt, vẻ mặt chấn định đẩy mua sắm xe đi ra ngoài, đi ngang qua trong đó một loạt kể để hàng thời điểm thậm chí còn không quên vươn cánh tay câu một lọ đậu nành tương. Cản phía sau tiểu đỗ. Tính tiền thời điểm thu duy duy nhìn chất đầy quầy thu ngân đồ ăn vặt một trận hỏng mất. Tiểu chi nhi ta đánh cái thương lượng tưởng tăng phì nói ta còn có tập thể hình huấn luyện viên cùng dinh dưỡng sư, mấy thứ này vẫn là thả lại đi thôi. Chính mình chẳng qua rời đi 17 tiếng đồng hồ, nha đầu này rốt cuộc là lại chịu cái gì kích thích. Đóng cửa làm xe cũng không nên tưởng họa ra tuyệt thế hảo họa nhất định gặp qua tuyệt mỹ phong cảnh tưởng viết ra tuyệt thế hảo thơ tất nhiên trong ngực rất có khâu hát mà giống làm ra trên đời số một số hai mỹ thực người liền phải có thần nông nếm bách thảo tinh thần tự mình dùng vị giác nghiệm chứng hết thảy Khác tạm thời không nói, dường liễu sát thật có được trở thành đỉnh cấp đầu bếp tốt nhất phẩm chất chi nhất thích ăn. Vì thế nàng đặc biệt đúng lý hợp tình nói, ta phải vì khai phá tân đồ ăn đặt nền móng. Thu Duy Duy giải ra 3 giây đồng hồ thế nhưng không lời gì để nói thầm nghĩ người lý do còn có thể càng lạn điểm sao. Nhưng lúc này vây xem quần chúng nhân số đã đột phá 3 vị số Thu Duy Duy thật sự làm không ra bởi vì mấy bao điểm tâm đồ ăn vặt cùng đương hồng diễn viên xé rách mất mặt hành động đành phải hắc mặt xem Dương Liễu vui sướng soát tạp trả tiền. Hồi chung cư trên đường Thu Duy Duy toàn bộ hành trình khó chịu mặt soát nửa ngày giải trí tin tức mới hơi có hòa hoãn. Dương Liễu đi siêu thị điên cùng đại mua sắm tin tức đã bị soát đến trang đầu cùng nàng lo lắng bất đồng tuyệt đại đa số dân chúng thế nhưng phi thường hiền lành đem hành vi này tự động lý giải vì Dương Liễu vì sắp đến tổng nghệ sơ tú dùng ra cả người thủ đoạn đầy đủ thể hiện một vị chuyên nghiệp diễn viên chức nghiệp đạo đức. Còn có rất nhiều người ta nói nàng tuy rằng là nghệ sĩ nổi tiếng, nhưng tự mình tới siêu thị mua sắm hành vi không thể nghi ngờ phi thường giản dị thân dân. Hơn nữa đại gia muốn ký tên cầu chụp ảnh chung thời điểm cũng không có cự tuyệt toàn bộ hành trình mỉm cười đối đãi hơn nữa có ảnh chụp làm chứng nàng là chính mình đánh xe tới. Lập tức liền điên đảo dĩ vãng đại gia đối nàng kiều khí cao lãnh khó tiếp xúc nhận chi, không ít người sôi nổi ở dưới kêu người qua đường truyền phấn. Đương nhiên cũng có hắc từ nghi ngờ Dương Liễu là ở cố tình làm tú, cố ý ở tiết mục thu phía trước vì chính mình xây dựng một loại nỗ lực nghiêm túc lại phụ trách chính diện hình tượng một khi đại gia vào trước là chủ, như vậy cho dù hậu kỳ chân chính quay chụp thời điểm nàng làm tạp, đại gia cũng sẽ niệm ở nàng đã nỗ lực qua phần lên mạng khai một mặt. Thậm chí còn có dứt khoát liền hòa tốc gửi công văn đi, Dương Liễu điên cuồng mua sắm, toàn bộ hành trình không mà người đại diện mặt đen, nghi áp lực quá lớn dẫn phát ăn uống quá độ. Tu Duy Duy nắm mày đổ bộ tốc tiểu hào, văn thải Phi Dương phát biểu một thiên tên là thành khẩn nỗ lực ngược lại không bằng tự sa ngã. Xã hội này đến tột cùng làm sao vậy? Văn Trương, sau đó đổi một khác chi di động đổ bộ một cái khác đánh hải ngoại mua dùng cờ hiệu đại V hào truyền phát cũng nhắn lại bình luận. Thẳng đến vào cửa, nàng còn ở tiện tay hạ đoàn đội thảo luận chiến lược chiến thuật. Đối trước chuẩn bị đi, các người bên kia nhìn chằm chằm khẩn một chút một khi phát hiện khả nghĩ tham dự lập tức động tác lên. Tiểu đỗ mặt khác còn có việc liền người mang đồ vật đưa đến lúc sau liền lập tức rời đi chờ Thu Duy Duy buông di động mới vừa giấu kín hảo đồ ăn vặt nhóm dương liễu liền dường như không có việc gì mời nói. Người cũng còn không có ăn cơm đi ăn lại đi đi. Không được, Thu Duy Duy xua xua tay. Ta bốn điểm lúc sau không ăn cái gì, người nếu là thật sự đói nói liền hơi chút lót một lót bất quá cũng đừng ăn quá nhiều. Khi nói chuyện nàng còn bên trái cố hiểu mong, nhìn tới nhìn lui chính là nhìn không thấy dương liễu rốt cuộc đem kia tràn đầy hai đại bao đồ ăn vặt tàng chỗ nào rồi. Dương liễu giả ngu, vui tươi hớn hở xử lý nổi lên nguyên liệu nấu ăn. Nàng chuẩn bị làm tạp thương mặt. Chương 7, tu duy duy cơ hồ là phản xả có điều kiện nuốt nuốt nước miếng, biểu hiện đến quả thực cùng nghe thấy rung chuông liền chuẩn bị ăn cơm ôm tinh người không có gì khác nhau, ý thức được điểm này sau người đại diện trong lòng bi thương càng thêm khó có thể khắc chế. Hôm trước dương liễu mua một cây nghiêu đại cốt cùng mấy cây nghiêu gân, nàng đem một bộ phận chặt đứt đại cốt liền cốt mang thịt rửa sạch sẽ cùng trang có các loại gia vị liêu cùng dược liệu xa túi cùng nhau để vào trong nồi ngao nấu, sôi sau phân vài lần phủi sạch bọt biển. Đại cốt tô thịt lạn đem rơi xuống hào thịt vớt ra, dùng độc nhất vô nhị bí phương cùng nghiêu gân cùng nhau làm thành tương hóa, đến nỗi đại cốt tích vài giọt giấm, chuyển thành tiểu hòa tiếp tục nấu. Bốn cái giờ lúc sau, cốt canh đã một màu nùng bạch, mặt ngoài còn nhẹ nhàng phập phình một tầng mưu du tiên hương hương vị trực tiếp xuyên thấu xoang mũi, quả thực có thể đem linh hồn nhỏ bé đỉnh ra đỉnh đầu đi. Mặt cũng là dương liệu chính mình thân mì sợi, cùng mua máy móc ra công mặt bất đồng, thoáng thô ráp mặt ngoài có thể càng đầy đủ mà no hút nước canh, lặp lại xoa quá nhiều lần lúc sau, mì sợi kính đạo lại đạn nha cắn một ngụm tràn đầy đều là giản dị mà dày nặng hào hương vị Đầu một ngày cốt canh lần hai ngày gia nhập ngày hôm trước đơn độc lưu lại đại cốt tiếp tục ngao nấu, mới cũ luôn phiên hương vị lẫn nhau trồng lên, càng thêm dư vị vô cùng, chính là quang ăn canh, lượng cơm ăn luôn luôn không lớn thu duy duy đều có thể một hơi làm hai đại chén, quả thực không khoa học. Hơi hơi phát hoàng mì sợi an an tĩnh tĩnh nằm ở đặc sệt nước sốt chung, trên đỉnh nằm bò một nắm ngon miệng cải bẹ đinh chung quanh một vòng nhi sơ mật có chặt bảy chút hồng màu nâu tương thịt bò tương nghiêu gân, dán chén biên còn có hai viên xanh tươi ướt át cây cây dầu, khơi màu mì sợi nhẹ nhàng cắn một chút đó là một loại nhịn không được dậm chân chụp cái bàn mỹ vị để vô số lần từ bỏ chống cự thu duy duy dối tinh rối mù ăn xong một chén mì, ngẩng cổ đem nước canh uống một chút không dư thừa, sau đó nằm liệt ghế trên chụp phủi chính mình hơi hơi cổ khởi cái bụng cảm thán. Quá thoải mái, nàng cũng không phải chưa hiểu việc đời, trong ngoài nước, xa hoa loại kém, ăn qua mặt không có một ngàn cũng có tám trăm, trước mắt này một chén cũng bất quá là bình thường nhất bất quá canh, mặt thịt tổ hợp thậm chí còn so thuyệt đại đa số mặt phô thiếu hành thái rau thơm gì đó đâu, nhưng như thế nào liền sẽ ăn ngon như vậy đâu. Chỉ là ăn một chén mì, nàng thế nhưng cảm thấy đặc hạnh phúc. Có loại nhân sinh như thế, phu phục gì cầu thỏa mãn. Nghĩ đến đây, nàng lại nhịn không được nhìn về phía chính cái miệng nhỏ ăn canh dương liễu càng thêm không nghĩ ra, đã có như vậy một tay hảo trù nghệ cô nương này trước kia rốt cuộc là như thế nào có thể nhịn được không dên một tiếng đi theo đại gia ăn cơm hộp. Khi năm lâu phùng đại hạn tích vũ không dưới, không thu hoạch sát chết đói khắp nơi, liền ra nẻ trên mặt đất chui ra tiểu thảo đều bị dân đói bái ra tới ăn luôn, ven đường cây cối cũng bị loát rớt lá cây, lột hạ vỏ cây. Trong nhà trên dưới chín không người đói chết 7 khẩu chỉ còn mạng lớn dương liễu cùng đệ đệ sống nương tựa lẫn nhau, đói đôi mắt xanh lè cắt vỡ đầu ngón tay mút chính mình huyết. Từng có như vậy trải qua, dương liễu chưa bao giờ dám không tôn trọng đồ ăn, cái gì tiền, cái gì danh, cái gì lưu danh muôn đời, cái gì để tiếng xấu muôn đời đưa ngươi đói sắp chết đi, này đó hết thảy không đáng một đồng. Nàng mi mắt cong cong, khóe miệng ngậm cười, cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ ăn mì, cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ ăn canh, mỗi một ngụm đều làm chúng nó ở khoang miệng chung đánh cái truyền nhi, đầy đủ phóng thích mỹ vị lúc sau mới nuốt vào bụng. a thật tốt à, chỉ cần ngươi còn sống... Chỉ cần còn có thể có cái gì nhưng ăn còn có cái gì không thỏa mãn đâu. Đội ngày hôm sau sáng sớm chuyến bay đi quay chụp mà, đến thời điểm không sai biệt lắm buổi chiều một chút đi khách sạn dàn xếp hảo liền qua hai điểm, sau đó lại cùng đạo diễn làm cuối cùng phối hợp một đêm vô mộng. Ngày kế sáng sớm, làm phim tổ tới thời điểm thiên còn mới vừa tờ mở sáng, một đám người đi thang máy đi lên gõ cửa lại phát cái không. Đang lúc đại gia đầy đầu mờ mịt đi ngang qua phục vụ nhân viên cười nói. Xin hỏi là tìm dương liễu tiểu thư sao? Ta vừa rồi liền thấy nàng đi xuống, hiện tại nói hẳn là ở bữa sáng thính. Bữa sáng thính, hiện tại mới 6 giờ vừa qua khỏi nha. Tuổi này nữ hài tử, không đều hẳn là thực thích ngủ nướng sao, đặc biệt hiện tại thời tiết như vậy lãnh, bọn họ sở dĩ lựa chọn sớm như vậy lại đây, cũng là tồn làm đánh bất ngờ ý tứ ở. Vậy xem ngày thường y quan trình tề thần tượng còn buồn ngủ, đầu bù tóc rối gì đó, nhất có thành tựu cảm. Phía trước tam kỳ khách quý khiến cho bọn họ ở trong mộng bắt được hai cái. Vì thế đoàn người lại phần phật lộn trở lại đi, vào nhà ăn lúc sau quả nhiên ở một góc phát hiện chính vùi đầu ăn bánh bao dương liễu. Nga, dương liễu có điểm kinh ngạc dơ tay nhìn hạ đồng hồ nói. Đại gia tới thật sớm, mọi người vô ngữ thầm nghĩ người cũng biết sớm nha, được rất hấp dẫn trong mắt một cái bạo điểm không có. Một đám người đều nhìn chằm chằm chính mình ăn cơm, dường liễu cũng cảm thấy rất ngượng ngùng, bất giác nhanh hơn cùng ăn tốc độ. Vốn dĩ nàng lựa chọn dậy sớm, trừ bỏ muốn vội đi thị trường mua sắm ở ngoài, một cái khác rất quan trọng nguyên nhân chính là sợ làm làm phim tổ đỉnh gió lạnh tới còn muốn làm chờ. Không thành tưởng, không ngừng đẩy nhanh tốc độ, vẫn là cho nhân ra đổ ở trên bàn cơm quái ngượng ngùng. Thấy nàng từ vừa rồi nhai kỹ nuốt chậm chợt tăng lên vì ăn ngấu nghiến, cùng lại đây phái phát kinh phí đạo diễn cũng cảm thấy rất xấu hổ, vội vàng nói: "Không nóng nảy ăn từ từ." Lời tuy như thế, nhưng Dương Liễu khẳng định không có khả năng làm trò màn ảnh cùng phẩm buổi chiều trà dường như lăn lộn, lập tức hai ba ngụm cắn bánh bao nuốt xuống đi, lại dùng sức thổi thổi còn mạo cuồn cuộn bạch hơi cháo, một ngưỡng cổ rót đi vào, sau đó đặc biệt hào sảng dùng khăn giấy mạt mạt miệng. "Được rồi, làm phim tổ." Nơi này tuyệt đối hẳn là ở nàng đầu trên đỉnh thêm một hàng máu chảy đầm đìa phụ đề, nữ tráng sĩ. Ngắn mũi khiếp sợ qua đi, đạo diễn cầm một cái giấy phong thư tiến lên. cụ Dương Liễu, hiện tại ta hướng ngươi phái phát kinh phí, khiêu chiến chính thức bắt đầu. Dương Liễu gật gật đầu, tiếp nhận phong thư tay phải ngón cái cùng ngón trỏ ở trên mặt bàn chấm điểm nước, không nói hai lời liền bắt đầu đếm tiền. Đạo diễn, tốt xấu chúng ta cũng là cả nước tính tiết mục thiệt tình sẽ không như vậy không biết xấu hổ cắt sén. Đếm xong rồi tiền, xác nhận không có lầm lúc sau, dương liễu liền mặc vào giày nặng áo lông vũ, mang theo chỉ thiêu mũ sau lại đem bên ngoài áo lông vũ mũ khấu thượng chính thức xuất phát. Thẳng đến lúc này, bên ngoài không trung cũng còn mang theo vài phần nặng chịu ô áp áp hắc trên đường cơ hồ không có gì người đi đường. Vốn dĩ liền lãnh, dậy sớm lạnh hơn, một mở miệng đều là rõ ràng màu trắng hơi nước không trong chốc lát lộ ở bên ngoài cái mũi liền đông lạnh đỏ. Đạo diễn biết rõ, cố hỏi. Ước chừng có một ngày thời gian đâu yêu cầu khởi sớm như vậy sao? Dương Liễu cười cười, bán hóa so với ta thức dậy sớm hơn đâu, hơn phân nửa đêm liền lên đường, không còn sớm điểm liền mua không được mới mẻ. Đạo diễn gật gật đầu, hướng nàng dựng cái ngón tay cái. Kia hảo, xuất phát. Bởi vì một kỳ chỉ có một vị khách quý cho nên trừ bỏ người quay phim ở ngoài, nếu không có đặc thù tình huống nói, đạo diễn cũng sẽ đi theo chẳng qua Dương Liễu cùng cố định người quay phim ở phía trước một chiếc xe còn lại nhân viên công tác một khác chiếc xe. Tới phía trước Dương Liễu cũng đã tra hào bản địa lớn nhất chợ nông sản, tới lúc sau lại cùng khách sạn nhân viên công tác lặp lại xác nhận quá, bởi vậy lên xe lúc sau liên tiếp đón tài xế thẳng đến mục đích địa. Tốt xấu là lại đây khách sạn 5 sao kéo người, tài xế vừa nghe nàng báo địa danh trước liền sửng sốt phòng trừng không có gặp qua ở nơi này khách nhân phi tinh đái nguyệt hướng loại địa phương kia đi. Chờ người quay phim ngồi vào trên ghế phụ tài xế lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ cười rộ lên, một bên cười một bên phát động ô tô. Ta biết các ngươi đây là lục tiết mục đúng không? Hậu kỳ tiết mục truyền phát tin thời điểm, người quay phim trên người liền toát ra tới một câu. Ngài thật đúng là hiểu. Thấy Dương Liễu gật đầu, tài xế cũng vui tươi hớn hở hướng người quay phim xua xua tay, sau đó vẻ mặt thỏa mãn. Sống hơn phân nửa đời, mượn các người cái quang, cũng lần trước TV. Dương Liễu cùng người quay phim xem ứa ra mồ hôi lạnh thầm nghĩ hôm nay hắc lộ hoạt ngài nhưng thật ra hai tay lái xe ao y. Chợ nông sản khoảng cách nơi này rất xa, đại khái này tài xế hay nói, lại hoặc là chỉ là thuần túy thường nhiều cọ điểm màn ảnh dọc theo đường đi kia máy hát liền không quan quá tiểu cô nương xem ngươi rất quen mặt a đại minh tinh đi dường liễu rất ngượng ngùng xua xua tay chính là hỗn khẩu cơm ăn ngài nói như vậy ta tao đến hoảng tài xế ha hà cười tự quyết định đường minh tinh hảo a phong cảnh tránh đến cũng nhiều từng trải không giống chúng ta suốt ngày mệt chết mệt sống bất quá mấy trăm đồng tiền cuối cùng cũng thừa không dưới cái gì không tiền đồ không nói cuối cùng còn lạc một thân bệnh Đối mặt loại này nói chuyện nội dung, người thật sự là không hào phụ họa cũng không hào phản bác chỉ có thể cười gượng. Tài xế sư phó nhưng thật ra nói rất hăng say, cao đàm khoát luận cuối cùng không biết như thế nào còn sướng lên, dung đùi đắc ý đặc biệt mang cảm. Dường liễu ngay từ đầu còn có thể tập trung tinh lực ứng phó, nhưng sau lại liền không được dần dần như đi vào cõi thần tiên thiên ngoài. Nguyên chủ vốn dĩ liền có điểm say máy bay, nàng tới lúc sau càng nghiêm trọng, ngày hôm qua từ trên phi cơ xuống dưới liền đi trước phòng vệ sinh phun ra một hồi, cơm chiều cũng chưa ăn, lăn lộn hơn phân nửa tốc mới mơ mơ màng màng ngủ hạ hôm nay lại dậy thật sớm. Lúc này ngồi trên xe ấm áp, lào đảo lắc lư, bên tay lại vẫn luôn có nói bài hát du ngủ dường như khàn khàn giọng nói, dường liễu liền cảm thấy chính mình mí mắt càng ngày càng nặng, đầu cũng một chút rũ đi xuống. Thấy nàng bắt đầu ngủ gà ngủ gật, người quay phim ngược lại tinh thần tỉnh táo, điều tiêu lúc sau nhắm ngay mảnh chụp. Ở trên xe lắc lư hơn nửa giờ, bên ngoài thiên đều sáng, xe taxi lúc này mới đến chạm. Sau đó vừa nghe giá cả dương liễu cả người đều cùng bị bắt một chậu nước đá dường như, hoàn toàn thanh tỉnh. Nhiều, bao nhiêu tiền? Tài xế sư phó cười tùm tìm gõ gõ máy tính cước 118, không lừa già dối trẻ, xem người tiểu cô nương ra ra cũng không dễ dàng, liền tính ngươi 115. Rút ra đi hai chương màu hồng phấn tiền mặt thời điểm, dương liễu một lòng đều ở lấy máu, này còn không có bắt đầu đâu, một tuyệt bút tiền liền đi ra ngoài. Sớm biết rằng, nàng, nàng liền dạng sáng lên, sau đó một đường chạy tới. Chương 8, sáng sớm thị trường bất đồng với ngày thường phồn hoa, khách hàng không nhiều lắm, nhưng lui tới đưa xe vận tải như cũ dệt ra một mảnh rộn ràng nhốn nháo cảnh tượng náo nhiệt. Lạnh lẽo không khí còn không có bị ô nhiễm lộ ra một cổ khác thanh triệt trong không khí ẩn ẩn di động mới mẻ rau dưa đã có thoải mái thanh tân, lại hướng trong đi, liền lại nhiều một cổ thịt loại thức ăn mặn. Sáng tinh mơ tuổi trẻ cô nương mang theo người quay phim lại đây xác thật rất hiếm lạ, đi ngang qua địa phương có không ít thương hộ đều dừng lại quan khán, thường thường còn tiếp đón một hai tiếng. Thịt ba chỉ mới vừa giết heo, mới mẻ, đại cốt xuống nước ngao canh nhất bổ, mỹ nữ cho người tính tiện nghi điểm. Quá khứ tam kỳ chung, chỉ có từng có chuyên nghiệp đầu bếp trải qua chua nam cùng nàng giống nhau ở sớm tới tìm quá thị trường, dư lại trần tịch viễn cùng phùng kinh đều đều không ngoại lệ ngủ đến mặt trời lên cao, sau đó gần đây đi siêu thị dùng một lần giải quyết tài liệu vấn đề. Phải biết rằng chợ bán thức ăn loại địa phương này tuyệt đối cùng sạch sẽ ngăn nắp linh tinh hình dung thư xả không thượng quan hệ. Trong không khí như có như không chọc khí trên mặt đất từng mảnh tiểu vũng nước thủy sản khô nùng liệt mùi thanh thịt phô đại khối đại khối đỏ trắng đan xen thịt tươi. Cho nên chẳng sợ không phải cố tình đương làm phim tổ biết được dương liễu thế nhưng muốn đích thân đi chợ bán thức ăn tuyển mua nguyên liệu nấu ăn khi đại gia trong lòng toát ra tới không sai biệt lắm đều là. a có hào tư liệu sống. Đối nhau thịt cùng động vật nội tạng đầu nhìn thôi đã thấy sợ gì đó bị một cái sống cá sợ tới mức kinh thanh thét chói tai gì đó. Cắt nối biên tập lúc sau một bá, nhiều hỉ cảm nhiều có bạo điểm nột. Nhưng mà dây tiếp theo đạo diễn liền phát hiện chính mình bàn tính như ý, giống như thất bại. Thế nhân trong mắt kiều khí tiểu công chúa Dương Liễu Tiểu Thư nện bước kiên định thần sắc thong dong thành thảo xuyên qua ở các quầy hàng chi gian, thường thường còn sẽ dừng lại vọc văn, vấn thiết thậm chí duỗi tay niết. Sáng sớm chợ bán thức ăn bên trong ánh sáng rất kém cỏi, vừa rồi cách đến lại xa, đại gia chỉ là thấy có một đội hư hư thực thực phóng viên thân phận người lại đây, cũng không rõ ràng tới đến tột cùng là ai. Lúc này Dương Liễu đứng ở quầy hàng trước, phía trên dắt đèn đem nàng ngũ quan chiếu cái mảy mai tất hiện, vị kia bán thịt đại thúc tức khắc liền kinh ngạc. Ai nha, ngươi không phải cái kia, cái kia ai, rốt cuộc có sự khác nhau, đại khái ngày thường Dương Liễu diễn phim nhựa hắn xem cũng không nhiều lắm, vò đầu bứt tai suy nghĩ cả buổi mới đôi tay một phách nói. Cái kia Dương Liễu sao? Không đợi Dương Liễu gật đầu, cách vách cửa hàng nhô đầu ra xem náo nhiệt đại gia liền tò mò hỏi câu. Cái gì Dương Liễu? Đại thúc lập tức liền vui vẻ, lớn tiếng giải thích nói. Ngày thường liền cùng ngài nói tin tức thời đại, được ngay cùng trào lưu. Dương Liễu, đại minh tinh, diễn điện ảnh nhi, nhưng đỏ. Đại gia mê mê hoặc hoặc Nga Thanh lại nhìn chằm chằm Dương Liễu lộ ra tới nửa khuôn mặt xem xét một lát, sau đó liền quay người lại, hứng thú bừng bừng hướng phía sau một đám xem náo nhiệt người tuyên truyền nói: "Cái gì phóng viên, nhân gia là đại minh tinh, diễn điện ảnh, không biết đi." "Dương Liễu, ngài vừa rồi cũng không biết a." Mới vừa còn có chút quạnh quẽ chợ bán thức ăn lập tức liền náo nhiệt lên, thế nhân ái xem náo nhiệt thuộc tính nháy mắt bị kích hoạt, vô số người đều bắt đầu khe khẽ nói nhỏ, nghị luận nội dung quả thực đa dạng phồn đa. Đại Minh Tinh, cái gì Đại Minh Tinh? Diễn điện ảnh ta phải qua đi nhìn xem các ngươi có đi hay không? Hải ta lại không truy tinh, nhìn cái gì ai ngươi nhưng thật ra từ từ ta Chờ ta đem điện thoại đánh xong, nhà ta cô nương lần trước nhưng không phải cùng ta oán giận, hôm kia cái gì gặp mặt sẽ không đi thành sao, hắc hắc hôm nay nhân ra không phải lại đây. Ai cùng bọn họ dường như hoa cái kia tiền tiêu uổng phí, nóng lòng trèo đèo lội suối chạy tới xem. Bất qua ngắn mùn vài phút thịt phô chung quanh liền nhanh chóng tụ lại khởi một đám vây xem quần chúng, lấy di động là trù các loại quay chụp trang bị sôi nổi bộc lộ quan điểm, từng điều cánh tay nghẹn dùng sức so cao, ngẩn đầu nhìn lại, rất có loại san sát nối tiếp nhau chấn động. Cũng may sẽ ở cái này thời gian đoạn lui tới với chợ bán thức ăn, trên cơ bản đều là đại thúc bác gái cấp bậc bọn họ đối dương liễu nhận thức gần dừng lại ở vài phút trước mới vừa biết được diễn điện ảnh đại minh tinh mặt thượng lúc này vây xem cũng chính là cảm thấy hiếm lạ, phương tiện ngày sau cùng các lão bằng hữu tán gẫu thời điểm khoe ra chính mình cũng gặp qua minh tinh gì. Đối bọn họ mà nói cái gì minh tinh hiệu ứng, không chuẩn còn không bằng cách vách siêu thị trứng gà đánh gãy lực hấp dẫn đại. Dường liệu quá rõ ràng loại này tâm lý, nhớ năm đó tân khoa trạng nguyên ngang trời xuất thế cưỡi ngự tứ cao đầu đại mã, mang theo đại hồng hoa mãn kinh thành đi thời điểm, xem náo nhiệt hung mãnh nhất thảo luận lớn nhất thanh cũng là cùng loại bình dân các bác gái, nhưng vừa chuyển đầu quên đến nhanh nhất cũng là bọn họ. Bởi vì loại người này nhất thực tế, đối hiện thực nhận thức cũng nhất rõ ràng, dù sao trạng nguyên, minh tinh gì cây sao cao cao tại thượng chính mình loại này bình dân áo phải cùng bọn họ căn bản là không phải cùng cái thế giới người, miễn phí nhìn xem náo nhiệt miến răng cũng liền thôi, nếu là làm cho bọn họ tiêu tiền. Môn nhi đều không có, dù sao cuối cùng đều là không đến chính mình trong nhà tới sao chủ nhiếp ảnh gia a cùng sau một chiếc trên xe xuống dưới phó nhiếp ảnh gia b phân công hợp tác một cái quay chụp dân chúng phản ánh cùng cảnh vật xung quanh, một cái chủ yếu quay chụp Dương Liễu phản ứng cùng cùng người khác hỗ động, dư lại nhân viên công tác liền hỗ trợ duy trì trật tự. Liền thấy Dương Liễu cùng quần chúng nhóm cười đánh vài tiếng tiếp đón lúc sau, liền vô cùng chuyên chú mà đầu nhập tới rồi đại mua sắm chung. Nhanh nhẹn lấy lòng thịt ba chỉ, bán thịt sư phó đặc biệt nhiệt tình hỗ trợ bao hảo, còn phá lệ nhiều hơn 2 tầng bao ni lông. Đừng làm dơ quần áo. Dương Liễu nói tạ, lại đi thịt bò sập mua thịt bò, cuối cùng hướng thủy sản khu đuổi. Vì tận khả năng nhiều vi hậu kỳ cắt nối biên tập cung cấp đề tài, đạo diễn cũng là hao hết tâm tư, thấy Dương Liễu cùng người quay phim cũng không có giao lưu, liền chủ động hỏi. Dương Liễu, vừa rồi như vậy nhiều thịt ngươi như thế nào cũng chỉ chọn này một khối. Ta xem có hai khối so cái này còn xinh đẹp đâu, giá cả cũng thiện nghi. Dương Liễu thủy ý ư một tiếng, thuận miệng giải thích. Không thể quang xem được không xem, ta phải làm đồ ăn cần phải có độ dày mỡ béo, những cái đó đều quá mỏng, xào rau đào cũng liền thôi. Vừa nghe là có độ dày mỡ béo loại này chuyên nghiệp tính pha cường miêu tả, phụ đề tổ liên tiếp cho nàng đánh ra phụ đề. Mỡ béo thịt kho tàu hầm đồ ăn chuyên nghiệp, vừa đi vừa nói chuyện, nàng lại cúi người mua mấy dưa muối, toàn bộ quá trình như nước chảy mây trôi, nhìn không ra nửa điểm miễn cưỡng cùng không thích ứng, quả nhiên nhất phái đầu bếp phong phạm. Đồ vật quá nhiều, dường liễu một người lấy bất qua tới, đạo diễn khiến cho nhân viên công tác từ thị trường mượn chiếc xe con đẩy, làm nàng chính mình quần áo nhẹ ra trận. Dường liễu trực tiếp liền không hỏi đường, chỉ là chiều cái mũi hỏi vài cách, liền hướng một phương hướng đi. Lại đi rồi một đoạn, trong không khí thanh mặn hương vị quả nhiên càng thêm nùng liệt lên, liên quan độ ấm đều so địa phương khác thấp. Lại đi vài bước liền thấy từng hàng bất đồng với đồ ăn thịt sạp kho hàng lớn, các loại lớn nhỏ chiếc xe lùi tới trong đó, ăn mặc thủy ủng sư phó nhóm cầm giấy bút không ngừng xuyên qua, thường thường phe phẩy linh lớn tiếng thét to vài câu, bất quá ngắn ngùn vài phút là có thể thu phục một bút mấy ngàn cân trên dưới đại sinh ý. Dường liễu đầy mặt hạnh phúc nhìn một lát, sau đó liền phát hiện một vấn đề. Giống như chính mình không nên tới nơi này, nhưng mà bọn họ này đoàn người cùng chung quanh hoàn cảnh quá mức không hợp nhau. Không đợi nàng làm ra bước tiếp theo quyết định đã bị người phát hiện. Một cái dáng người kiện thạc sư phó nghe người khác cùng hắn thì thầm vài câu, lại nhìn chằm chằm bên này nhìn một lát, sau đó liền xài bước đi tới. Có việc nhi, dường liễu đành phải căng ra đầu hỏi. Sư phó, ngài nơi này có mấy mẻ lư ngư sao? Toàn thân tràn đầy hải dương hơi thở sư phó gật đầu thô thanh thô khí nói. Có, người muốn nhủ ít. Dường liễu chớp chớp mắt vươn một cây đầu ngón tay. Một cái, một cái. Đối phương hơi hơi nâng lên thanh âm, nhìn nhìn nàng tiền hô hậu ủng tư thế, gãi gãi đầu. Chúng ta nơi này chỉ làm bán xỉ, 50 cân khởi, ngài muốn một cái nói, đi nghiêng đối diện đi, chỗ đó làm bán lẻ, hóa cũng mới mẻ. Dường liệu nói tạ điên nhi điên nhi chạy tới đối diện hỏi kết quả nhân ra hôm nay chưa đi đến lưng ngư Xin lỗi a chủ tiệm vẻ mặt xin lỗi. Năm nay lương ngư đặc biệt thiếu, giới cao chúng ta tiểu phê lượng lấy nói quá không thích hợp cho nên tiến không nhiều lắm, trên cơ bản ba lượng thiên một lần đi. Nếu không, ngài ngày mai lại đến, ta đơn độc thấy ngài muốn một cái. Dương liễu vội vàng nói lời cảm tạ, lại nói, không cần, chúng ta chính là làm một tiết mục, ngày mai ta liền đi trở về. Ai u chủ tiệm càng ngượng ngùng, ngài xem chuyện này nháo đến. Dương liễu liền nói không có việc gì thầm nghĩ cá lư hấp nhìn dáng vẻ là không diễn nếu không khởi động dự phòng thực đơn. Đang nghĩ ngợi tới đâu, người quay phim đột nhiên chụp nàng một chút lại chỉ chỉ sau lưng. Vừa rồi kia sư phó kêu người đâu. Vân, Dương liễu quay đầu nhìn lại, liền thấy người nọ quả nhiên chính hướng chính mình vẫy tay, vì thế nàng lại lộn trở lại đi. Sư phó, mặt thang ngâm đen hải sản lão bản cầm lấy lưới, nhanh nhẹn rũ ra một con màu đen bao ni lông ngươi đi mặt sau chính mình tuyển một cái đi, dường liễu sửng sốt, không minh bại ký gì, ta liền phải một cái A, ta biết đối phương gật gật đầu, không cần tiền, kiên như thế nào không biết xấu hổ, dường liễu thức khắc có chút thụ sùng như kinh, ngài cũng là làm buôn bán, như thế nào hảo lấy không. Nhưng mà lão bản thập phần kiên trì, khi nói chuyện đã muốn chạy tới một cái lũ lụt túi biên, trong nước tràn đầy khối băng, bên trong tràn đầy một tảng lớn lư ngư, đều vẫn là tung tăng nhảy nhót. Đây đều là sáng nay mới đến chính ngươi tuyển đi. Dương liễu còn ở do dự lại nghe cùng lại đây xem náo nhiệt mọi người sôi nổi cười khuyên nhủ. Cầm đi cầm đi kia ra nếu là không đúng sự thật thị trường này liền thật đã không có. Chính là một con cá mà thôi sao. Lão bản cũng là hảo ý các người đại thật xa tới liền đi chọn một cái bái. Tuổi trẻ thủy sản lão bản cũng là vẻ mặt nghiêm túc không có một chút miễn cưỡng làm đến dương liễu đặc biệt không tiền đổ mũi phát chứng qua đi lúc sau, lão bản còn đặc biệt thiện lương phải cho nàng lấy một cái to con tốt xấu bị nàng khuyên ngăn, đổi thành một cái một cân trên dưới tiểu ngư. Đóng gói phía trước lão bản còn lặp lại đích xác nhận. Thật không cần ta cho ngươi xử lý. Lư ngư sống lưng có thứ, nội tạng cũng hơi hơi mang độc, hơn nữa lại là sống cá, lộng mù không thể ăn chỉ là thứ yếu, bị thương người sự kiện cũng là liên tiếp phát sinh. Dường liễu luôn mãi nói lời cảm tạ chung quy là lại mua cái tiểu thùng sau mang theo sống cá đi rồi. Nàng phải làm chính là cơm chiều, vẫn là đem cá dưỡng cho đến lúc này lại sát tương đối mới mẻ. Có lẽ là bị tài đại khí thô bán cá lão bản khai đầu, mặt sau dương liễu đi mua hành gừng tỏi cùng các loại gia vị liêu, bởi vì số lượng đều rất ít có rớt khoát sưng không, chúng lão bản sôi nổi tỏ vẻ muốn tặng không, sợ tới mức nàng căn cứ yết giá cùng trọng lượng tính ra giá cả lúc sau ném xuống tiền liền chạy. Trên đường trở về, người quay phim bắt lấy thời gian hỏi. Người đối chợ bán thức ăn tựa hồ không xa là A, ngày thường cũng thường xuyên mua đồ ăn nấu cơm sao. Dương Liễu vừa muốn cấp ra thói quen tính trả lời, lời nói đến bên miệng rồi lại mạnh mẽ sửa miệng. Còn hành đi, rất sớm trước kia đi qua vài lần ta nhưng thật ra thực hưởng thụ loại này quá trình thực sinh hoạt hóa, thực ấm áp cái loại cảm giác này. Bởi vì nguyên thân rất nhiều niên đại tương đối xa xăm ký ức đã mơ hồ, gần nhất Dương Liễu cũng không cùng trong nhà liên hệ, cũng không rõ ràng cái này Dương Liễu phía trước suốt cuộc hay không từng có đi chợ bán thức ăn trải qua cho nên chỉ có thể áp dụng ba phải cái nào cũng được nói chuyện. Bất quá lời nói lại nói đã trở lại, dù sao là tổng nghệ làm tú sao, liền tính ngày sau có người quen sinh nghi, nàng cũng đại có thể đẩy đến tiết mục hiệu quả trên người. Cùng lúc đó, vọng yến đài thị Cuối cùng một lần kiểm tra xong rồi hành lý, trợ lý đối trên sofa ngồi đọc sách Giang Cảnh Đồng gật gật đầu. Đều mang tề có thể đi rồi. Giang Cảnh Đồng đứng dậy, nhìn xem đồng hồ. Đi thôi, lão bản theo sát sau đó trợ lý 5 lần 7 lượt muốn nói lại thôi. Cuối cùng rốt cuộc nhịn không được mở miệng nói. Ngài thật không cần ăn trước điểm cơm lại đi. Xét thấy lần này chuyến bay vừa vặn có thể hoàn mỹ tránh đi ngọ cơm chiều, mà tới mục đích địa lúc sau. Giang Cảnh Đồng hỏi lại. Như thế nào, không tin được Dương Tiểu Thư, không tin được, trợ lý không chút do dự lắc lắc đầu, tin được liền có quỷ. Nghe nói vị kia đại tiểu thư từ nhỏ nung chiều từ bé, chính là 10 ngón không dính Dương Xuân Thủy, quỷ biết trước đó vài ngày cái kia cái gì hoa hồng cuốn có phải hay không từ bên ngoài mua tới cho đủ số. Giang cảnh đồng khẽ cười một tiếng, ngồi vào xe lúc sau ý bảo thẳng đến sân bay. Vậy đánh cuộc một phen. Audio chuyện được đăng ở cỗ Đọc truyện.com chương 9. Giữa trưa cùng làm phim tổ cùng nhau đơn giản ăn cơm xong, hơi làm nghỉ ngơi lúc sau Dương Liễu liền bắt đầu xuống tay chuẩn bị bữa tối. Nhân viên công tác liền ở bên cạnh hỏi, mới 2 điểm nhiều, sẽ không quá sớm sao? Dương Liễu cười, chân chính yến hội trước tiên mấy tháng chuẩn bị đều có đâu. Này tuyệt đối không phải thổi, bởi vì có rất nhiều nguyên liệu nấu ăn đều là yêu cầu trước tiên ngon miệng, hoặc là muốn dùng nguyên liệu nấu ăn thực hiếm thấy yêu cầu trước tiên đã lâu liền bắt đầu vơ vét. Sau đó, nàng mới vừa một lấy ra đao tới, một đám người liền đồng thời chiều đến một ngụm khí lạnh, này mẹ nó chính là muốn hành hung đi. Đạo diễn liền ở phòng một khác đầu run rẩy hỏi, ngươi phải dùng cái này đao? Dương liễu gật đầu, biểu tình kỳ quái. Đúng vậy, đạo diễn cùng mặt khác mấy cái nhân viên công tác cùng nhau nở nụ cười, sau đó từ thủ bát lấy ra tới một bộ bóng minh ngói lượng tân đao. Chúng ta nơi này có đao nhập khẩu, đặc biệt mau, cũng nhẹ nhàng nhưng mà dương liễu chỉ nhìn thoáng qua cũng đừng mở đầu trong giọng nói tựa hồ còn có điểm ghét bỏ không cần ta liền dùng ta chính mình mang thân là một đầu bếp phóng chính mình hào hào giao phay không cần chạy tới dùng những cái đó ngoại tám lộ bất nhập lưu không phải đánh chính mình mặt sao thấy nàng khăng khăng như thế đạo diễn cũng không hào cường bách chỉ là không ngừng ra tiếng nhắc nhở ta cho ngươi phóng bên kia người ước lượng tới đừng bị thương Kia đem to lớn dao phay, như thế nào cũng đến vài cân trầm, đại lão gia nhi cầm ở trong tay phòng chừng không một lát liền có thể trụi cổ tay đau, như vậy cái xinh xắn đáng yêu nữ minh tinh thành sao. Sau đó bọn họ đã bị thực lực vả mặt, đại gia liền hãy chờ xem, dương liễu kia đoạn mảnh khảnh cổ tay, cũng liền so đao bính tô một chút, tùy tiện lắc lắc đều phải làm người lo lắng có thể hay không bị kia khẩu đại đao cấp áp chặt đứt nhưng nàng thế nhưng thật sự cử trọng nhược khinh sát sát sát. Mới mẻ thịt heo chân trượt lại như vậy hậu, cũng không tốt thiết người bình thường phòng trừng đều đến cùng làm thực nghiệm dường như, hạ đao phía trước luôn mãi khoa tay múa chân, hận không thể kia đem thước đo lượng hảo nhưng vị này nữ minh tinh cơ hồ xem đều không nhiều lắm xem một cái, dơ tay liền thiết cố tình còn mỗi một khối đều giống nhau đại. Nàng còn dơ đao thức khương ra, da. quả thực cùng chơi dường như, mọi người mộng bức mặt, này tư thế, này thuần thục độ thấy thế nào so với phía trước chu nam còn giống chuyên nghiệp đầu bếp A. Dương liễu đem mua tới thịt ba chỉ tẩy sạch cắt thành nhị chỉ vuông khối, chỉnh tề mã ở bên nhau. Nàng chọn này khối thịt ba chỉ mỡ béo thập phần dày nặng, trung gian màu đỏ thịt nạc trùng trùng điệp điệp thô thô một số thế nhưng có năm sáu tầng nhiều quang xem chính là một loại thị giác hưởng thụ. Dư kinh hãy còn ở nhân viên công tác vừa thấy, vui vẻ. Phải làm thịt kho tàu đi. Kết quả dương liễu lắc đầu. Không phải, hồng hầm thịt. Một đám người nghe đầy đầu mờ mịt thịt ba chỉ nạp liệu hầm đến chín dục thịt kho tàu còn không phải là hồng hầm thịt sao, hai người còn sẽ có khác nhau. Làm đầu bếp lâu rồi, khó tránh khỏi sẽ gặp được loại này người ngoài nghề đem bất đồng loại đồ vật hoàn toàn nói nhập làm một tình huống, dường liễu nghe xong cũng không bực bội, chỉ là một bên xử lý tài liệu một bên giải thích nói. Không giống nhau tiêu sao, giống nhau đều là đem nguyên liệu nấu ăn trải qua chiên rán linh tinh dự xử lý sau thêm thủy hầm. Đến nỗi hầm trên cơ bản đều là không thêm thủy. Không thêm thủy, đó là nướng đi, dường liễu nhưng cười mà không nói. Đợi chút các ngươi sẽ biết. Đi vào nơi này lúc sau, nàng cũng từng tra quá lịch sử, sau đó thực ngạc nhiên phát hiện này hai cái thế giới nguyên bản lịch sử quỹ đạo là tương đồng, chính là từ nguyên đại bắt đầu liền xuất hiện sai biệt. Ở nàng cố hương, nguyên đội quân thép nhập cảnh trung nguyên khi bị dân chúng liều chết chống cự, liền người già phụ nữ và trẻ em đều thượng chiến trường, cơ hồ là đồng quy vô tận tống cổ cuối cùng hai bên đều trả giá cực kỳ thảm trọng đại giới, 10 thất 9 không, nhân số vốn là không chiếm ưu thế nguyên quân đành phải không cam lòng lui trở về, người hán thống chỉ có thể tiếp tục. Dường liễu sinh trưởng niên đại Không sai biệt lắm cùng bên này thanh chiều đồng thời, bất quá văn minh phát triển trình độ càng cao một ít, dân phong cũng càng mở ra, càng biêu hãn, nữ từ không hề một mặt ngốc tại trong nhà giúp chồng dạy con, tuy rằng là số ít nhưng xác thật cũng có thể ra ngoài nghề nghiệp. Cho nên nguyên đại phía trước lịch sử danh nhân, hai cái thế giới là tương đồng. Đồng pha học sĩ từng có quá như vậy một câu, nhẹ cháy, chậm đã thủy, hòa hậu đủ khi nó tự mỹ. Nói chính là hồng hầm thịt đem cắt xong rồi thịt ba chỉ khối cùng tất yếu ra vị phóng tới buổi sáng đi thị trường mua bình tưới thượng nước tương ngọt tương cùng suốt một lọ rượu đốt lửa khai hầm nhân viên công tác cái này là thật chấn kinh rồi không thêm thủy có người tin cũng có người bán tín bán nghi cảm thấy này tiểu cô nương đừng nhìn rất gặp biến bất kinh không chút hoang mang phòng trường tất cả đều là kỹ thuật diễn dù sao đợi chút làm ra tới ăn ngon không người xem cũng không biết mời đến người cấp cái mặt mũi cũng liền đi qua trên phi cơ giang cảnh đồng a thiết sau đó, Dương Liễu lại dùng cùng đem đại hù chết người đao đem cái kia cả người mang thứ lư ngư quát lân sâu sắc đào nội tạng nguyên bản chú định có vài phần huyết tinh tàn bạo việc ở trên tay nàng thế nhưng cũng hiện ra vài phần khác mỹ cảm tới. Trang hồng hầm thịt bình ở hòa thượng chậm rãi hầm ủng ục thanh âm theo từng trận bạch hơi, cùng nhau từ ấm sành cái nắp khe hở bài trừ tới, mang theo một tia câu hồn nhi dụ hoặc chui vào làm phim tổ thành viên xoang mũi chung, dẫn tới một đám nguyên bản còn không đói bụng ra hòa chảy nước rãi ba thước trong bụng cũng trước sau sướng nổi lên không thành kế. Còn mẹ nó, bất quá chính là một bình thịt heo, lớn lên lớn như vậy ai không ăn qua sao? Chính là nó như thế nào liền sẽ như vậy hương? nguyên vật liệu toàn bộ xử lý xong, dương liễu ngồi dậy tới thở hắt ra, xem thời gian không sai biệt lắm, liền đi bên ngoài gọi điện thoại. tỷ nàng trợn tròn mắt nói dối, mí mắt đều không nháy mắt một chút. đột phát trạng huống, vừa rồi giang tổng trợ lý tới điện thoại, hắn chưa chắc có thể đúng hạn đến, nếu không ngươi trước lại đây trên đỉnh. thu duy duy vừa nghe cái này liền ngốc, cái gì trạng huống, không đều nói tốt sẽ đúng hạn đến sao? dương liễu mặt không đổi sắc, tiếp tục bịa chuyện. Ta cũng không biết bất quá bên kia ngữ khí thự hồ rất không kiên nhẫn ta cũng không có tới đến mau chóng đuổi hỏi, nếu không thì ngươi lại gọi điện thoại hỏi một chút. Thu Duy Duy nghẹn lời thầm nghĩ ta chỗ nào tới như vậy lớn mật chất vấn đại ma vương. Chẳng lẽ công ty bên kia có cái gì đột phát trạng huống vướng chân. Lại hoặc là giang cảnh đồng phía trước đồng ý như vậy sảng khoái căn bản chính là gạt người vì chính là cấp xương liễu một cái hung hăng giáo huấn. Càng nghĩ càng nghĩ mà sợ thu duy duy rứt khoát một mông ngồi sổm trên sofa, lầm bẩm nói. Hỏng rồi, hỏng rồi. Chuyện tới hiện giờ, nói cái gì nữa cũng đều chậm trước mắt trước đem cửa ải khó khăn vượt qua đi là đứng đắn. Nàng chạy nhanh nhảy dựng lên, vọt tới dương hành lý hảo một hồi lay tìm ra quần áo tới liền hướng trên đầu bộ sau khi xong lại ma lưu nhi hóa trang. Màn đêm buông xuống, trong phòng bếp hương khí cũng đã nồng liệt không hòa tan được hai cái ở bên trong theo dõi camera người quay phim nước miếng liên tục khổ không nói nổi cảm thấy chính mình giống như cả người đều bị ném vào một ngụm chung quanh tất cả đều là có trí mạng lực hấp dẫn tiểu yêu tinh nổi to nương liệt muốn mạng già. Vài phút sau, một chiếc màu đen xe hơi chậm rãi xử nhập ngoại cảnh người quay phim quay chụp phạm vi, đạo diễn chạy nhanh làm người gần sát. Bởi vì trên nguyên tắc khách quý cuối cùng mời nhân viên danh sách là bảo mật trừ phi là trần tịch viễn loại này tàng không được lời nói miệng rộng, trên cơ bản mọi người đều là tới rồi ăn cơm thời gian mới biết được tới chính là ai. Xe đình ổn, cửa xe mở ra, dò ra tới giày ra mặt ở ánh đèn hạ phiếm quang, sáng ngời cơ hồ có thể đương gương dùng. Chờ người trong xe đem nửa người trên cũng lượng ra tới, làm phim tổ mấy cái nữ tính nhân viên công tác đồng thời phát ra một tiếng thấp thấp dên gì. A là giang cảnh đồng. Trạng vãng thiên lãnh, giang cảnh đồng liền ở tây trang bên ngoài bộ kiện màu đen dương nhung áo khoác áo khoác, càng người càng thêm có vẻ thon dài, thành thục ổn trọng. Hắn thuận tay sửa sang lại hạ cổ áo, hướng làm phim tổ gật đầu ý bảo Đại gia vất vả, một đám người theo bản năng gật đầu hồi phục, không vất vả, không vất vả, đợi chút hắn lại không phải chúng ta lãnh đạo chúng ta khẩn trương cái gì. Nghe nói dương liễu còn ở phòng bếp giang cảnh đồng thế nhưng hướng màn ảnh cười một cái, sau đó lập tức đi vào vây quanh tạp dề, mang theo khăn trùm đầu dương liễu vừa thấy hắn xuyên cùng phải đi thú dường như, liền cảm thấy rất biệt nữ, lập tức khoát tay. Người trước đi ra ngoài đi, nguyên bản còn tính toán hướng người xem bày ra hạ chính mình bình dị gần gũi cùng bọn họ kỳ hoàng bên trong thân như một nhà bầu không khí giang cảnh đồng. Ta ngàn dặm xa xôi tới còn không thiết tiến phòng bếp hỗ trợ người liền cho ta như vậy câu nói. Thấy trên mặt hắn cứng đờ, Dương Liễu nháy mắt ý thức được hắn có thể là hiểu lầm, vì thế vội vàng phóng mềm giọng khí. Kia cái gì, trong phòng bếp rất loạn ta cũng mau vội xong rồi, ngươi đi trước phòng khách chờ xem. Khi nói chuyện Dương Liễu còn ở trong lòng điên cuồng phun tào ta liền nói không nghĩ thỉnh hắn sao, ngươi nhìn xem chính mình cực cực khổ khổ bận việc cả ngày, kết quả là thế nhưng còn muốn phản qua đi chân an hắn. Chẳng lẽ còn là cái hài từ sao? Giang Cảnh đồng sắc mặt lúc này mới hảo lên, lại cùng nàng Hàn Huyên vài câu liền xoay người đi ra ngoài, kết quả vừa nhấc đầu liền thấy mới vừa vào cửa Thu Duy Duy, đối phương phát hiện hắn lúc sau cái kia biểu tình a. Chuyện tới hiện giờ, nếu là còn tưởng không rõ chính mình bị chơi Thu Duy Duy liền dám đem đầu mình băm xuống dưới đương quả bóng nhỏ đá. Mẹ nó, thật là lật thuyền trong mương, quanh năm đánh nhạn lại bị nhạn mổ mắt bị mù quan tâm sẽ bị loạn a. Nàng đã sớm nên nghĩ đến, giang cảnh đồng cái loại này nói một không hai người, liền tính thật muốn cấp xương liễu điểm nếm mùi đau khổ cũng không có khả năng lật lọng tại đây loại khớp xương đột nhiên thay đổi. Cùng thu duy duy so sánh với, giang cảnh đồng liền có vẻ gặp biến bất kinh nhiều. Hắn hướng đối phương gật gật đầu, hơi hơi mang theo ý cười, một bộ ta đã sớm biết đến bình tĩnh bộ dáng Tới, còn muốn hơi chờ một lát trước ngồi đi. Thu Duy Duy cho hắn chưa từng có bình dị gần gũi ngữ khí cùng đại gia chính là như vậy thân cận lời ngầm sợ tới mức cúc hoa căng thẳng, cũng chạy nhanh cười tiến lên, cởi áo khoác liền một đầu chát qua đi. Ta đi phòng bếp nhìn xem, có thể hay không giúp đỡ gì đó. Nói xong, cũng không đi xem giang cảnh đồng biểu tình, Thu Duy Duy trực tiếp liền vùi đầu vọt đi vào. Tiểu chi nhi ngươi A thơm quá. Nói còn chưa dứt lời, nàng đã bị ngânh diện đánh tới này cổ kỳ hương đánh quăng mũ cười giáp lập tức nhắm mắt lại hít sâu một hơi, tự đáy lòng tán thưởng. Thơm quá a, làm cái gì ăn ngon. Nhưng vào lúc này, liền vào giờ phút này, hết thầy phẫn nộ cùng oán niệm, hết thầy kích động cùng chất vấn, đều hết thầy hóa thành hư ảo toàn bộ thế giới một mảnh rất tốt hài hòa. Hồng hầm thịt hấp cá trần bì thịt bò khi nói chuyện dương liễu còn ở điên muỗng, trong nồi thịt bò phiếm lấp lánh ánh sáng ở không trung làm trước lộn mèo quay người 720 đa dạng động tác đem tội ác mùi hương tiến thêm một bước rơi. Sau đó còn có một cái thanh khẩu rau trộn, một cái văn tư đậu hù canh. Thu Duy Duy say mê cả buổi mới nhớ tới chính mình tiến vào chân thật mục đích vội tiến lên một bước cõng camera thấp giọng hỏi nói. Người có ý tứ gì? Một cái không cẩn thận liền biến khéo thành vụng biết không? Đánh giá thời gian không sai biệt lắm, dường liễu khai nắp nổi, đem hấp cá mang sang tới, nói. Điều hòa không khí ý tứ, thấy Thu Duy Duy lại muốn chừng mắt nàng ngay sau đó nói. Ta biết ngươi là vì ta hào, nhưng ngươi cũng không nghĩ ta ngày thường cùng giang cảnh đồng lại không thân, cũng chính là công ty họp thường niên thời điểm đại gia cùng nhau ăn cơm xong, còn không ở một cái bàn thượng, lúc này ngươi tình lình tới như vậy vừa ra, làm gì đâu trai đơn gái chiếc ở chung một phòng, hai người đều không được tự nhiên không nói, làm ngoại giới cùng công ty kia bang nhân thấy, sẽ truyền thành cái dạng gì ngươi không biết sao. Thu Duy Duy không cho là đúng, bát tiên quá hải mỗi người tự hiện thần thông bái, nhiều như vậy camera vỗ, mấy chục hào người nhìn chằm chằm đâu, có thể thế nào. Dương liễu thở dài, nhìn thẳng nàng đôi mắt nói. Có lẽ sẽ không thế nào, dù sao cũng là tài tiếng quân thân, nhưng người có hay không nghĩ tới, giang cảnh đồng sẽ nghĩ như thế nào. Tu duy duy cả người chấn động, mặt đều có chút trắng, bất quá vẫn là mạnh miệng. Có thể thế nào, sẽ nghĩ như thế nào. Giang cảnh đồng nhân tinh dường như có thể xem không rõ dương liễu loại này xích hoa quả nịnh nọt cùng lấy lòng. Kỳ thật lúc trước mời thời điểm hắn hoàn toàn có thể cự tuyệt bất quá là xem ở công ty mặt mũi thượng mới đáp ứng rồi, lần này lại đây chưa chắc không phải tồn khảo nghiệm tâm tư. Nói được không dễ nghe một chút giang cảnh đồng loại này tướng mạo, loại địa vị này, mỗi ngày tìm mọi cách nhào vào trong ngực nữ nhân nhiều đi. Thu duy duy loại này tiểu kỹ xào tính cái rắm. Nếu là dương liễu ngoan ngoãn cũng liền thôi, nhưng nếu là thật sự tồn tính toán lợi dụng cùng hắn tai tiếng thượng vị tâm xào tin tức xào đến đại ma vương trên đầu, dẫm lên đại lão bản trên đầu vị phòng trừng không cần chờ khôi phục ấn tượng trở về lúc sau trực tiếp là có thể bị đánh tiến lãnh cung. Lại từ một cái khác góc độ nói, Giang Cảnh Đồng là toàn bộ kỳ hoàng lão bản thù hạ nghệ sĩ không có 100 cũng có 80 cùng dương liễu quan hệ cá nhân cũng không gặp đến cỡ nào hảo, nhiều lắm chính là cái hảo lão bản hòa hảo công nhân quan hệ theo như nhu cầu mà thôi. Nhưng khắp thiên hạ người đều biết thu duy duy từ dương liễu xuất đạo ngày đó khởi liền đi theo nàng, hai năm xuống dưới đi theo làm tùy tùng, quốc cung tận tụy, mệt bị bệnh rất nhiều lần, chính là không có công lao còn có khổ lao đâu, lúc này dương liễu muốn thỉnh thường cảm tạ người ăn cơm, đầu một cái nghĩ đến nên là nàng. Đến lúc đó đại gia vừa thấy thế nhưng tuyển giang cảnh đồng mà không phải thu duy duy, người có tâm đều nên biết nàng dương liễu qua cầu rút ván phản cao chi nhi. Phía trước như thế nào cùng Thu Duy Duy nói, nàng đều cùng bị ma quỷ ám ảnh dường như nghe không vào, dường liễu cũng không nghĩ vì loại sự tình này cùng người đại diện nháo phiên, đành phải vận dụng cái này hạ thiêm. Thấy Thu Duy Duy thay đổi bất ngờ sắc mặt dường liễu vỗ vỗ nàng bả vai. Đừng nghĩ nhiều, dù sao ngươi cũng là ta một lòng muốn cảm tạ người, như vậy càng tự nhiên, hiệu quả càng tốt. Những việc này Thu Duy Duy phía trước không phải không nghĩ tới, nhưng nàng quá nóng vội quá muốn cho Dương Liễu được đến giang cảnh đồng coi trọng cùng đặc thù chiếu cố cho nên liền cố ý bỏ qua. Cho tới bây giờ bị Dương Liễu nhất châm kiến huyết chỉ ra tới, nàng ở rốt cuộc nhận thức đến chính mình thế nhưng chế định điều rất có thể làm cho cả đoàn đội đều vạn kiếp bất phục xuẩn sách lược. Cảm ơn, cộng sự tới nay thời gian dài như vậy, vẫn là Thu Duy Duy lần đầu thiệt tình thực lòng cùng Dương Liễu nói lời cảm tả. Dương Liễu cười cùng nàng ôm hạ. Được rồi, đồ ăn đều hảo, giúp ta đoan mâm đi. Nguy cơ giải trừ Thu Duy Duy cả người đều thả lỏng lại, lập tức lại đối sắp đến Mỹ thực tràn ngập chờ mong, lập tức nhiệt tình tràn đầy ai thanh. Ba đồ ăn một canh đều bị Thu Duy Duy mang sang đi, Dương Liễu lúc này mới mở ra hồng hầm thịt bình. Một khai cái nắp hiện trường hai cái nhiếp ảnh ra đều đặc biệt không biết cố gắng nuốt nước miếng một cái, hai mắt đẫm lệ ràn rủa. Anh anh, về sau không bao giờ đảm nhiệm Mỹ thực tiết mục nhiếp ảnh ra quá mẹ nó khảo nghiệm người. Chỉ là một vải thịt nói, chẳng sợ làm được lại hảo cũng khó tránh khỏi dầu mỡ, dương liễu ở hầm chế thời điểm còn ra nhập đậu phụ khô cùng đại khoai sọ. Dài dòng chưng hầm trong quá trình thịt ba chỉ tự thân chảy ra dầu chân bị này hai loại đồ chay hấp thu, nước canh no đủ béo mà không ngán, cắn một ngụm cũng không biết nên ăn thịt hay là nên ăn chay. Dương liễu tìm cái thâm khẩu chén lớn, Tiểu Tâm mà đem hồng hầm thịt bò vào đi, sau khi xong lại múc mấy muỗng đặc sệt nước sốt, đâu đầu rót đi xuống. Ánh đèn hạ, lượn lờ bạch hơi, đỏ rực thịt khối sắc như hổ phách, đặc sệt nước sốt từ sáng bóng mặt ngoài chậm rãi trượt xuống, lạch cạch. Nhiếp ảnh gia đôi mắt đều thẳng, thịt đã hầm nát nhừ, hơi không lưu ý liền kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, đổi vật chứ thời điểm quả thực so xiết đi dây còn khó. Làm xong này hết thầy lúc sau, Dương Liễu cũng nhịn không được ra khẩu khí, sau đó đối nhiếp ảnh gia nói: Hồng hầm thịt cùng rau trộn đều nhiều làm chút, đợi chút đại gia cùng nhau ăn đi. Mặt khác vài đạo đồ ăn đều không thật nhiều làm, dễ dàng xuất hiện thao tác sai lầm, nhưng thật ra cái này cùng dương thị rau trộn, một cái ăn ít một chút càng hiện mỹ vị, một cái thao tác đơn giản, đại có thể nhiều tới một chút, bởi vậy đều có co dư. nhiếp ảnh ra nghe xong ngốc lăng nửa ngày, nhịn không được lệ nóng doanh chồng, mẹ kiếp thế nhưng còn có bậc này chuyện tốt. Đừng nói nhìn nửa ngày nhiếp ảnh ra chính là giang cảnh đồng cũng bị một bàn bốn đồ ăn một canh khiếp sợ đến không được xem dương liệu ánh mắt đều không đúng rồi. Chẳng lẽ nhà đầu này nói phải làm đầu bếp nói, không phải ba hoa trích chòe. Thịt khối mềm mại không thấy góc cạnh, để vào trong miệng, đều không cần dùng sức nhấm nuốt, chỉ là dùng đầu lưỡi một áp a thế nhưng liền như vậy hòa tan. Giang cảnh đồng tự nhận chính mình cũng không phải cái loại này chưa hiểu việc đời người, cùng loại thịt kho tàu gì đó cũng ăn qua không ngừng một lần, nhưng cùng cái này một so, đều là cha. Hắn thậm chí phi thường không có phong độ liền ăn hai khối, sau đó còn cảm thấy chưa đã thèm. Đặc biệt là bên trong đậu phụ khô cùng khoai sọ, đồ chay độc hữu thanh hương hỗn hợp hàm ngọt vừa miệng thịt nước nháy mắt điều động toàn bộ vị giác. Thật giống như người toàn thân tam vạn sáu cái lỗ chân lông đều bị mở ra, trong cơ thể chọc khí theo tới tự vũ trụ chỗ sâu trong thanh khí thương thay đổi, cả người đều lâng lâng, cả người xương cốt đều nhẹ hai lượng. Trần bì thịt bò màu sắc hồng nâu, hương cay vị nùng thịt bò cố tình vô cùng sảng hoạt non mềm lại nhiều nước. Hấp cá hỏa hậu cùng gia vị không thể bắt bẻ tép tỏi thịt trắng nõn như tuyết thanh hương điểm mỹ. Rau trộn cũng không biết như thế nào quấy, chua cây lại ngọt thanh, ăn mấy khẩu thịt lúc sau tới điểm rau dưa càng cảm thấy đến ăn uống mở rộng ra. Văn từ đậu hù thật mỹ vị, nấm hương, măng, chân giò hôn khói, ức gà thịt căn căn rõ ràng, tinh tế như phát phiêu ở canh chung như mây như sương mù, ngay cả nộn đậu hù cũng cực kỳ giống trong nước chỉ bạc. Nó hương vị cũng không phải nhất quán ngọt khẩu, mà là lấy tiên hương là chủ uống một bụng còn tưởng lại uống đệ nhị khẩu chỉ cảm thấy vừa rồi chắc bụng cảm cùng một chút chán ngấy hết thảy biến mất không thấy. Đây là kiểu gì đang phong tạo cực ma pháp. chương 10, 2 giờ lúc sau, bộc lộ tài năng đệ thứ kỳ chính thức kết thúc công việc đạo diễn nhìn về phía Dương liệu ánh mắt phá lệ hòa khí, ngôn ngữ gian thế nhưng cũng thực không tiền đồ nhiều vài phần nịnh nọt. Dương tiểu thư tay nghề thật là không giống người thường. Không biết có hay không mở nhà hàng tính toán a Mặt sau một đám nhân viên công tác đều như hổ rình mồi thường thường còn dùng nhìn gần ánh mắt sống sẻo đạo diễn. Thật mẹ nó không tự tôn tự ái, vừa rồi kia vại hồng hầm thịt thịt nước thế nhưng đều bị gia hỏa này lấy quyền mưu tư phao cơm. Một đám người ở sung sướng tường hòa không khí chung trao đổi tư nhân liên hệ phương thức cũng ước định ngày sau lại tụ Thu duy duy bụng căng đến lưu viên, một mở miệng liền trước đặc biệt gây mất hứng đánh cái lạc. Ta cũng đi thôi Dường liễu mới vừa gật đầu, liền thấy vừa mới rời đi kia chiếc màu đen xe hơi đi mà quay lại, giang cảnh đồng tư nhân trợ lý từ bên trong giò ra đầu tới, hướng các nàng cười tùm tìm mà nói. Giang tổng phân phó ta đem hai vị đưa về khách sạn. Thu Duy Duy nhịn không được hướng cửa sổ xe vị trí ngắm mắt huyền truyền cự tuyệt. Ngồi không khai đi, trợ lý khai cửa sau, lượng ra hàng phía sau hai cái không chỗ ngồi tới. Ngồi khai ta đã trước đem giang tổng đưa về khách sạn tình tình không thể chối từ, lời nói đều nói đến này phần thưởng, lại cự tuyệt liền có vẻ có chút không biết tốt xấu. Hơn nữa bằng không các nàng cũng đến đánh xe, đại buổi tối cũng không lớn an toàn, hai người trao đổi cái ánh mắt liền thành thật không khách khí lên rồi. Một đường không nói chuyện, đến khách sạn lúc sau, dường liễu cùng thu duy duy xuống dưới, cùng trợ lý tiên sinh nói tạm vừa muốn hướng đại sảnh đi, lại thấy đối phương đem chìa khóa xe giao cho đứa bé giữ cửa sau cũng hướng bên trong tới. Thu Duy Duy chạy nhanh nói, thật là phiền toái ngài, không cần lại tặng, đối phương từ túi áo móc ra tới một chương phòng tạp cười nói, ngài hiểu lầm ta cũng ở nơi này, nói xong, hắn liền trước một bước đi ấn thang máy, sau đó sườn khai thân, làm cái thỉnh thủ thế. Sau đó Dương Liễu cùng Thu Duy Duy tới phòng nơi tầng lầu, mới ra thang máy, trợ lý tiên sinh lại gọi lại các nàng. Đúng rồi, Giang Tổng nói, sáng mai 8 giờ lầu một đại sảnh chạm chán, đại gia cùng đi sân bay. Dương liễu cùng thu duy duy trợn mắt há hốc mồm nhìn cửa thang máy ở chính mình trước mặt chậm rãi đóng lại, sau đó xoát nhìn về phía lẫn nhau. Ý gì, hơi có chút gian nan tiêu hóa một phen, dương liễu thống khổ đè đè huyệt thái dương. Đây là muốn cùng nhau đi rồi. Giang Tổng, ngài trăm công ngàn việc A, một giây trăm vạn trên dưới A còn ở nơi này chỉ hoãn cái gì, mẹ nó chạy nhanh đêm tối trở về thành A. Ngày kế buổi sáng, Giang Cảnh Đồng căn bản không có xuống dưới ăn cơm, vẫn là trợ lý hỗ trợ đóng gói lấy về phòng giải quyết, sau lại tập hợp lên xe lúc sau càng là một đường phát biêu kiện, giảng điện thoại vội cái không ngừng. Thẳng đến bắt đầu đăng ký, Giang Cảnh Đồng mới tắt đi di động hơi chút thả lòng điểm. Thượng phi cơ lúc sau, Dương Liễu vừa thấy chỗ ngồi an bài liền ngốc nàng cùng Giang Cảnh Đồng dựa vào ngồi. Lần này chuyến bay khoang hạng nhất chỗ ngồi là như vậy an bài, một hai, một, sau đó bọn họ bốn người số ghế an bài là như thế này thẩm nhi, trợ lý tiên sinh giang cảnh đồng dương liễu thu duy duy. Dương liễu, này đãi ngộ thật tốt quá, ta có thể không ngồi sao? Bên cạnh Thu Duy Duy cũng là vẻ mặt khiếp sợ, nàng ở trong lòng vô cùng kịch liệt dẫy dụa một phen qua đi cảm thấy xét thấy ngày sau tỉ nhi hai còn muốn ở nhân gia thuộc hạ kiếm cơm ăn. Tùy tiện đổi vị trí rất có thể dẫn phát không thể khống chế nghiêm trọng hậu quả, vì thế quyết đoán từ bỏ cũng ở dương liễu đầu tới xin giúp đỡ tầm mắt khi hòa tốc quay đầu xem ngoài cửa sổ. a thiên chân lam, vân thật bạch ca. Phi cơ cất cánh lúc sau, dương liễu quyết định dùng ngủ phương thức tới ứng đối trước mắt loại này lực hiện xấu cục diện Nhưng mà nàng vừa mới bắt đầu điều chỉnh dáng ngồi, giang cảnh đồng đột nhiên không hề dấu hiệu hỏi. Người là thích nấu ăn bản thân đâu, vẫn là càng trọng điểm kiếm tiền. ân, dường liễu mẩn ra, theo bản năng nói. Đương nhiên là, từ từ, đương nhiên là cái gì. Nói tới đây, nàng chính mình bỗng nhiên liền mê mang, đúng vậy ta càng trọng điểm cái gì đâu. Lúc trước lựa chọn đương đầu bếp chỉ do cơ duyên xảo hợp là sư phụ phát hiện nàng đối hương vì có vượt qua thường nhân mẫn cảm mới quyết định thu nàng vì đồ để mà lúc ấy đã sắp đói chết dương liễu căn bản không có từ chối đường sống. Không hề nghi ngờ, nàng ái tiền, bất luận cái gì một cái ở bần cùng chung sinh ra, ở bần cùng chung trưởng thành, sau lại lại suýt nữa chết vào bần cùng người, đều sẽ đối tiền tài có vượt mức bình thường cuồng nhiệt. Mà đồng thời, nàng cũng xác xác thật thật là ái nấu nướng. Có lẽ vừa mới bắt đầu nàng chỉ là đơn thuần thích lấp đầy bụng thỏa mãn cảm đà đào đói cận cảm giác thành tựu càng hơn với chiến thắng tả. Chính là sau lại, nàng dần dần mà yêu xem người khác ăn chính mình nấu nướng đồ vật khi lộ ra cái loại này hạnh phúc càng yêu thích theo đuổi càng cao trình tự thuần khiết càng cao trình tự mỹ vị. Người vì cái gì phải làm đầu bếp, có lẽ là hai người kiêm có đi, thấy nàng trên mặt hiện ra dẫy rộ thần sắc giang cảnh đồng hơi hơi nhướng mày. Thư ta nói thẳng, nếu ngươi là đơn thuần thích nấu ăn nói, đường diễn viên cũng không sẽ sinh ra bất luận cái gì gây trở ngại, hơn nữa so với đơn thuần làm đầu bếp, sẽ có càng nhiều người thưởng thức ngươi thưởng thức ngươi trù nghề. Nói tới đây, hắn dừng lại một chút hạ, sau đó tiếp tục nói. Nếu là thích kiếm tiền nói, tha thứ ta nói trắng ra ít nhất ở Hoa Quốc rất ít sẽ có cái gì chức nghiệp so đường diễn viên nguy hiểm tới càng thấp tiền lời càng cao nói ngắn lại một câu, mặc kệ là phía trước Dương Liễu muốn làm đầu bếp là xuất phát từ cái gì mục đích duy trì hiện trạng ở diễn viên trên đường tiếp tục đi xuống đi không thể nghi ngờ là tốt nhất lựa chọn. Cũng chính là Giang Cảnh Đồng bị ngày hôm qua một bữa cơm cấp đả động bằng không mới sẽ không nói như vậy đâu. Rốt cục muốn nói ra lời này đại tiền đề chính là Dương Liễu người này xác thật cụ bị một thân hoàn toàn đủ tư cách đi ra ngoài mở nhà hàng hơn người chủ nghề. Dương Liễu không phải ngốc tử. Khuyết thiếu chỉ là đối diễn viên cái này thình lình xảy ra thân phận đầy đủ nhận thức bị Giang Cảnh Đồng như vậy thanh thạo bẻ ra tới một giảng, nàng đột nhiên liền phát hiện giống như phía trước chính mình kiên trì một thứ gì đó, xác thật có chút ấu chỉ buồn cười. Hiện tại nàng sở thân ở thời đại, rốt cuộc không phải nguyên lai like cái kia. Cho tới nay, nàng mộng tưởng đều là làm chính mình thích đồ ăn kiếm bó lớn tiền. Nhưng tựa như Giang Cảnh Đồng nói, đường diễn viên, giống như cùng này hai cái mục tiêu cũng không xung đột. Nàng muốn khai một nhà tiệm cơm, nhưng thật muốn thực thi lên nói, hiện thực cùng lý niệm nhất định sẽ có rất lớn bất đồng. Một quán ăn muốn mở cửa đón khách khẩu vị tốt, lưu lượng khách cũng muốn đến, rốt cuộc nàng không phải cái loại này thích đem một mâm củ cải đều bán ra nhân xâm giá cả người. Bất quá bởi vậy, nàng một người khẳng định lo liệu không hết quá nhiều việc, hoặc là lại cần thiết vì ứng đối các thực khách nhu cầu đi nấu nướng chính mình không thích đồ ăn. Sau đó ngày qua ngày, năm này sang năm nọ. Hoặc là nàng yêu cầu bồi dưỡng mấy cái đồ để, nhưng mà sư phụ mãi cho đến chết đều chỉ có nàng như vậy một cái quan môn đệ tử. Hoặc là ngoại xính, không không không, không tin được à, nghĩ nghĩ, dương liễu nhịn không được ở trong lòng ai thán một tiếng, cho tới bây giờ nàng mới phát hiện có lẽ chính mình thật sự không phải làm buôn bán liêu. Thấy mục đích đã đạt tới, giang cảnh đồng tâm tình sung sướng cong cong khóe môi, đắp lên thảm, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Xuống máy bay lúc sau, công ty phái xe lại đầy tiếp Giang Cảnh Đồng phân phó một câu chức đem các nàng đưa trở về sau, liền lại lần nữa tiến vào cái loại này công tác cuồng nhân hình thức. Sau đó, dường liễu cùng thu duy duy xuống xe, trợ lý tiên sinh cũng hỗ trợ đem vài món tùy thân hành lý phóng tới thang máy, Giang Cảnh Đồng lại đặc biệt xuân phong ấm áp hướng nàng gật gật đầu. Mấy ngày nay hảo hảo nghỉ ngơi, hoạt động sau khi kết thúc nếu yêu cầu nghỉ đông nói, làm người đánh cái báo cáo đi lên. Dường liễu vượng vựng hồ hồ gật đầu, vào thang máy sau mới như mộng mới tỉnh. Cái gì nghỉ đông, ngoạn ý nhi này còn có thể nhiều năm giả, thu duy duy không chút khách khí trắng nàng liếc mắt một cái. Đúng vậy, nghỉ đông A Đại Tiểu Thư, suốt 30 ngày đâu, lúc trước hợp đồng nội dung truyền ra đi thời điểm, bao nhiêu người hận không thể đối với người ăn thịt tẩm ra hâm mộ ghen thị hận toàn quên lạc. Đối với có tiềm lực cùng giá trị thương mại nghệ sĩ, kỳ hoàng từ trước đến nay sẽ không bồn xỉn, dương liễu kia phân tân hợp đồng chính là một cái thực tốt chứng minh trường hợp. Nàng không chỉ có có được quốc nội một đường siêu sao thù lao phân thành, càng có thể hưởng thụ một năm 30 ngày nghỉ đông, chú ý, ngày thường công tác rất nhiều không đương kỳ không bao hàm ở bên trong, hoàn chỉnh nghỉ đông. Nghe nàng giải thích qua đi, dương liễu trong lòng thiên bình lại chiều diễn viên bên này nghiêng một chút ngô, đừng nói còn thực rất nhẹ nhàng. Bất quá chờ nàng nhìn đến chính mình hành trình đơn lúc sau tức khắc liền lại không được tốt. Đây đều là gì a Hôm nay cũng mới tháng 11 năm 25 hào, nhưng vì cái gì hành trình đơn thượng công tác đã dậm dạp bài đến sang năm 9 tháng? Thu Duy Duy vẻ mặt thấy nhiều không trách. Hạt ồn ào cái gì? Này bất chính thuyết minh ngươi hồng sao, người khác muốn còn không có đâu. Hai ngày sau nàng muốn đi Thượng Hải tham dự đại ngôn một khoản nước trái cây đồ uống hoạt động, sau đó chính là rậm rạp cuối năm hỗn chiến quốc nội phim truyền hình Bùi Lễ Long Trọng cùng điện ảnh Bùi Lễ Long Trọng. Sau khi xong còn có công ty họp thường nhiên, hai nhà đang ở do dự chung đài truyền hình tiết mục diễn tập. Chờ vội xong này đó cũng liền ăn Tết. Chuyển qua năm qua, nàng 3 tháng số 3 liền phải đi điện ảnh đoàn phim đưa tin, sau đó kế hoạch là vẫn luôn chụp đến cuối tháng 7-8 tháng sơ, hơi làm nghỉ ngơi lúc sau liền sẽ là cả nước trong phạm vi tuyên truyền hoạt động. Chờ hết thầy Trần Ai lạc định, phòng trường quốc khánh tiết đều quá xong rồi. Hơn nữa, cho đến lúc này, tân công tác khẳng định cũng đã sớm bài thưởng. Bất quá tinh tế một có lời tuy rằng nhìn qua hành trình chặt chẽ, đen nhìn nghịt một mảnh ép tới người không thở nổi, kỳ thật công ty vẫn là tương đối nhân đạo, đầy đủ suy xét nàng cá nhân tiếp thu năng lực, mỗi một lần hoạt động trước sau hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có một đoạn nghỉ ngơi thời gian. Nói như vậy nói, nhà này công ty thật cũng không phải trong tưởng tượng như vậy lòng dạ hiểm độc sao. chương 11, Đại ngôn hoạt động sau khi chấm dứt thu duy duy liền không ngừng mà cấp dương liễu đánh dự phòng châm. Người rốt cuộc vẫn là điện ảnh vòng người, lần này đi tham gia phim truyền hình buổi lễ long trọng cũng là mua nước tương, tuy rằng ngoài ý muốn được đề cử được hoan nghênh nhất nữ diễn viên, phòng trừng hy vọng không lớn, chính mình điều tiết hảo tâm thái, đừng để trong lòng a. Thượng nửa năm dương liệu có không đến hai tháng không đương kỳ, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, kỳ hoàng liền thế nàng an bài một cái phim truyền hình nữ số ba nhân vật. Xuất diễn không nhiều lắm, nhân thiết thảo hỉ, mấu chốt là rõ ràng chính là cái vai phụ, nhưng thù lao đóng phim phương diện lại cùng vai chính không phân cao thấp, từ đầu tới đuôi đã chịu chú ý cũng là độc nhất phần, này liền trực tiếp dẫn tới Dương Liễu cùng đoàn phim mặt khác diễn viên quan hệ thực xấu hổ. Đặc biệt nàng bản thân chính là cái đóng phim điện ảnh, lúc này đột nhiên đi vào TV trong giới tới vất tiền, vài người khác vốn dĩ liền có một chút không được tự nhiên. Hai cái vòng nhìn như giao hội dung hợp, kỳ thật giới hạn rõ ràng, rất nhiều thời điểm bên trong nhân viên thậm chí không thiếu nhìn nhau không vừa mắt tình huống. Mắt thấy đại hội khai mạc sắp tới, cùng đoàn phim đạo diễn cùng biên kịch đều cấp dương liệu đánh qua điện thoại hoặc là phát tin nhắn, các loại tư nhân giao lưu, ngữ khí cũng thực thân cận mà Duy Độc đã từng cộng sự quá mấy cái diễn viên đồng hành nhóm, trừ bỏ ở tóc thượng công khai cho đại gia xem ở ngoài toàn bộ hành trình vô giao lưu. Tạo thành loại này cục diện nguyên nhân có đồng hành ghen ghét nhưng tuyệt đối không thể bỏ qua một chút còn có nguyên chủ dương liễu sát thật không phải cái gì am hiểu giao tế tuổi trẻ khí thịnh nghĩ sao nói vậy lại tính cách kiêu căng thường thường đắc tội người cũng không biết. Hiện tại Dương Liễu tuy rằng cũng không tốt với A Dua nịnh hót, vuốt mông ngựa, nhưng cũng tuyệt không sẽ làm chính mình lâm vào loại này bốn bề thụ địch tình huống. Nhưng mà sự thật đã như thế, liền tính nàng lại sốt ruột cũng không thay đổi được gì, chỉ có thể đến lúc đó hành sự tùy theo hoàn cảnh, quan hệ có thể hòa hoãn liền hòa hoãn, thật sự không thể hòa hoãn, cũng đừng tiến thêm một bước chuyển biến xấu biến thành kẻ thù. Tưởng tượng đến vài ngày sau nàng liền phải cùng một chúng xem chính mình không vừa mắt người ngồi ở cùng nhau, lẫn nhau ngoài cười nhưng trong không cười hàn huyên, sau đó không khí xấu hổ cộng đồng vượt qua mấy cái giờ, nàng tức khắc liền cảm thấy dạ dày đau. Không được đến làm điểm ăn ngon áp áp kinh, như vậy nghĩ, dương liễu liền mặc vào áo khoác cầm tiền bao thay đổi miên ủng đi ra ngoài, kết quả một mở cửa liền cùng đang muốn nhấc tay gõ cửa thu duy duy đụng phải cái mặt đối mặt, hai người đồng thời thét chói tay ra tiếng, đều bị sợ tới mức quá sức lòng còn sợ hãi vỗ vỗ ngực thu duy duy nhìn nàng này toàn bộ võ trang bộ dáng hỏi hấp tấp này lại là đi chỗ nào a dương liễu nhe răng cười lời ít mà ý nhiều mua đồ vật làm tốt ăn năm lần bảy lượt xuống dưới thu duy duy đã hoàn toàn thần phục với nàng chủ nghệ vừa nghe cùng ăn có quan hệ chữ tuyến nước bọt liền tự động phân bố căn bản không chịu khống chế nàng bất động thanh sắc nuốt nước miếng ho khan một tiếng thanh thanh giọng nói Bên ngoài hạ tuyết đâu ta lái xe cùng ngươi một khối đi thôi. Từ bộc lộ tài năng trở về lúc sau, mắt thấy dương liễu nấu nướng nhiệt tình từ từ tăng vọt lo lắng nàng thân thể thu duy duy riêng tìm bác sĩ cùng tập thể hình huấn luyện viên cấp làm kỹ càng tỉ mỉ kiểm tra. Dương liễu thể chất tương đối đặc thù, nàng tiêu hóa công năng xa so với người bình thường tới thấp đến nhiều cho nên không chỉ có không dễ dàng mập lên thậm chí hơi chút kịch liệt điểm vận động cùng cảm xúc thượng giao động cũng sẽ dẫn phát thể trọng kịch liệt giảm xuống. Nhằm vào nàng loại tình huống này, phía trước bác sĩ cùng tập thể hình huấn luyện viên cũng đều chế định quá đặc thù thực đơn cùng tập thể hình kế hoạch nhưng bởi vì Dương Liễu bản nhân tính tình tương đối cấp cảm xúc dao động rất lớn, trên cơ bản một chút sùng đều không có chẳng sợ có điểm tiểu cơ bắp cũng vẫn là một bộ củi lửa côn nhi bộ dáng. Lần này nghe thu duy duy tự thuật Dương Liễu gần nhất một đoạn thời gian thực đơn lúc sau, bác sĩ thế nhưng thực tán đồng. Nói chay mặn phối hợp thực hào, dinh dưỡng toàn diện, nếu nàng chính mình còn thích ăn, liền như vậy bảo trì đi xuống liền khá tốt. Thậm chí ngay cả huấn luyện viên cũng nói, nấu nướng gì đó cũng coi như là hạng nhất vận động sao. Kiểm tra kết quả cực đại mà cổ vũ dương liễu khí thế, ngay cả giang cảnh đồng nhìn báo cáo lúc sau cũng tự mình tìm thu duy duy nói chuyện, như thế như vậy phân phó một đốn, đại ý chính là không cần áp chế dương liệu nấu nướng ý nguyện trời cao biển rộng nhậm nàng phát huy vân vân. Phải biết rằng, đây chính là cái đồ tham ăn đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi thời đại A, Mỹ thực thêm Mỹ nhân, ghé vào cùng nhau quả thực lực sát thương tăng. Có mấy phương liên hợp duy trì dường liễu giống như được thượng phương bảo kiếm, hành sự càng thêm không kiêng nể gì lên, liên quan thu duy duy cũng là ba ngày hai đầu đi theo cái thiện thức ăn, mắt nhìn về hình chữ tiêm cằm cũng ngày càng mượt mà. Bên ngoài đại tuyết bay tán loạn, gió lạnh gào thét chung, phiến phiến bông tuyết đánh toàn nhi từ trên trời giáng xuống, làm cho cả thế giới đều mơ hồ một mảnh. Cũng không biết hạ bao lâu trên mặt đất đã là tích khởi hơi mỏng một tầng, dẫm lên đi răng rắc vang. Mồm to hồ hấp lạnh lẽo khẩu khí mang theo tràn đầy hơi nước thẳng thấu phế phủ từ khoang miệng một đường kéo dài đi xuống, liên quan đầu óc đều thanh tỉnh. tu duy duy lái xe thẳng đến chợ nông sản, đi theo dương liễu mặt sau nhắm mắt theo đuôi ngươi muốn làm cái gì à? Dương liễu vừa đi vừa nhìn, Ngô lộng điểm ăn vặt nhi đi. Dạ dày dung lượng hữu hạn, vẫn là đến làm điểm ăn vặt nhi miến răng. Vài phút sau, nàng ở nhà cầm khô ngừng lại, một tay chống cầm, nhìn chằm chằm lồng cả cạc la hoảng vịt thoạt nhìn. Không biết có phải hay không đầu bếp đặc có sát khí, nguyên bản sức sống bắn ra bốn phía vịt nhóm ở bị dương liễu nhìn chằm chằm nhìn vài phút lúc sau thế nhưng trước sau câm miệng, một con hai chỉ gục xuống cánh hoa ở góc bất động. Thu Duy Duy không cấm rất là kính nể ở nàng bên tai nhỏ giọng hỏi. Phải làm vịt nhưng mà Dương Liễu quay đầu lại, nói câu nghe đi lên phi thường xa xôi nói. Lại nói tiếp nên chuẩn bị hàng Tết A. Thu Duy Duy khóe miệng vừa kéo. Hiện tại vừa mới tiến 12 tháng A, lúc này liền chuẩn bị hàng Tết có phải hay không quá sớm điểm nhi. Dương Liễu buồn bã nói, ngươi không hiểu. Nói xong, nàng liền vây quanh kia mấy nhà ra cầm cửa hàng chuyển nổi lên vòng, thường thường còn dừng lại cẩn thận quan sát cuối cùng rốt cuộc thuyền định trong đó một nhà. Thấy các nàng tới cửa, một cái cơ linh tiểu nhị chạy tới cười ha hả hỏi. Ngài xem chúng nào chỉ chúng ta giúp ngài giết mang đi. Dương liễu nói, ta thường đính điểm hàng Tết. Tiểu nhị vừa nghe, nửa điểm cũng không mang theo kinh ngạc quay đầu hướng bên trong kêu. Lão bản, có người muốn định hàng Tết. Tới tới. Một trận rồn dập tiếng bước chân qua đi, một vị tướng mạo thành thật trung hậu trung niên nam tử xoa tay lại đây tươi cười đầy mặt nhìn về phía dương liễu các nàng. Là nhị vị muốn đính hàng Tết, muốn nhiều ít, mấy hào muốn, dương liễu suy nghĩ một chút chỉ vào trong đó một lung vịt nói. Liền chiếu cái này phẩm chất ta muốn hai mươi chỉ còn có bên kia gà rừng, muốn mười chỉ kế tiếp tháng này ngươi đều giúp ta dùng hảo liêu đơn độc uy, thủy cũng muốn hảo thủy chờ nhận hàng ngày đó hiện sát nhưng không cho mong ta. Trong nghề người nghe môn đạo, lão bản vừa thấy nàng này cưỡi xe nhẹ đi đường quen bộ dáng liền biết gặp gỡ tay già đời, lập tức cười gật đầu. Hành, ngài yên tâm, chúng ta đây đều là mười mấy năm lão cửa hàng, chưa bao giờ mông nhân. Bất quá nhưng có một chút đơn độc uy liêu đơn độc chăn nuôi nói, giá cả muốn quý một thành. Dương liễu nửa điểm không hàm hồ gật đầu, cái này không thành vấn đề. Lão bản cấp khai đơn từ thu duy duy một cái bước xa thoán đi lên giao tiền trả trước sau khi xong đối dương liễu nói. Ta cũng ăn không uống không lâu như vậy, mặt khác xúc không được gì, về sau người mua sắm nói ta liền bỏ vốn tốt xấu ăn cái yên tâm thoải mái. Mọi người đều không kém chút tiền ấy, một hai phải so đo ngược lại thương cảm tình, thấy thu duy duy khăng khăng như thế, dường liễu cũng liền đáp ứng rồi. Rời đi ra gầm khu thời điểm, dường liễu trong tay còn nhiều mấy đại bao lô hàng tốt lưỡi vịt, vịt cánh, cổ vịt gì đó. Sau đó, nàng lại đi thịt loại khô đính một đám heo thịt bò cùng xuống nước Nghiễm nhiên một bộ chuẩn bị tốt quá lớn năm thư thế Đối mặt Thu Duy Duy mua nhiều như vậy Ăn xong sao nghi ngờ, dương liễu cấp ra hoàn toàn vô pháp cự tuyệt hồi đáp Không phải còn có người sao Nháy mắt Thu Duy Duy liền cảm thấy chính mình đầu vai nặng chĩu Đó là một loại thân phụ vĩ đại sứ mệnh ý thức trách nhiệm Nàng có thể cô phụ đối phương thâm hậu kỳ vọng sao Kia chỉ định không thể a Dường liễu tính toán đặc biệt hào. Điện ảnh TV hai đại năm mặt buổi lễ long trọng 12 tháng 13 hào kết thúc nàng từ ngày đó bắt đầu nghỉ phép đến 1 tháng 13 hào kết thúc mà đính hàng Tết 1 tháng số 2 liền đến thời gian cũng đủ lạc. Càng nghĩ càng nghĩ trở lại chung cư nàng liền bận việc khai trung gian vừa nhấc đầu liền phát hiện Thu Duy Duy thế nhưng cầm di động hướng chính mình chụp. Người làm gì đâu, Thu Duy Duy khoát tay. Người liền làm người ta đều nghĩ kỹ rồi, về sau ta cách đoạn thời gian liền thượng truyền một cái người nấu ăn video, bao người được lợi vô cùng. Thuật nghiệp có chuyên tấn công, ở đối ngoại tuyên truyền phương diện này, ba cái dương liễu thêm lên cũng không phải thu duy duy vóc. Nghe nàng nói như vậy, dương liễu thâm chấp nhận còn rất phối hợp điều chỉnh hạ góc độ, lấy bảo đảm ở màn ảnh mỹ mỹ. Vào đông buồn khổ, nàng phải làm điểm như cay rát khẩu như kích thích một chút. Máy hút khói dầu rầm rầm rung động chung, nồi to giá lên, thiêu nhiệt du, giải nhập bó lớn bó lớn ớt cay hoa tiêu, sơn ớt cùng hành gừng tỏi bạo hương. Trong không khí nổ mạnh giống nhau lan tràn khai một cổ lại ma lại cây hương vị, này cổ hương vị giống như có ý thức giống nhau, quải cong nhi hướng xoang mũi toàn, sặc đến người hát xì mấy ngày liền, nước mắt và nước mũi giàn ruộng ít hầu đều đi theo nóng rát, thở dốc cũng không phải, không thở dốc cũng không phải. Để sát vào xem náo nhiệt thu Duy Duy lập tức đã bị huân cách trở tay không kịp liên tiếp đánh mười mấy hắt xì, nước mắt nước mũi phía sau tiếp trước hồ đầy mặt chật vật bất kham Nàng cũng không dám nữa nhiều đãi nhanh như chớp nhi chạy đến trên ban công hô hấp mới mẻ không khí đi. Dường liễu trước đó đeo dùng thủy ướt nhẹp khẩu trang, vừa nhìn vừa cười thủ hạ không ngừng. Mảnh khảnh cổ tay kình nổi run lên, bên trong tràn đầy nâu đỏ sắc phối liệu đồng thời chạy về phía không chung, ở trên hư không chung mượt mà vẽ ra một cái hoàn mỹ đường cong lúc sau, lại lần nữa ngoan ngoãn ngã hâm lại chung, nói không nên lời yêu nhã động lòng người phiên xào vài cái sau lại thêm một chút tương hột, để vào tẩy sạch lưỡi vịt bảo xào chung gian lại theo thứ tự gia nhập rượu gia vị, muối chờ gia vị. Chờ thu duy duy trở về, nàng đã ở nồi to đổ nước ủng ục ủng ục nấu lên. Hai mắt đẫm lệ mông lung Thu Duy Duy không cấm cảm khái. May mắn lúc trước ngươi không muốn kia bộ mở ra thức phòng bếp nhà ăn, bằng không thật đúng là vô pháp nhi ở. giường Liễu hướng nàng híp mắt cười, lại lấy ra một khắc nồi nấu, bắt đầu lặp lại vừa rồi bước đi. Thu Duy Duy khó hiểu, tốn nhiều sự A, đều phóng áp đặt không được sao. giường Liễu lắc đầu, đem vịt đầu đảo đi vào phiên sao. Kiên như thế nào có thể hành? bất đồng bộ vị hương vị bất đồng, đối nước canh hấp thu độ cũng không giống nhau, ngay cả khởi nồi thời gian đều không giống nhau, nếu là đều dùng cùng nồi cuối cùng sẽ chỉ là cái thứ bất tưởng. Tựa như này vịt đầu cùng lưỡi vịt, một cái thon dài bẹp bẹp, vô che vô cản một cái tròn tròn cuồn cuộn mập mạp, bên ngoài còn có một tầng xương cốt thân xác che chở, cấu tạo hoàn toàn không giống nhau. Nếu muốn đều đạt tới cái loại này nước sốt nồng đậm, miệng đầy sinh hương trình độ, sở yêu cầu hòa hậu cùng nấu nướng phương thức tất nhiên kém cực đại. Tu Duy Duy nghe được nhang mũi mắt lập tức tỏ vẻ thụ giáo. Hảo đi, nàng chính là cái gió đầu gió đuôi người ngoài nghề tuy rằng sẽ không làm nhưng nàng sẽ ăn a. Làm tốt lưỡi vịt đỏ rực sáng lấp lánh, rất xa là có thể ngửi được một cổ mê người tiên hương, về khởi một khối để vào trong miệng, không đợi nhấm nuốt cay rát hương vì cũng đã quanh quần ở toàn bộ khoang miệng kích thích người nước rãi liên tục. Lưỡi vịt thịt say xưa, mang theo đặc có đạn nhà xúc cảm kính đạo nhai rất ngon, cắn một chút tựa hồ còn sẽ có chút sốt đặc phun tung tué ra tới. Đầy đủ thẩm thấu tiến vào nước canh đem các loại phối liệu hương vị hoàn mỹ phân tán, giao hội dung hợp lúc sau rốt cuộc hoàn thành một khúc xung động lòng người đại hợp tấu. Tu Duy Duy đơn liền một chén cay rát lưỡi vịt hào hùng vạn trượng uống lên ba chén rau dưa canh cuối cùng cả người đều đầy người đổ mồ hôi nằm liệt ngồi ở trên sofa trên mặt tất cả đều là cảm thấy mỹ mãn chính là một trương miệng có chút sưng đỏ giống như hồng lạp sưởng. Chương 12, tham gia xong năm mặt TV buổi lễ long trọng trở về lúc sau, dương liễu liền một cái cảm tưởng. Lần sau không bao giờ đi. Một đám TV vòng, nàng một cái xuất đạo không hai năm điện ảnh diễn viên trên cơ bản ai đều không quen biết hơn nữa một đám nữ diễn viên nhìn chằm chằm ánh mắt của nàng chung đều tràn ngập trói lọi không tốt lại là cái tới cùng lão nương đoạt chú ý tiểu nữ biểu tạp. Suốt một đêm, nàng đều ở đối với không khí mỉm cười, ngẫu nhiên camera chuyển qua tới thời điểm còn phải làm ra một bộ ai nha ta hảo vui vẻ a tới tham gia lần này thịnh hội thật là quá vinh hạnh nhảy nhót biểu tình tới. Bởi vì trong ngoài nước mỗi năm đều có thật nhiều liên hoan phim cho nên Hoa Quốc năm mặt điện ảnh buổi lễ long trọng kỳ thật trên cơ bản chính là một đám điện ảnh người ghé vào cùng nhau nói chuyện thiên tán gẫu lẫn nhau khen ngợi hạ đại gia quá khứ một năm vất vả tân một năm tiếp tục nỗ lực gì đó. Sau đó ban phát mấy cái như là nhất cụ nhân khí nhất cụ tiềm lực linh tinh không có gì hàm kim lượng chỉ do đậu thú giải thưởng cuối cùng tham gia xong rồi tiệc rượu lúc sau lại hô bằng dẫn bạn đến bên ngoài lần thứ hai chạm chán linh tinh cho nên chỉnh thể không khí đều tương đối hòa thuận vui vẻ. Nhưng TV buổi lễ long trọng không giống nhau, nó là thật sự trao giải hơn nữa phân lượng tương đương trọng bởi vậy từ lúc bắt đầu nhạc dạo liền tương đối dương cung bạc kiếm đừng nhìn đại ra mặt ngoài hi hi ha ha kỳ thật nội tâm ý tưởng đại thể giống nhau có thể tễ rất một cái là một cái dù sao thiết mục thời gian liền như vậy trường màn ảnh liền nhiều như vậy lúc này thình lình chen vào tới một cái đoạt kính giống như gặp quỷ còn được đề cử cái gì giải thưởng cuộc đua thật là tưởng đem nha kéo đi ra ngoài chùm bao tài a thật muốn nói nhận thức người đạo cũng có thậm chí vẫn là cùng ra công ty tỉ như nói hà thanh Nhưng mà Hà Thanh căn bản là lười đến trang cho người khác xem, ỷ vào hai bên vị trí cách đến xa, liền cái tiếp đón cũng chưa đánh liền chạy một bên cùng người khác hàn huyên đi, lưu lại Dương liệu chính mình cùng một đám tường chụp thì muội tương kiến hoan hình ảnh phóng viên giải trí đứng ở tại chỗ làm thổi gió lạnh muốn nhiều xấu hổ liền có bao nhiêu xấu hổ. Đặc biệt chờ mặt sau Hà Thanh đề danh thị hậu, cũng thật sự bắt lấy nhiên độ được hoan nghênh nhất nữ diễn viên lúc sau, tùy đại lưu vỗ tay dương liễu nhịn không được ở trong lòng cảm khái, đừng nói, nhân ra khoe khoang cũng có khoe khoang tiền vốn, vẫn là có vài phần thật bản lĩnh. Nhưng đương nàng đối tượng Hà Thanh xuyên thấu hơn phân nửa cái tiệp túi hiện trường đầu lại đây khiêu khích ánh mắt khi, vừa rồi những cái đó hứa kính nể liền đều mẹ nó huy cầu. Cái gì hỗn trướng ngoạn ý nhi A, người khoe khoang cái rắm lăn con B đi. Nữ diễn viên chi gian lẫn nhau kính nể thưởng thức lẫn nhau gì đó quả nhiên đều là lừa quỷ. Sau đó ở 13 hào điện ảnh buổi lễ long trọng thượng dương liễu chịu đủ tàn phá nội tâm được đến cực đại trấn an. Bận việc một chỉnh năm điện ảnh người trên cơ bản có thể tới đều tới, lại bởi vì đêm nay không tồn tại cạnh tranh quan hệ cho nên đại gia trên mặt tươi cười đều đặc biệt chân thành, gặp mặt chào hỏi trên cơ bản đều dùng ôm thật là nơi trốn tràn đầy có thể so với an tết sung sướng không khí. 3 ngày trước Dương Liễu bắt được năm sau tháng 3 cái bộ tân điện ảnh kịch bản, nhân tiện rốt cuộc đã biết vẫn luôn huyền mà chưa quyết nam nữ vai chính người được chọn, nữ chính đảo thôi, nhưng thật ra nam chính thế nhưng là Phùng Kinh. Đối chính là cái kia yêu thích toái toái niệm, đồng dạng tham gia quá bộc lộ tài năng quay chụp Phùng Kinh, nhân ra chính là quốc nội đứng đắn ảnh đế. Rốt cuộc từng có công tồn tại một tiết mục duyên phận nguyên bản Dương Liễu còn muốn mượn lần này cơ hội cùng hắn trước tiên quen thuộc hạ kết quả đối phương mới vừa chụp xong bộc lộ tài năng liền đi Tây Bắc đóng phim điện ảnh đi, đóng máy nói như thế nào cũng được đến sang năm 2 tháng phân, sau đó ngay sau đó chính là tháng 3 cùng Dương Liễu bọn họ phim mới. Đã biết phùng kinh hành trình biểu lúc sau, Dương Liễu thức khắc liền có điểm xấu hổ hành thẹn, nhìn một cách đây mới là chân chính chiến sĩ thi đua. Chưa thấy được Phùng Kinh tuy rằng có điểm tiếc nuối, nhưng có thể nhìn thấy mặt khác đông đảo trong vòng đồng hành các tiền bối cũng thực hào, một vòng xuống dưới, dương liễu cũng là vui vẻ không được. Những người này, đều là số tiền lớn bao vây tiềm tàng khách hàng A. Chờ bước trên thảm đỏ thời điểm, một đống lớn ngăn nắp lượng lệ điện ảnh diễn viên đều các loại tụ tập nhi top 5 top 3 cao đàm khoát luận thật náo nhiệt ngẫu nhiên mấy cái đậu bì còn lẫn nhau đùa giỡn chạy tới chạy lui, vài tên nhân viên công tác ý đồ duy trì trật tự nhưng mà kêu đến giọng nói đều mau ách cũng không có gì chứng dùng. Dường liễu đang theo phía trước hợp tác qua mấy cái đạo diễn cùng diễn viên tiền bối nói chuyện phiếm, khóe mắt dư quang liền thoáng nhìn Chu nam dơ đôi tay tễ lại đây, vừa đi còn một bên cùng ven đường đi ngang qua đồng hành nhóm chào hỏi, giao tế hoa dường như như cá gặp nước. Ai lão Lưu, hải người kia phiến tử ta nhìn a thật hăng hái. Ai Uy lão đồng học nghe nói tân điện ảnh thuận lợi nhập vây kim hoa thưởng. Chúc mừng chúc mừng. Chớp mắt công phu hắn liền đến dương liễu này một đống nhi, trước cùng vài tên đạo diện ôm, lôi ngực lúc sau, hắn thế nhưng cong lưng, vươn đôi tay tới cùng dương liễu bắt tay. Ai ui này có thể thấy được đến chân nhân, ghê gớm ghê gớm, đợi chút chúng ta cần thiết đến hợp cái ảnh a Mấy ngày trước dương liễu kia kỳ bộc lộ tài năng bá ra thứ bảy truyền phát tin trước nửa tập thời điểm rating liền rất kinh người cùng đệ nhất kỳ chu nam lên sân khấu thời điểm khó khăn lắm tề bình, mà chủ nhật phần sau tập sứt khoát liền sang rating tân cao. Tiết mục bá ra sau trên mạng cũng tặc không chỉ có mục giải trí ra vài thiên tham thảo dương liễu trù nghệ thật giả cao thấp văn chương, ngay cả nàng cá nhân tóc cùng kỳ hoàng official website cũng mỗi ngày thu được các loại thám tính hư thật tin nhắn cùng biểu kiện. Tuy rằng biểu đạt phương thức thiên biến vạn hóa, nhưng tổng kết lên đại chủ đề liền một cái. Dương liễu rốt của có phải hay không thật sự sẽ nấu ăn? Bên cạnh mấy cái đạo diễn liền cười trêu ghẹo chỉ vào bọn họ hai người nói. Đến, hai đầu bếp tê tử. Chu Nam cùng bọn họ đặc biệt thục liền nghiêm trang phản bác. Không phải các người cũng thật đủ có thể à tổng cộng mới bá năm kỳ liền hai đầu bếp chờ bá thượng một năm phòng chừng đều có thể thấu ra một giới đầu bếp đại tái tới. Nói xong lúc sau lại nhìn về phía dương liễu. Đây mới là thật đầu bếp lợi hại tiểu cô nương có thiên phú ngầm khẳng định không thiếu hạ công phu kia đao công kia kỹ thuật. Ai người kia đao đến có một cân nửa trên dưới đi. Dương liễu trước nay liền không nghĩ tới hắn thế nhưng là cái như vậy nhiệt tình như vậy hòa khí người, đến lúc này còn có điểm sững sờ, nghe vậy ngây ngốc gật đầu. Một cân bốn lượng, xem đi, chua nam rất đắc ý dương dương lông mày, như vậy trầm đao ta như vậy cái đại nam nhân thời gian dài cũng không tất chịu được tiểu cô nương thực ghê gớm a. Dương liễu liền sưng không dám, bất quá trong lòng vẫn là mỹ thư tư, trong lúc nhất thời lúng đồng tiền như hoa, dẫn tới hậu trường nhiếp ảnh ra nhóm liên tiếp hướng bên này ném màn ảnh chu Nam sớm chút năm đi vẫn là thanh tú tiểu sinh lộ tuyến tới, nhớ trước đây vẫn là một thế hệ hoa Mỹ Nam, nhưng tuổi tiệm trường lúc sau liền bắt đầu hơi hơi mập ra, dần dần từ trước đài đi hướng phía sau màn, rất ít lại lấy diễn viên thân phận biểu diễn điện ảnh. 38 tuổi hắn năm trước đầu năm mới vừa có một cái nữ nhi, đau cùng cái gì dường như cả người tình thương của cha giàu dạt xem dường liệu ánh mắt cũng cùng xem khuê nữ không sai biệt lắm. Chu Nam đối nấu nướng đó là thật nhiệt ái, cùng Dương Liễu Liêu lên tam câu nói không rời nghề chính, người sau cũng là lâu không thấy đồng hành nghẹn đến mức khoảng, lập tức hai người liền không coi ai ra gì giao lưu lên. Chính nói đến chỗ tốt đâu, liền thấy cửa một cái nhân viên công tác tham tiến đầu tới, hướng bên trong gân cổ lên kêu. Chu Nam lão sư, Chu Nam lão sư ở đâu? Hai phút sau nên ngài bước trên thảm đỏ, Chu Nam lão sư Liên tiếp hô ba lần cũng chưa người trả lời, tiểu Hỏa Nhi cấp đầy mặt đỏ bừng, nhìn liền kém khóc. Bên này hai đầu bếp còn thảo luận khí thế ngất trời đâu. Ai ngươi cái kia hồng hầm thịt đúng không, có phải hay không trực tiếp không thêm thủy? Dùng cái gì rượu có thể hay không mùi rượu Nhi đặc trọng? Đúng vậy, không thêm thủy, thêm thủy nói mùi vị liền phai nhạt, ta cá nhân tương đối có khuynh hướng rượu vàng, hoa điêu gì đó, nhưng nhất định đến là chính tông hảo hoa điêu mùi rượu nhi đảo sẽ không tiểu hòa chậm hầm mấy cái giờ nhiều ít rượu cũng cấp trưng không có người cảm thấy mì căn là thịt xào hào vẫn là tố xào cái này không được tốt kết luận đến trước nhìn cái gì phẩm tướng mì căn còn nữa cá nhân khẩu vị cùng thịt cũng không giống nhau cách vách đoàn phim nghe được đầy đầu hắc tuyến quen biết biên kịch vươn cánh tay lui tới chu nam lưng thượng hồ một cái tát lớn tiếng cười mắng Còn mẹ nó mì xào gần đâu, nhân ra tiểu ca nhi đều mau bị ngươi liên lụy cuốn gói, chạy nhanh, bước trên thảm đỏ đi thôi ngươi. Một đám người cười vang, mọi người trước sau vào bàn tân phiến đạo diễn hạ lệ liền ở dương liễu hàng phía trước, hai người không khỏi lại giao lưu một phen. Hạ lệ cười nói, vừa rồi liền tưởng đánh với ngươi thanh tiếp đón, bất quá gặp ngươi cùng chu nam nói như vậy đầu nhập cũng liền không mặt già ra giày thấu đi lên. Dương liễu cười làm lành vài câu. Phùng ca bọn họ không có tới A thật đáng tiếc. Không riêng nam chính Phùng Kinh vội vàng đóng phim vắng họp ngay cả nữ chính Chu thiến cũng bởi vì hài ngoại hoạt động không có thể lại đây. Nhưng thật ra dương liễu cái này nữ số 2 trước tiên cùng đạo diễn chạm chán. Hạ lệ gật gật đầu, lại nói. Đạo cũng không có gì tiến tổ lúc sau cũng liền thục đi lên. Đúng rồi, người có hai người bọn họ liên hệ phương thức sao. Phía trước không hợp tác quá nói, cũng có thể trước tiên lên tiếng kêu gọi sao. Nói xong, còn chủ động cho nàng hai người số di động, cũng thực chi kỳ báo cho bọn họ làm việc và nghỉ ngơi thói quen. Ở phía sau phân đoạn chung, dường liễu như nguyện thu hoạch nhất cụ nhân khí nữ diễn viên cùng với một đống lớn tư nhân liên hệ phương thức. Muốn nói cái này nhất cụ nhân khí nữ diễn viên thật đúng là ngoài ý muốn chi hỉ, bởi vì ở quay trục bộc lộ tài năng phía trước thượng đến giang cảnh đồng, hạ đến thu duy duy đều cảm thấy khó khăn rất lớn. Dương liễu thế tuy rằng mãnh, nhưng nàng nhập hành thời gian rốt cuộc đoạn tính toán đâu ra đấy còn chưa đủ 2 năm rưỡi, so với những cái đó các tiền bối quần chúng cơ sở vẫn là có chút bạc nhược. Cùng nhau nhập vây có bốn người, thông qua người xem đầu phiếu phương thức cuộc đua, liền ở hơn 10 ngày trước dường liễu số phiếu còn lạc hậu đệ nhất xanh 40 nhiều vạn phiếu, nếu không ngoài ý muốn nói, nàng rất có thể sẽ lạc tuyển. Nào biết bộc lộ tài năng để thứ kỳ bá ra lúc sau, dương liễu biểu hiện chấn vỡ đầy đất trong mắt đầu bá sau khi kết thúc tóc thượng phen đều chướng gần trăm vạn còn có không ít ăn uống cùng đồ dùng nhà bếp nhãn hiệu tìm tới môn tới cầu đại ngôn. Mà nàng cá nhân cũng ở mục giải trí đầu bản đầu đề đại ước chừng năm ngày, chú ý ngay thẳng tuyến bay lên. Nhất cụ nhân khí nữ diễn viên số phiếu cùng ngồi hòa tiễn dường như, biu biu liền chạy trốn đi lên, không chỉ có thuận lợi thực hiện phản siêu thậm chí còn đem nguyên bản đệ nhất danh đè ép hơn 20 vạn phiếu. chương 13, từ điện ảnh buổi lễ long trọng trở về lúc sau, dương liễu liền chính thức bắt đầu rồi trong khi một tháng nghỉ phép. Nói là nghỉ phép kỳ thật cũng không chịu ngồi yên, nàng đến nghiên tập kịch bản. Lúc ban đầu biết được chính mình muốn diễn kịch Dương Liễu còn thực lo lắng, sợ chính mình không được ai biết vừa tiếp xúc kịch bản nàng liền phát hiện thân thể này có mãnh liệt biểu diễn thiên phố cùng bản năng. Ngày đó cùng kỹ thuật diễn lão sư luyện tập lúc sau, đối phương còn khích lệ nàng tới. Tiểu chi nhi gần nhất không tồi nha, so trước kia càng bình dân, càng dễ dàng đả động người. Nguyên lai dương liễu kỹ thuật diễn không tồi, nhưng có lẽ là bởi vì vẫn luôn đều xôi gió xuôi nước quán, sinh hoạt lịch duyệt cũng ít, ở biểu diễn thời điểm thường xuyên có loại ẩn ẩn phù hoa, vừa thấy chính là ở diễn mà từ xã hội tầng chót nhất bỏ dạy dương liễu tắc bất đồng, nàng lớn nhất tính chất đặc biệt chính là giản dị kiên định vững chắc. Hai tương dung hợp lúc sau, dương liễu biểu diễn kỹ xảo khó tránh khỏi có điều giảm xuống, nhưng trình thể kỹ thuật diễn lại chất phát rất nhiều, giơ tay nhấp chân gian có càng cường sức cuốn hút dễ như chờ bàn tay là có thể làm người cảm giác được nàng thành ý cùng nỗ lực. Người chung quanh liền cảm thấy dương liễu gần nhất thay đổi rất nhiều, không hề giống phía trước như vậy nóng nảy, trương dương, thật giống như một đêm trưởng thành. Bởi vì ở tân điện ảnh chung, Dương Liễu đem đóng vai người cơm họa ra phùng kinh học sinh, cho nên kỳ hoàng cố ý cho nàng thỉnh một vị quốc họa lão sư giáo tập trung gian nhàn rỗi thời điểm còn muốn đọc đại lượng thương quan thư tịch cùng tập tranh, đi triển lãm tranh quan sát gì đó. Hôm nay lại là cùng thu duy duy ước hảo đi xem triển lãm tranh nhật từ trưng bày phòng tranh hoàn cảnh thập phần yêu nhã yên lặng tương đối, chung quanh cũng lực hiện hoang vắng. Một vòng trước Dương Liễu cùng Thu Duy Duy đi qua một lần, kết quả giữa chưa tìm một vòng lớn cũng chưa tìm được thích hợp quán ăn, Bạch Hoa 200 nhiều đồng tiền ăn một đốn không biết cái quỷ gì tư vị cơm chiên, đau lòng nàng nhắc mãi cả ngày. Lần này Dương Liễu cũng là học ngoan, bắt trước mặt khác chính mình mang cơm giải quyết cơm trưa thị dân mua cái ba tầng đại hộp cơm, tắc đến tràn đầy, còn dùng bình giữ ấm mang theo một hồ táo đỏ canh gừng, làm đủ chuẩn bị. Đi thang máy hạ đến lầu 6 thời điểm lại tiến vào một người, cùng công ty diễn viên Lâm Tử Hoài. Đừng nhìn Lâm Tử Hoài so Dương Liễu còn muốn đại bốn tuổi, nhưng hắn là năm trước mới gia nhập kỳ hoàng, thật muốn tính lên còn phải kêu Dương Liễu sư tỉ. Hai người phía trước không có gì giao thoa, ngẫu nhiên ở công ty gặp phải cũng đều là cảnh tượng vội vàng, giới hạn trong biết đối phương tồn tại người qua đường cấp bậc. Nếu là phía trước cái kia hưởng thụ quán chúng tinh cùng Nguyệt Đãi Ngộ Dương Liễu, phòng trừng vẫn là đến chờ người khác chủ động kỳ hào, nhưng hiện tại bất đồng. Nàng hướng Lâm Tử Hoài cười cười. Sớm à! Lâm tử hoài rõ ràng có chút ngoài ý muốn, bất quá càng nhiều vẫn là kinh hỉ. Sớm, hắn nhưng thật ra tưởng cùng dương liễu làm tốt quan hệ, nhưng bởi vì tiến kỳ hoàng tương đối trễ, danh khí cũng không bằng đối phương đại, huống chi vẫn là khắc phái, nếu là tùy tiện tiến lên nói, nói không chừng sẽ biến khéo thành vụ bởi vậy vẫn luôn đều cương. Lúc này thấy Dương Liễu thế nhưng chủ động chào hỏi, Lâm Tử Hoài tức khắc có một chút quỷ dị thụ sùng nhược kinh thầm nghĩ nghe người ta nói cô nương này đã nhân lãnh đạm không hào tiếp xúc hiện tại như vậy xem ra cũng không phải a Nếu đối phương khai đầu, hết thầy liền đều dễ làm. Lâm Tử Hoài bắt đầu không lời nói tìm lời nói. Muốn đi ra ngoài a Dương Liễu gật gật đầu. Tiếp bộ phim mới cái gì cũng đều không hiểu, đến nạp điện. Đều ở một vòng tròn nghi hỗn, lại là cùng gia công ty căn bản không có gì bí mật đáng nói, Lâm Tử Hoài thuận thế chúc mừng vài câu, lại cầu chúc phòng bán vé đại bán, sau đó ở nhìn đến nàng trong tay dẫn theo hộp cơm sau quỷ dị trầm mặc. Hoa vài giây sửa sang lại suy nghĩ, Lâm Tử Hoài hơi có chút gian nan hỏi. Cái này là hộp cơm, nhìn qua phân lượng còn không nhẹ, ngày mùa đông, đây là muốn đi nấu cơm giã ngoại sao? Bất quá đang nghe Dương Liễu giải thích lúc sau. Hắn liền tiêu tan, còn một bộ đồng cảm như bản thân mình cũng bị phụ họa nói. Đúng vậy, bên kia chính là đặc biệt hố cha, năm trước ta cũng đi qua, người biết ta ăn cái gì sao? Hamburger, 55 một cái. Bên trong kẹp thịt bò bánh hần không thể cùng A4 giấy dường như như vậy mỏng, người nói kia không phải rõ ràng hố người sao? Bị hố lúc sau, lâm tử hoài còn đi tóc thượng oán giận tới kết quả đồng tình không thu đến nhiều ít ngược lại là có không ít người chạy tới nói toan lời nói cái gì dù sao diễn viên kiếm nhiều như vậy, hà tất như vậy tính toán chi ly. Hắn lúc ấy liền ngọa tàu, sau đó khí phách hăng hái tập một cái bàn phím. Diễn viên làm sao vậy? Diễn viên không phải người sao? Diễn viên vì kiếm tiền từ trên ngựa ngã xuống tới té gãy chân thời điểm cũng không gặp các ngươi quyên tiền nột. Nói nữa, bị thể cũng không phải ta một người, quảng đại nhân dân quần chúng ngại quy nhắn lại trồng lên đều đủ vòng địa cầu một vòng, cũng không gặp các ngươi mạo toan thủy, như thế nào ta nói một câu liền có tội. Dường liễu bị hắn tức giận bất bình bộ dáng đậu đến cười không ngừng, cười vài tiếng đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Người có thể ăn cay sao? Lâm tử hoài theo bản năng gật đầu. Có thể a như thế nào? dương liễu đem một cái tay khác túi giấy đưa cho hắn. Chính mình làm điểm lưỡi vịt đưa ngươi nếm thử. Túi giấy bất quá 20cm vuông, nặng chiễu, bên trong còn có một cái đồng dạng tài chất hình chữ nhật giấy dai bao, để sát vào vừa nghe ẩn ẩn lộ ra một cổ mê người hương khí. Lâm tử hoài cũng không làm ra vẻ, ra thang máy sau đương trường ở đại sảnh mở ra, rướt khoát liu loát hướng trong miệng tắc một cái, sau đó. Hoa, wow, hô ho ho ho, ho Dương liễu trơ mắt nhìn hắn đại dương miệng không được quạt gió. Không không lâu sau một khuôn mặt đỏ bừng, trên chán đều hơi hơi chảy ra hãn tới, không khỏi vừa tức giận vừa buồn cười. Ngươi không phải thích ăn cay sao? Cái này cũng không tính thực cay a Thích chăn bất quá cũng sợ cay. Lâm tử hoài tại chỗ rậm chân, nuốt xuống đi lúc sau lại mã bất đình đề mà ăn đệ nhị điều, một bên ăn một bên dựng ngón tay cái. Quá tuyệt vời, thật là chính ngươi làm a ăn quá ngon. Dương liễu giờ khóc giờ cười. Đừng cay hỏng rồi. Mau đừng ăn đi, lần sau ta làm không như vậy cay đưa ngươi Không được không được, lâm tử hoài một bộ hộ thực con bê thư thế cuồng lắc đầu Không cay liền không thể ăn, Dương liễu, không trong chốc lát thu duy duy lái xe lại đây Đẩy môn liền thấy trong đại sảnh lâm tử hoài cùng bị dẫm cái đuôi miêu dường như lại nhảy lại nhảy trực tiếp liền vui vẻ Đây là làm sao vậy, lâm tử hoài hướng nàng chào hỏi một cái thu thập hảo giấy bao đi ra ngoài Hô hô ta đi trước a hô, người đại diện còn chờ ta đâu tái kiến. Nghe Dương Liễu nói tiền căn hậu quả lúc sau Thu Duy Duy ôm bụng cuồng tiếu, lại đổ cao tán dương nàng mở rộng ngoại giao thủ đoạn cùng tính tích cực. Lúc này mới đối sao, một cái hảo hán còn ba cái giúp cùng người giao hảo tổng không chỗ hỏng. Dương Liễu hướng nàng ôn nhu cười. Người như vậy tán đồng, ta liền an tâm rồi. Thu Duy Duy tức khắc liền có điểm không ổn dự cảm. Có ý thứ gì? Dương Liễu cười càng ngọt. Hôm nay ra cửa vốn dĩ không mang ăn vặt Nhi cho nên ta liền thuận tay đem muốn mang cho người kia bao cho hắn. Thu Duy Duy, không mang theo như vậy Nhi. Kết quả hai ngày lúc sau Thu Duy Duy liền đặc biệt vui sướng khi người gặp họa nói cho Dương Liễu một cái mới nhất tin tức. Phốc ha ha ha Lâm Tử Hoài trong một đêm trên mặt phòng lên ba bao, đem người đại diện thức giận đến không được nghe nói đã cấp đem tam cơm thức ăn mặn toàn diện phong sát. Dương Liễu cũng đi theo cười một hồi, cười xong lại cảm thấy rất hồ thẹn thật không nghĩ tới đối phương làn ra như vậy mẫn cảm chính mình thật đúng là hào tâm làm chuyện xấu. Chính cân nhắc có phải hay không phải làm điểm nhi thanh nhiệt hạ sốt đồ vật đưa cho lâm tử hoài, Dương Liễu ngoài ý muốn nhận được giang cảnh đồng điện thoại, đại lão bản điểm danh muốn đích thân triệu kiến hắn. Đi văn phòng phía trước Dương Liễu lôi kéo thu duy duy phân tích nửa ngày trong lòng minh các loại thấp thòm. Hắn có phải hay không biết lâm tử hòa chuyện này, nên sẽ không âm mưu luận đi. Thu Duy Duy thực sự cảm thán một phen nàng não động. Hai người các ngươi một nam một nữ, lại không tồn tại trực tiếp cạnh tranh quan hệ, làm cái gì âm mưu luận a Giang cảnh đồng lại không phải nhàn đến hốt hoảng Lời tuy như thế Thu Duy Duy trong lòng cũng có chút bồn chồn suy nghĩ nửa ngày cùng dương liễu đề nghị. Nếu không ngươi làm điểm nhi ăn ngon, dùng mỹ thực phá được một chút. Dương liễu vẻ mặt đau khổ xem nàng. Hắn cái loại này người sẽ là Mỹ thực có thể phá được được sao? Dùng cái gì phá được lưỡi vịt sao? Hai người cùng nhau ảo tưởng hạ tay trang giày ra giang cảnh đồng ngồi sổm trên mặt đất nhéo tăm xìa răng cắm lưỡi vịt ăn cảnh tượng, sau đó đồng thời đánh cái rồng mình. Không được hình ảnh quá Mỹ thật là không dám tưởng tượng. Không quan tâm thế nào, đại lão bản triệu kiến, người liền không thể không đi. Cùng Giang Cảnh Đồng mặt đối mặt ngồi xuống lúc sau, Dương Liễu còn trộm quan sát hạ sắc mặt của hắn, phát hiện không có tức giận dấu hiệu sau ở trong lòng trộm nhẹ nhàng thở ra. Còn ở đối phía trước nhân vật bị đoạt sự tình canh cánh trong lòng. Giang Cảnh Đồng đột nhiên đặt câu hỏi. Dương Liễu theo bản năng lắc đầu. Không có, Giang Cảnh Đồng không tin. Nói thật trước kia Dương liệu có điểm thiên chân quá mức tính cách lại cuột nói chuyện làm việc thường thường không suy xét hậu quả liền xúc động hành sự, giang cảnh đồng tuy rằng nhìn chúng nàng giá trị thương mại, nhưng đơn thuần từ cá nhân góc độ tới xem cũng không như thế nào đãi thấy cô nương này. Ấu chỉ, hấp tấp sẽ không khống chế cảm xúc nhắm mắt lại đều có thể số ra một đống lớn khuyết điểm tới. Từ nhân vật bị đoạt lúc sau, dương liễu biến hóa to lớn, quả thực làm người hoài nghi nàng thay đổi cá nhân, không chỉ là hành sự thành thục cùng chính mình quan hệ cũng rõ ràng xa cách. Hắn vui nhìn thấy dương liễu trưởng thành, đối nàng càng ngày càng vừa lòng, nhưng đồng thời đối với đối phương xa cách lại có điểm mơ hồ không cao hứng. Đúng rồi, phía trước bộc lộ tài năng thời điểm, này tiểu nha đầu còn ngữ khí đông cứng đổi chính mình đi ra ngoài, hồi trình khi thậm chí còn tưởng đổi vị trí. Đừng cho là ta nhìn không ra tới. Đối với loại này người kiên định bất di cho rằng là, nhưng là đối phương đồng thời cũng kiên định bất di ban cho phủ nhận sự tình, mạnh mẽ cãi cọ là không có tác dụng, bởi vậy Giang Cảnh Đồng cũng không nhắc lại, ngược lại bắt đầu dò hỏi Dương Liễu tình hình gần đây. Hắn hỏi vấn đề đều rất đơn giản, đơn giản chính là gần nhất ăn thế nào a, ngủ ngon không, công tác phương diện có hay không gặp được khó khăn, thậm chí còn cười khanh khách nói lên Lâm Tử Hoài ăn bậy đồ vật bị người đại diện mắng sự tình, quả thực hòa ái. Nhưng Dương Liễu chính là cảm thấy biệt nữu Nàng không cái kia giết người không thấy máu bản lĩnh chỉ nghĩ vui vui vẻ vẻ nấu ăn, an an ổn ổn kiếm tiền, thật sự không nghĩ cùng loại này lòng giả cự thâm nhân tinh hạt dảo hợp. Giang tiên sinh, ngài liền thành thành thật thật suy trì được ngài cao cao tại thượng ít khi nói cười hình tượng không tốt sao. Loại này ôn tồn lễ độ giao lưu phương thức thật sự là làm người khiếp hoàng. Khá tốt đại gia cũng đều thực chiếu cố ta. dương liễu có nề nếp trả lời. Lâm tử hoài sự tình là ta suy xét không chua toàn, lần sau sẽ không. Nói xong lúc sau, nàng vẻ mặt thành khẩn nhìn Giang cảnh đồng. Giang tổng, lần này kịch bản rất có tính khiêu chiến ta có đặc biệt nhiều không đủ, đến dùng sức học tập ngài xem, nếu là không khác chuyện này nói, nếu không ta liền đi về trước. Ngài cũng rất vội không phải. Giang cảnh đồng vẻ mặt cười đều cương ở nơi đó thành công mặt đen. Hắn nghẹn muốn chết, chương 14 vài ngày sau dương liễu mới vừa đem cơm làm tốt bộc lộ tài năng đạo diễn trần úy nhiên liền một hồi điện thoại oanh lại đây đặc biệt nhiệt tình mời nàng đi ra ngoài tụ hội phương tiện ra tới sao mấy hôm không thấy đại gia cùng nhau tụ tụ đúng rồi chu nam cũng ở đâu các ngươi thuận đường nhi còn có thể giao lưu xuống bếp nghề lời còn chưa dứt microphone bên kia liền đổi thành chu nam hắn ngữ khí vẫn là nhất quán nhiệt tình lại chân thành tha thiết Tiểu Dương, đừng nghe hắn nói bậy ta mời khách đâu, một khối lại đầy bái, đem ngươi người đại diện cũng kêu thưởng. Chù Nam Hiếu khách sang sảng là trong vòng có tiếng, làm người lại chính phái, tuy rằng là buổi tối, đảo cũng không cần lo lắng ra cái gì đường rẽ. Bất khóa, Dương Liễu nhìn mắt còn ủng ục mạo nhiệt khí hương thuần nghiêu gần nấu cùng rau trộn, có điểm trần trừ. Quá không khéo ta mới vừa làm xong cơm, nếu không lần sau đi, lần sau ta thỉnh. Nàng ước hào cùng Thu Duy Duy cùng nhau ăn cơm chiều đâu, đều làm tốt. Này dễ làm đâu, ai ngờ chu Nam Bá liền cấp ra giải quyết phương án, hoàn toàn không có nửa điểm do dự. Phương tiện nói một khối mang lại đây, người cũng không biết Trần Đạo thèm như vậy nhi, năm hồi gọi điện thoại bên trong có thể có tam hồi cùng ta nhắc mãi thủ nghệ của người ai nha. Ông nghe bên kia một trận ồn ào tự hồ là một đám người ở tranh đoạt điện thoại, rối tinh rối mù người ngã ngựa đổ, dương liễu nghe được cười không ngừng. Cuối cùng vẫn là thân thủ mạnh mẽ trần úy nhiên đạt được thắng lợi ma lưu nhi báo địa chỉ. Phương tiện nói liền tới đây đi chơi sao, bất quá nếu là thật sự có việc nhi nói cũng đừng quá miễn cưỡng, về sau đại gia tụ cơ hội còn nhiều. Nhân ra đều như vậy có thành ý, Dương Liễu cũng không hảo luôn mãi chối từ hơn nữa cả ngày nghẹn ở trong nhà nghiên cứu kịch bản gì đó sát thật làm người bực bội, nàng đều sắp đề tâm vào chuyện vụn vặt. Đem chuyện này cùng Thu Di Di vừa nói, nàng lập tức liền chụp bàn tay. Di kia chỉ định đến đi Chu Nam A, nhân gia cũng là quốc đội hai lớp ảnh đế tới. Hiện tại lại là đạo diễn kiêm biên kịch xuất đạo đến nay liền không diễn quá lạn danh tiếng phiến tử đối diễn kịch này nơi giải thích cao thâm đi. Ngươi cũng đừng lão nghĩ nấu ăn cơ hội khó được nhiều lấy lấy kinh nghiệm bao ngươi được lợi vô cùng. Nói nàng liền chủ động hỗ trợ đem nhưu gần nấu ấm sành bọc đến kín mít, lại dùng đại hào hộp đồ ăn trang rau trộn mặt khác khác ở một cái rắn chắc đại bao ni lông. Nếu nhân gia đề ra. Không quan tâm nói thật vẫn là nói giỡn, này đó liền đều mang qua đi, nhiều ít là cái ý tứ. Ta đưa ngươi qua đi, liền không đi vào, mau kết thúc thời điểm cho ta gọi điện thoại, ta tiếp ngươi đi. Dường liễu rất ngượng ngùng, này đó vốn là tính toán các nàng hai ăn, ai thừa tưởng nửa đường lại ra chuyện này. Ta đều mang đi, vậy ngươi làm sao bây giờ? Trước cho ngươi múc một muỗng xuất hiện đi, liền như vậy điểm đồ vật còn làm ra chút tới, giống cái gì? Thu duy duy chẳng hề để ý xua xua tay. Thôi đi, ngươi trưởng muỗng phía trước ta liền không ăn qua cơm chiều. Màu đến tiệm cơm thời điểm cấp trần úy nhiên gọi điện thoại, vừa xuống xe liền thấy hắn ở cửa đón, dường liễu chạy nhanh qua đi, đi chưa được mấy bước liền cho hắn đoạt đi trên tay bình cùng hộp đồ ăn. Ngươi này thành thức mắt nhi cô nương, thật là, lão chu liền đầy miệng bậy bạ, ngươi thật đúng là tin, đi đi đi, chạy nhanh đi vào thức hắn. Dường liễu còn có điểm lo lắng, làm ngoài ra còn thêm sao? Tuyệt đại bộ phận quán ăn nhưng đều cự tuyệt ngoại lai thực phẩm nột bọn họ lớn nhỏ cũng coi như cái danh nhân, nếu là cấp nháo ra tới, này mặt đã có thể ném quá độ. Nhưng mà trần úy nhiên phi thường bình tĩnh, một bên dẫn nàng hướng trong đi một bên nói. Không có việc gì, bằng hữu nhà ăn, lão chu không thiếu làm loại này thiếu đạo đức chuyện này. Đi vào phòng vừa thấy. Đang ngồi không chỉ có có chú Nam còn có một vị khác trang dung sạch sẽ trang điểm tùy ý rồi lại không mất giỏi giang nữ tính, đoàn tóc tuổi ước chừng 30 tuổi trên dưới chính nghiêng đầu cùng chu Nam nói cái gì. Trần úy nhiên vừa vào cửa liền đem chú Nam mắng một hồi. Ngươi nhìn nhìn ngươi nhìn nhìn, đều là ngươi làm yêu nhi, đại trời lạnh nhân ra cô nương ngàn dặm xa xôi ôm đồ vật liền tới đây. Chờ chú Nam vẻ mặt xin lỗi thêm chờ mong tiếp nhận đồ vật trần úy nhiên xoa xoa tay cười nói. Tới tới tới ta cấp giới thiệu, vị này chính là Dương Liễu, điện ảnh diễn viên, vị này chính là Lữ Oánh, chứ danh tạp chí biên tập kiêm mỹ thực đại V. Dương Liễu vừa nghe, minh bạch cảm tình này ba người là ở lấy thực kết bạn A. Cái gì chứ danh A, đừng chèn ép ta. Lữ Oánh làm người thập phần sang sảng, lập tức cười chụp trần úy nhiên một phen, lại cùng Dương Liễu nắm tay, nói. Đừng nghe hắn nói bữa chính là thích ăn bái, ăn xong rồi viết viết cảm tưởng, vận khí tốt hỗn khẩu cơm ăn, cái gì biên tập không biên tập. Đừng chỉ nói lời nói a khi nói chuyện chua nam đã đem đựng đầy nghiêu gân nấu ấm sành phóng tới bàn ăn ở giữa, lại thêm đại muỗng. Tới tới tới, nhân ra tiểu dương cố ý mang đến, đừng cô phụ, nếm thử, đều nếm thử. Dương liễu làm loại này đồ ăn chưa bao giờ buồn xìn hòa hậu tới phía trước cũng đã hầm chín dục lại ngon miệng, tới trên đường lại tương đương với lợi dụng nấu dưa ôn tiếp tục tẩm bổ chân chân chính chính, chính là vào miệng là tan khẩu vị thuần hậu. Bất quá cũng mệt chung cư ly bên này không xa, bằng không bên trong nghiêu gân nên hóa. Ăn phía trước lựu ánh trước đè lại chua nam chụp mấy tấm chiếu, sau khi xong còn vẻ mặt xin lỗi. Ngượng ngùng A thói quen nghề nghiệp, trần úy nhiên chỉ ăn một ngụm liền tấm tắc khen ngợi. Mùi vị thật nùng, lại chính thật không sai A. Nghiêu gân hầm thực lạn, hoạt lưu lưu nhu nộn nộn cơ hồ không cần nhấm nuốt, nhưng cố tình bên trong còn giữ lại con giãn cùng dẻo dai, hơi chút có điểm dính khẩu, một chút đạn nha, môi răng lưu hương. Chu Nam ăn một lát sau tạp đi miệng nhi tế phẩm. Ngô bên trong hẳn là bỏ thêm ân ấm áp cái loại cảm giác này, hồ tiêu. Dương liễu vui sướng gật đầu. Đúng vậy, hắc hồ tiêu đi thanh đề tiên. Cái này nấu không thêm vào thêm thủy, chính là dùng ngao hai ngày canh xương hầm hầm cho nên hương vị tương đối dày nặng một ít hơn nữa dùng cốt canh nói còn có thể tăng cường cốt chất. Chu Nam liền cười dùng khuỷu tay đâm trần úy nhiên, làm mặt quỷ. Nghe thấy không, nhiều gần dầu có collagen, mỹ dung đâu, vẫn là cốt canh ngao đến, người này đầy mặt nếp gấp tay già chân yếu nhi còn không nhiều lắm tới mấy chén. lữ ánh nghe được không được gật đầu, duỗi cổ hương ấm sành nhìn vài lần, hỏi. Nấm, ân. Dương Liễu giải thích nói. Thời tiết này có rất nhiều loài nấm đều không tồi, hơi chút thêm mấy viên ở bên trong, vị càng tốt. Loài nấm bản thân liền có đệ tiên tác dụng đồng thời còn có thể hấp thụ dầu trơn, làm nước canh càng thêm hương thuần không dầu mỡ. Hút Lưu Lưu đem một chén nhỏ nghiêu gần ăn luôn, uống lên chén đế nước canh, dạ dày bộ vô cùng thoải mái, một cổ ấm áp cảm giác dần dần lan tràn toàn thân, thoải mái muốn cho người ngửa mặt lên trời giống mấy giọng nói. Một cái nghiu gần nấu đã làm người kinh hỉ, trần úy nhiên có điểm gấp không chờ nổi muốn gặp đến nàng mang đến đệ nhị phân thái phẩm. Mở ra hộp đồ ăn, đầu tiên ánh vào mi mắt chính là tràn đầy bích sắc dốc hết sức lộ ra một cổ sinh cơ, làm người ở cái này vạn vật điêu tàn mùa đông trung kinh nghiệm tra tấn khô cạn nội tâm nháy mắt linh hoạt lên. Trước đầu bếp chu nam trước dùng bàn tay phẩy phẩy phong, hít hít cái mũi. Ai u cái này khó lường, nước miếng đều ra tới ta trước nếm một mụm a nói xong cũng không đợi những người khác phản ứng, rướt khoát lưu loát liền hướng chính mình cái đĩa bát hai đại chiếc đũa. giỏi quá a cái này, chỉ ăn một ngụm chua nam liền miệng đầy tán dương chi từ. Một bên nói, một bên thúc sục Trần úy nhiên cùng Lữ Oánh. Các ngươi nhất định đến nếm thử cái này tuyệt a. Giao trộn hắn ăn đến nhiều, bầu trời phi trên mặt đất chạy trong nước xu. Huân Tố cũng thật không hưởng qua ăn ngon như vậy. Chua chua ngọt ngọt mang điểm kích thích cay đầu, lại nói tiếp bình thường thực nhưng tương đương độc đáo. Giản dị lại hoa lệ, đơn giản lại đặc biệt vừa rồi ăn miêu gân nấu lưu lại một chút ít xính khẩu cùng chán mấy nháy mắt tan thành mây khói, dạ dày lập tức liền trống rỗng, phẳng phất còn có thể lại ăn mấy tô bự cơm. Thấy bọn họ ăn mặt mày hớn hở, Dương Liễu cũng là tự đáy lòng vui vẻ thật so với chính mình ăn cao hứng. Này Dương Thị Giao trộn ngọn nguồn nhưng có giảng đầu thật thật nhi. Dường liễu mới vừa cùng sư phụ tiến công năm ấy cuối năm, một đám người xem bọn họ không vừa mắt chuyện tốt vĩnh viễn lạc không đến bọn họ trên người, nhưng một khi có dễ dàng chiêu họa khổ sai sự chuẩn không chạy nhi. Kia trận có vị phi tử bị cha ra có thai ăn cái gì phun cái gì, nhưng cố tình lại được sùng ái, lăng là đem ngự thiện phòng lan lộn cá nhân ngưỡng mã phiên chúng ngự trù toàn nghe tiếng sợ vỡ mật vừa nghe thấy có nàng trong cung người hướng bên này đều sôi nổi tìm lý do thoái thác. Mấy ngày nay dương liễu sư phụ bị bệnh, lại bị xa lánh, tất cả mọi người nói hắn chết chắc rồi, dư lại dương liễu một cái tiểu cô nương quá còn không bằng một con chó, mỗi người đều có thể đối nàng quát mắng. Vòng đi vòng lại, này phân sai sự liền rơi xuống nàng trên đầu. Đang là trời đông giá rét, thái phẩm vốn là chủng loại thưa thất thụ, thai sùng phi lại không thể gặp thức ăn mặn, dương liễu nhìn góc mới vừa gặp cướp sạch giống nhau đồ ăn cái giá, nước mắt cánh tử nhắm thẳng hạ rớt. Tả hữu là cái chết dương liệu đem tâm một hoành, đem có thể tìm được sở hữu sạch sẽ hoàn chỉnh lá cải tích cóp đến một khối, nước ấm chắc quá tưới thượng dụng tâm điều chế chua ngọt khẩu nước sốt, giao cho tiểu cung nữ hộp đồ ăn. Kết quả sủng phi ăn uống mở rộng ra thầy trò hai người sống sót sau tai nạn dương thị rau trộn danh nghe thiên hạ. Một bữa cơm xuống dưới, Chu nam cùng Lữ ánh đều tâm phục khẩu phục xem dương liệu ánh mắt nhi nhất thời liền không giống nhau. Trần úy nhiên nhìn liền rất đắc ý, một mờ miệng tràn đầy đều là khoe khoang cùng khoe ra nhà mình cô nương dường như. Hải, các người là không hưởng qua tiểu chi nhi làm hồng hầm thịt chính là trong truyền thuyết béo mà không ngán. Chỉ dùng cái kia nước nhi là có thể hạ hai đại chén cơm. Chu Nam xem hắn bộ dáng này liền tới khí, bắt lấy giấy ăn ném hắn, cười mắng. Đức hạnh đi. Bên cạnh lựu oánh ôm cái tiểu sách vừa hạ bút như bay, thường thường ngẩn đầu hỏi dương liễu nói mấy câu, người sau trả lời cũng là các loại kỹ càng tỉ mỉ. Rượu đồ cơm no lúc sau, bốn người hợp ảnh phóng tới trên mạng dẫn phát một mảnh sói chu, lúc này mới không nhanh không chậm tiến vào đến tán gẫu hình thức. Chương 15 Thẳng đến lúc này Dương Liễu mới biết được nguyên lai Trần Úy Nhiên cùng Chu Nam thế nhưng là nhiều năm bạn tốt lần này bộc lộ tài năng sở dĩ có thể lấy được như vậy đại thành công cùng người sau tận hết sức lực bày mưu tính kế mật không thể phân. Nếu nói Chu Nam là hưởng thụ nấu nướng quá trình càng hơn với ăn kia Trần Úy Nhiên chính là chân chính thâm nhiên đại tham ăn chính là bởi vì ăn gia hòa này dứt khoát chính mình kế hoạch này đương mỹ thực tiết mục từ sáng ý biên tập chỉnh hợp đến hiện trường đạo diễn đều là chính hắn quả thực phát rồi sau đó dạng sáng hai điểm nhiều hương phấn mà các bạn tốt gọi điện thoại thực không ngoài ý muốn bị mắng cái máu chó phun đầu chính hắn người cô đơn không ăn không ngủ cũng không có gì nhân ra bên này chính lão bà hài từ giường ấm đâu ai cùng ngươi trắng đêm trường đàm Ngày kế tình lúc sau chưa từ bỏ ý định Trần Úy Nhiên lại một lần điện liên bản tốt lại một lần bị phun thương tích đầy mình. Vì cái gì, ngay từ đầu Trần Úy Nhiên là thật sự muốn đánh tạo một mỹ thực nấu nướng tiết mục thuần nấu ăn dùng bữa cái loại này, kết quả Chu Nam lập tức liền cho hắn đánh thức. Trong ngoài nước nhiều ít mỹ thực tiết mục, kia đều không mới mẻ, người nếu phải làm tổng nghệ, liền phải có cười điểm, có bạo điểm, ai ái xem những cái đó dưa vẹo táo nứt đầu bếp làm nấu ăn. Còn không bằng đi nhà ăn sau bếp đâu. Thành Minh Tinh a, thật không hổ là chuyên môn làm thị trường mở rộng diễn viên kiêm đạo diễn, biên kịch tùy tiện nói một câu đều tràn ngập thẳng chỉ nhân tâm kích động tính. Vì thế Chu Nam cơ hồ linh thủ lao đóng phim đảm nhiệm đệ nhất kỳ khách quý, giúp hắn khai cái hào đầu rating cùng thị trường chú ý đổ có lúc sau, mặt sau hết thảy liền đều nước chảy thành sông. Kỳ thật sở hữu khách quý biểu hiện đều cùng trần úy nhiên lúc ban đầu dự tính không sai biệt lắm, duy độc một cái dương liễu, nguyên bản tiết mục tổ là thật tính toán đem nàng đương bình hoa định vị tuổi trẻ mỹ nữ sao, làm nũng bán manh làm nũng gì, hấp dẫn một chút nguyên bản đối tiết mục này thờ ơ đại lão gia nhi nhóm có làm hay không đồ ăn ai để ý. Chẳng sợ thỉnh đi khách quý ăn lúc sau đương trường nhổ ra đâu. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới cô nương này không chỉ có sẽ nấu ăn, thậm chí đánh trả tài cao siêu đến nháy mắt hạ gục hết thầy đối thủ cạnh tranh, làm cả nước người xem đều mở rộng tầm mắt kinh hô gặp quỷ. Mà lựu oánh cùng bọn họ nhận thức cũng quen biết cũng là trùng hợp nàng nguyên bản là tạp chí xã phóng viên tới cơ duyên xào hợp hạ tiếp phỏng vấn Chu Nam nhiệm vụ kết quả trò chuyện trò chuyện đề tài liền chạy chật lấy về đi một thiên tiếp cận Mỹ thực tham thảo phỏng vấn bàn thảo bị chủ biên mắng cái sảng. Ai thừa tưởng làm sai mà lại đúng kia thiên phòng vấn bản thảo phát ra đi lúc sau thế nhưng dẫn phát rồi không nhỏ oanh động, không ít người đọc sôi nổi gửi thư dò hỏi, đương kỳ tạp chí thế nhưng đã lâu xuất hiện bán hết tình huống, chủ biên đối lựu ánh thái độ cũng có 180 độ đại chuyển biến. Cũng chính là từ kia sự kiện được đến dẫn dắt đang ở tao ngộ sự nghiệp bình cảnh kỳ lựu ánh rớt khoát xin đổi ngành nghề, dùng ra cả người thủ đoạn du thuyết chủ biên ở tạp chí sáng lập một cái mỹ thực bản khối, nàng chính mình đảm nhiệm biên tập, sau đó hoàn toàn đỏ từ đây đi lên một cái cùng lúc ban đầu chức nghiệp quy hoạch hoàn toàn bất đồng con đường. Ba người lẫn nhau nhận thức lúc sau đều cảm thấy chỉ hận gặp nhau quá muộn, lâu lâu liền ghé vào cùng nhau ăn ăn uống uống, thuận tiện giao lưu hạ chính mình gần nhất lại ăn cái gì ăn ngon, ngẫu nhiên cũng sẽ kêu thượng mặt khác đồng đạo người trong, dần dần liền hình thành một cái cố định cái vòng nhỏ hẹp. Đại gia ăn ăn uống uống, cuối cùng điểm một hồ trà thanh miệng, nói đến nói đi lại vòng trở lại điện ảnh thưởng. chu Nam xua tay thêm thở dài, không nói được, không nói được à, Trần úy nhiên chừng hắn một cái cười nhạo ra tiếng. Có cái gì không nói được chính là lạn phiến hoành hành bái, bằng không người cũng đừng tranh này nước đục cùng ta làm một trận chúng ta lại làm một hỏa biến toàn cầu Mỹ thực thiết mục. chu Nam thẳng lắc đầu, không nói lời nào, cũng không trách hắn không thoải mái, thật sự là gần nhất 10-20 năm quốc nội điện ảnh thị trường thật sự là không biết cố gắng, một đám người hai con mắt chỉ nhìn đến tiền, đều một tổ ong chui vào tới lăn lộn, Mỹ kỳ danh rằng làm điện ảnh. Nhưng đó là điện ảnh sao? không nói đến diễn viên một cái hai cái kỹ thuật diễn đông cứng làm người không nỡ nhìn thẳng ngay cả ít nhất kịch bản đều logic hỗn loạn cứng nhắc lời kịch quả thực là ở miệt thị nhân loại chỉ số thông minh từ đầu tới đuôi xem xuống dưới cũng chỉ cảm thấy mô lý quang quác một tảng lớn ánh vọng mạc thượng hoa cả mắt một mảnh nhưng rốt cuộc nói cái cái gì ai cũng không biết chính là lăng xê, mấy cái diễn viên xinh đẹp khuôn mặt ngạnh căng xuống dưới tắc giạp chiếu phim hung hăng vớt một bút sau vỗ vỗ mông liền đi đến nỗi kế tiếp hải ai còn quản những cái đó a đề tài có điểm trầm trọng, chu nam vuốt ve chén trà trầm mặc một lát, sau đó liền cười rộ lên. Mỗi người có mỗi người cách sống, không nói cái này, đúng rồi, nơi này sơn cha bánh không tồi, ta điểm một cái A. Ngày kế, chữ danh Mỹ thực nhà bình luận lữ ánh liền ở chính mình tóc hạ phát biểu một thiên văn chương, nàng lấy nhất quán nhẹ nhàng ấm áp ngữ khí miêu tả cùng bằng hữu thụ hội, trong đó trọng điểm khen ngợi diễn viên Dương Liễu cùng nàng một tay lệnh người vụ án tán Dương trù nghề. Đây là ta cùng Dương Liễu lần đầu tiên gặp mặt cùng phía trước liên tiếp ở các loại môi giới thượng xem qua giới thiệu bất đồng, đây là cái rất là trầm tĩnh cô nương, thậm chí có chút ngượng ngùng, đãi nhân thập phần chân thành tha thiết mà có lễ phép. Ta có thể rõ ràng mà cảm nhận được nàng là thiệt tình thích nấu nướng, bởi vì đang nói cập tương quan đề tài khi, nàng đôi mắt sẽ thỏa sáng. Lưỡng đạo đồ ăn lại lần nữa đổi mới ta nhận chi ta biết kế tiếp nói sẽ dẫn phát vô số người hoài nghi, nhưng ta còn là muốn nói, đây là chút nào không thua gì chuyên nghiệp đầu bếp tay nghề. Văn chương một khi tuyên bố liền dẫn phát thật lớn hưởng ứng, quả nhiên có rất nhiều người ở lựu ánh tóc phía dưới điên cuồng phun tàu, nói nàng khẳng định là ở khoác lác lại hoặc là dứt khoát là thu kỳ hoàng tiền trả nước hỗ trợ tuyên truyền, hết thảy tán dương chẳng qua đều là marketing sách lực mà thôi. Kết quả cùng ngày trạng vạng, Giang Cảnh Đồng liền lấy cá nhân danh nghĩa sửa đổi tóc trạng thái cũng công khai lữ oánh cùng Dương Liệu nói. Làm kỳ hoàng trên thực tế quyết sách chấp hành quan ta thập phần kinh ngạc thả tiếp núi bị cho biết kỳ hoàng thế nhưng ở bất luận kẻ nào cũng không biết dưới tình huống thỉnh người khác tuyên truyền, mấu chốt chính là tài vụ phương diện cũng không có giảm bớt một phân tiền. Mặt khác ta cá nhân cũng không cho rằng mạnh mẽ tuyên truyền một cái diễn viên chủ nghệ có cái gì đại tác dụng. Nhìn đến giang cảnh đồng tự mình phát ra tiếng, ngoại giới nghi ngờ thanh âm nhanh chóng nhỏ rất nhiều, càng có rất nhiều người đều ở trong tối nghị luận quả nhiên dương liễu là hắn trong lòng được chứ, hai người sau lưng không chừng còn có cái gì nhận không ra người hắc ám hoạt động đâu. Thu duy duy xa so bất luận kẻ nào đều phải kích động. Giang Tổng quả nhiên rất coi trọng người a ngươi nhìn xem, hắn tiền nhiệm mấy năm gần đây, lấy cá nhân danh nghĩa vì vài người phát quá thanh ngươi nhất định đến hào hào cảm tạ một chút nhân ra. Dương liễu vẻ mặt đau đầu, nhỏ giọng nói thầm. Ta đều ở trong lòng tự đáy lòng cảm tạ qua còn muốn như thế nào làm. Lấy thân báo đáp sao. Thu duy duy nhịn không được sơ tay chụp nàng đầu một cái tát. Thế nào, ngươi còn không tình nguyện à? Đức hạnh đi, không chuẩn nhân ra còn chướng mắt ngươi đâu, hừ. Dương liễu mắt trợn trắng. Kia thật đúng là cám ơn trời đất. Càng đến cuối năm chuyện xấu càng nhiều, ngoại giới nghị luận liên tục lên men còn có hắc tử nóng lòng nhảy ra tới trước kia Dương Liễu công khai phát giận hắc lịch sử gì đó, mưu toan tiếp tục đảo loạn này một hồ thủy. Bên ngoài nói nhao nhao náo nhiệt thời điểm, Dương Liễu đang ở chung cư xử lý hàng Tết. Khoảng thời gian trước đặt hàng gà vịt heo mưu gì đó đều tới rồi, nàng bận tối mày tối mặt thật sự không thời gian rỗi phản ứng bên ngoài tin đồn nhảm nhí. Nàng điều tràn đầy một nồi to hương khí pháp mũi liêu, đem chát mắt nhi gà vịt đều ấn ở bên trong ước chừng đãi cả ngày, no no hút đủ nước canh, lại gác ở tủ lạnh thả hai ngày ngon miệng. Chờ đợi gà vịt ngon miệng không đương, nàng bắt đầu tận dụng mọi thứ xử lý heo thịt bò. Đem rửa sạch sẽ thịt một chút cắt thành phẩm chất thích hợp miếng thịt tiểu hài nhi tắm rửa như vậy đại bồn tràn đầy trang tứ đại bồn, rắc lên tỉ mỉ điều phối tốt liêu quấy đều. Quản gia dùng rót lạp xưởng máy móc bộ ruột sấy hai loại thịt loại đều làm ngũ vị hương cùng ngọt cay hai loại khẩu vị lạp xưởng cấp 15 cân, không ngừng đẩy nhanh tốc độ từ sớm vội đến vãn thế nhưng đuổi ở trước 12 giờ lộng xong rồi. Xoa xoa bởi vì thời gian dài lao động mà lên men eo, dương liễu không cấm cảm khái quả nhiên vẫn là khoa học kỹ thuật phát đạt hảo A, muốn đạt ở trước kia thuần nhân lực thời điểm, không có năm sáu thiên đừng tưởng. Trung gian thu duy duy đã tới một lần, tiến phòng đã bị đầy đất chai lọ vải bình cùng đại bồn cấp chấn kinh rồi, tưởng hỗ trợ cũng chưa chỗ xuống tay, cuối cùng đành phải kéo tay áo làm việc phí sức đem các loại hàng tết chỉnh chỉnh tề tề treo đầy ban công hai căn xào phơi đồ cùng toàn bộ lượng giá áo. Mấy ngày bận việc xuống dưới, toàn bộ chung cư thượng hồ đều tràn đầy nhân khí nhi, trong không khí cũng còn sót lại vứt đi không được mê người hàm hương, không khó tưởng tượng chờ đến chúng nó bị bưng lên bàn ăn tư vị lại sẽ là kiểu gì mỹ diệu tuyệt luân Phương Bắc mùa đông phong đặc biệt đại, phòng ở lại đều là Nam Bắc hướng, ban công cửa sổ một khai cuồng phong gào thét quát đến hai bài gà vịt cùng mấy chuỗi dài lạp xưởng đều đi theo mãnh liệt lay động quỷ hình quỷ ảnh hơn phân nửa đêm lên cách bức màn đều có thể cho ngươi dọa thanh tỉnh Trong cái tiểu khu này trụ trên cơ bản đều là kỳ hoàng nghệ sĩ không quan tâm ngày thường chạy đến trời nam biển bắc đi cuối năm trên cơ bản đều phải hồi công ty báo danh khó tránh khỏi muốn ở chỗ này dừng lại mấy ngày kết quả một đám người đều không ngoại lệ đều bị dương liễu ban công bên ngoài đổ sổ cảnh tượng cấp chấn trụ này đều cái gì nha nghệ sĩ bên trong không phải không có ái xuống bếp nhưng tuyệt đối không có biến thành như vậy oanh động này đến là chuẩn bị phê lượng buôn bán đi vài ngày sau ngay cả chưa bao giờ bước vào quá khu nhà phố giang cảnh đồng đều đã biết Đảo mắt chính là họp thường niên oanh oanh liệt liệt thật náo nhiệt. Bởi vì bản thân chính là giải trí công ty, minh tinh gì đó là không thiếu, kỳ hoàng còn chuyên môn chính mình làm một cái bước trên thảm đỏ nghi thức câu dẫn một ổ truyền thông sáng tinh mơ liền tới nằm vùng đoạt vị trí, gió lạnh lạnh thấu xương chung một cái hai cây khống chế không được run bần bật nhìn thật là quái đáng thương. Kỳ hoàng tại đại khí thô sao, liền cái họp thường niên đều làm đến cùng trao giải buổi lễ long trọng dường như thảm đỏ cây sao lão trường, đại sảnh cây sao lão lượng cuối năm thưởng cây sao mê người. Đối, bọn họ đáng chết thế nhưng còn nhiều năm chung rút thăm trúng thưởng. Người là một nhà giải trí công ty a, Kỳ Hà công nhân nhiều đến là trăm vạn ngàn vạn phú ông a, chính là bình thường công nhân tiền lương cũng ở bình quân tiêu chuẩn tuyến phía trên, còn mẹ nó làm cái gì cuối năm thưởng Nhưng mà kỳ hoàng cao tầng cấp gia phía chính phủ trả lời là chiều cái thưởng gì đó, không khí sẽ tương đối hào. Không khí tương đối hào. Không khí, chương 16, có tư cách vào bàn người đều sẽ phát một cái tay nhỏ bày, mặt trên có cái đơn độc mã a quét mã lúc sau gia nhập sút thăm chúng thưởng phân đoạn mỗi người có phân. Phần thưởng nội dung từ giá trị 50 nhiều vạn xe Việt giã đến châu Âu 4 người 10 ngày du từ 10 vạn giải thưởng lớn tiền mặt bao lì xì theo thứ tự giảm dần đến 300 nguyên phiếu mua sắm, lại đến ai gặp thì có phần các loại sinh hoạt vật dụng hàng ngày, cái gì notebook, camera, di động, cứng nhắc cái gì cần có đều có. Có phóng viên đương trường liền cấp tính một bút chướng, chỉ là rút thăm trúng thưởng phân đoạn tổng giá trị giá trị phòng trường liền vượt qua 300 vạn. Tiếp thu phỏng vấn thời điểm, Giang Cảnh Đồng biểu hiện đến thập phần khiêm tốn cùng bình tĩnh, đánh keo xịt tóc tóc phút ngược ở trong gió một tia nhi không loạn. Không có gì, đối một nhà sĩ nghiệp mà nói quan trọng nhất chính là nhân tài cùng lực ngưng tụ chúng ta công nhân mỗi năm vì công ty sáng tạo thật lớn tài phú ở cuối năm thường rất nhiều cho đại gia một chút tiểu phúc lợi tính không được cái gì, đây là bọn họ nên được. Một fan lời nói làm xem phát sóng trực tiếp khán giả nhịn không được lệ nóng doanh trọng, nghe một chút nghe một chút. Đây mới là đường lão bản nên nói nói, nhân ra tuy tuy tiện tiện mấy trăm vạn quang ra ngoài còn nói không có gì, chúng ta còn ở bên này vì ngót nghét một vạn cuối năm thường tranh đến vỡ đầu chảy máu. Thổ hào, các ngươi còn muốn người sao? Từng học đại học hiểu ngoại ngữ sẽ lao xe cái loại này. Thật lớn rút thăm chúng thường cơ bị dọn lên đài lúc sau, hiện trường lập tức náo nhiệt lên tuy là cũng không thiếu tiền các nghệ sĩ cũng bị này nhiệt liệt không khí sờ cảm nhiễm, sôi nổi đi theo hoan hô lên. Người chủ trì thỉnh giang cảnh đồng nói chuyện, hắn cũng không có thao thao bất tuyệt, chỉ là đặc biệt chuyên chú ca ngợi kỳ hoàng trên dưới công nhân cùng các nghệ sĩ, lại thiệt tình thực lòng đưa ra chúc phúc, sau đó liền rước khoát lưu loát tuyên bố rút thăm chúng thường bắt đầu. Vỗ tay sấm dậy, dường liễu vẫn là đầu một hồi trải qua cái này, cảm thấy phi thường thú vị, vỗ tay phá lệ hăng say, rút thăm chúng thường tiến hành rồi không đến một phần ba, hai tay liền đều hồng thấu. Đạt được 10 vạn khối tối cao tiền mặt bao lì gì chính là cái ở kỳ hoàng công tác gần 10 năm lão công nhân, hài từ đều thượng cao chung, ngay từ đầu nàng còn tưởng rằng đồng sự cùng nàng nói giỡn cuối cùng bộ môn giám đốc tự mình cười lại đây thỉnh nàng lên đài, lúc này mới tin. Đến nỗi xe Việt giã giải thưởng lớn còn lại là bị một vị kỹ thuật bộ lập trình viên tiểu ca nhi bắt được này huynh đệ vừa thấy trên màn hình lớn đầu ra tới dãy số liền ngao một giọng nói đứng lên, sau đó một đường chạy như điên đến đài lãnh thưởng. Ở mọi người mãn đường cười vang chung, người chủ trì hỏi hắn. Thế nào, muốn mở ra về nhà sao? Nhưng mà tiểu ca nhi ngượng ngùng gãi gãi đầu. Ta không bằng lái, dường liễu vốn là tính toán thuần xem náo nhiệt nhưng này rút thăm chúng thường tỷ lệ chúng thường quá cao, nàng thế nhưng ngoài ý muốn được một đài đơn phản. Xong việc chỉ chúng một đài cứng nhắc thu duy duy xem mà thèm không thôi. Tường đường không tồi lạc thân máy thêm màn ảnh hợp nhau tới gần 5 vạn đồng tiền đâu, đủ ngươi chơi mấy năm. Thấy Dương Liễu vẫn là vẻ mặt ta sẽ không chụp ảnh, muốn nó có gì dùng mộng bức thu duy duy liền cười. Đừng nói, thật rất thích hợp ngươi, về sau làm đồ vật liền trước dùng cái này vỗ vỗ sao. Dương Liễu vừa nghe, có đạo lý, vì thế lại cảm thấy cảm thấy mỹ mãn lên. Một cái rút thăm chúng thường hoạt động liền đem không khí đầy hướng cao trào, mặt sau tiệc rượu thượng mọi người đều là vẻ mặt hỉ khí dương dương, đi đến chỗ nào đều có thể nghe thấy chúc mừng chúc mừng cùng vui cùng vui lẫn nhau tiếng chúc mừng thật như là trước tiên quá lớn năm. Sau đó yến hội áp dụng tự giúp mình phương thức bất an bài cố định chỗ ngồi, gần nhất có thể hữu hiệu tránh cho thay phiên mời rượu thứ hai cũng tương đối phương tiện đại gia giao lưu cảm tình. Cùng mấy cái chính mình hoàn toàn không có ấn tượng đồng sự kiêm đối thủ cạnh tranh nói chuyện phiếm chụp ảnh chung lúc sau, dường liễu khóe mắt dư quang liền thoáng nhìn Giang Cảnh Đồng chiều bên này lại đây, nàng tức khắc liền sinh ra một loại tưởng đổi chiến trường xúc động. Giang Cảnh Đồng ở phía sau vừa thấy liền vui vẻ, sau đó đột nhiên liền nổi lên điểm nhi trêu đùa ý tứ. Thần cao chân dài chính là có ưu thế, Giang Cảnh Đồng thành công đuổi ở phía trước giả trước khi rời đi thường người hầu trong tay cầm ly nước chanh đưa qua đi. Nghe nói gần nhất rất bận. Ban công đều treo đầy. Dương liễu căng ra đầu xoay người tiếp nước trái cây cười gượng. Này không phải màu ăn Tết sao, làm điểm hàng Tết. Nhấp một ngụm nước trái cây, nàng trong đầu linh quang chợt lóe trên mặt treo điểm nịnh nọt. Hy vọng giang tổng đừng ghét bỏ. Giang cảnh đồng rứt khoát liền cười. Nga còn có ta. Dương liễu liên tục gật đầu, biểu tình chân thành tha thiết lại thẳng thắn thành khẩn, chút nào nhìn không ra miễn cưỡng. Kia khẳng định. Ngồ đột nhiên lại nhiều đi ra ngoài một phần A, hẳn là còn có thể đủ đi. Cùng lắm thì ta chính mình ăn ít một chút hào. Giang cảnh đồng cười càng hoan, hắn nghiêng trống bên cạnh trang trí dùng thật lớn gốm xứ chậu hoa đứng, một chân hơi khúc đẹp không muốn không muốn. Nếu là ngươi một phen tâm ý ta lại chối từ liền không được tốt vậy chứ cảm ơn, nói, hắn nhướng mày, lộ ra một chút hoài niệm ý tứ. Lại nói tiếp kỳ thật cũng không cần quá phí công cố sức lần trước kia vài món thức ăn đều rất không tồi. Dương liễu, ngươi thật đúng là dám nói. Đừng quá phí công cố sức gì đó, đặt mua hàng Tết tốt xấu còn xem như sản xuất hàng loạt cần phải đơn độc nấu ăn nói, ngươi biết có bao nhiêu vất vả sao. Liên thành thành thật thật ăn hàng Tết đi thôi ngươi, bạch cho ngươi còn kén cá trọn canh, hai người một cái thật cười một cái cười gượng cố tình lớn lên đều còn khá xinh đẹp, lại là tại đây loại công chúng trường hợp dừng ở nào đó người trong tầm mắt thật là muốn nhiều trói mắt có bao nhiêu trói mắt. Không nói đến hiện trường mặt khác nghệ sĩ thấy Giang Cảnh Đồng quả nhiên đối Dương Liễu coi trọng có thêm là cỡ nào không thoải mái, chỗ tối thu duy duy chính là lòng tràn đầy vui mừng, cùng người khác nói chuyện phiếm thanh âm đều không tự giác nổi lên tới tiếng cười cũng trống rỗng sang sàng thật nhiều. Thấy Giang Cảnh Đồng cùng Dương Liễu nói thời gian lâu như vậy nói cũng không có rời đi ý thứ, chúng nghệ sĩ rốt cuộc kiềm chế không được nôn nóng nội tâm quyết định biến bị động là chủ động trước tiên xuất khích. Ai nhà Dương Liễu người ở chỗ này à, ta vừa rồi tìm một vòng nhi cũng chưa tìm được ngươi. Một cái ăn mặc cao xẻ tà lộ bối trang nữ diễn viên dẫm lên giày cao gót chạy tới từ phía sau chụp dương liễu bả vai một chút cười hoa chi loạn chiến. ta một khối hợp cái ảnh ai u giang tổng thật là ngượng ngùng, mới từ mặt sau không nhận ra ngài tới quấy giày ngài đi. Giang cảnh đồng rất rụt rè cười cười. Còn hào, vậy là tốt rồi, nữ diễn viên đặc biệt khoa trương vỗ vỗ bộ ngực nửa điểm không có chính mình trong miệng quấy giày đến người xin lỗi, ngược lại thuận thế mời nói. Cơ hội khó được Giang Tổng cùng chúng ta cùng nhau chụp bức ảnh đi. Giang cảnh đồng có chút không nỡ nhìn thẳng đem tầm mắt từ nàng không ngừng loạn run ngực dịch khai. Xin lỗi, ta không quá thích cùng người chụp ảnh chung. Thần cao kém rõ ràng, người xuyên kiện quần áo liền ngực đều mau che không được đợi chút chạm cùng nhau ta xem chỗ nào a. Nữ diễn viên trên mặt tươi cười nhất thời liền có chút cứng đờ, bất quá dây tiếp theo liền thấy Giang cảnh đồng đem ly rượu buông, mỉm cười chiếu các nàng vươn tay tới. Không ngại nói ta giúp các ngươi chụp, nữ diễn viên nháy mắt lại vui vẻ ra mặt thầm nghĩ đại ma vương giúp ta chụp ảnh gì đó nói ra đi cũng rất có mặt mũi, vì thế vội vàng từ nhỏ tay trong bao ra bên ngoài đào di động. Nhưng mà giang cảnh đồng tay lại trực tiếp suối tới rồi dương liễu trước mặt. Ngươi vừa rồi không phải chịu đến một bộ đơn phản sao. Cái kia quay chụp hiệu quả hẳn là sẽ so di động hào. Chính không tự giác nhìn chằm chằm nữ diễn viên ngực xem Dương Liễu như mộng mới tỉnh, xoay người tiếp đón Thu Duy Duy giúp chính mình tìm camera. Chụp xong rồi chiếu tiễn đi lưu luyến không rời nữ diễn viên, giang cảnh đồng thế nhưng còn không đi. Không như thế nào gặp người ăn cái gì, thân thể không thoải mái sao. Đại ca ta thật khá tốt nhưng ngươi lại nhiều quan tâm trong chốc lát ta chỉ sở cũng phải bị bốn phương tám hướng giết người tầm mắt cấp chọc thành tưới hoa đồng hồ nước. Dương Liễu không giấu vết thối lui một bước lắc đầu. Không có việc gì, chính là có điểm ăn không quen. Muốn hỏi giải trí công ty công nhân cùng bình thường công ty có cái gì khác nhau, trừ bỏ nhan giá trị phổ biến hơi cao ở ngoài, chỉ sở cũng là tiêu chuẩn tuyến dưới lượng cơm ăn. Vì làm đại gia ăn lên Mỹ Mỹ đát nhà ăn cũng là tưởng phá đầu, sau đó hôm nay trên bàn cơm nhất thường thấy chính là các loại có thể một ngụm nuốt tiểu điểm tâm pizza, nếu không nữa thì chính là thực thích hợp trụ ảnh, bức cách lược cao ý mặt. Nhưng mà dương liệu ăn không quen người nước ngoài ngoạn ý nhi kia đều cái gì mùi vị a bò bít tết bò bít tết cắt ra lúc sau thế nhưng chính là chói loại tơ máu không thục đầu bếp đâu chạy nhanh lấy xuống hâm lại a còn pizza còn không phải là một khối lòi bánh có nhân sao chân tay vụng về bao không đi vào còn có lý cái gì ý mặt ngọt không là kỳ nhão dính dính bên trong căn bản là tư không tiến hương vị đi Đồ ngọt sao, nhưng thật ra còn chắp vá, ngọt mềm tơ lụa chính là ngẫu nhiên mấy khối vị thực quỷ dị chết sống cắn không ngừng, đằng trước nuốt mắt phía sau còn tạp ở cổ họng nhi, quả thực thống khổ muốn cao tường. Chỉ từ dương liễu vẻ mặt rối rắm thượng giang cảnh đồng thế nhưng thực thần kỳ lĩnh hội tới rồi nàng ý tứ. Tay nghề rất có thể so ra kém ngươi, hắn cười ngâm ngâm nói. Hơi chút lót một lót trở về chính mình lại khai tiểu táo đi. Từ dương liễu tuôn ra kinh thiên chủ nghệ đến bây giờ. Không sai biệt lắm cũng có đã hơn 2 tháng, nàng đã làm đồ vật chủng loại không có 100 cũng có 80, nhưng từ đầu đến cuối đều không có giống nhau đồ ăn Trung Quốc ở ngoài đồ vật. Mấy năm gần đây tuổi trẻ các cô nương thích nhất cơm Tây A kiểu Tây điểm tâm gì đó càng là liền cái bóng dáng đều không có. Vì thế, Giang Tiên Sinh rất lớn gan phỏng đoán cô nương này khẩu vị hẳn là tương đối truyền thống. Vừa rồi đã bị thật nhiều người hoặc thiện ý hoặc ác ý dặn dò quá không cần ăn uống điều độ, ngươi đã thực gầy dương liễu nháy mắt liền có chút cảm động, đối hắn hào cảm chỉ số xoát xoát bay lên. Lý giải vạn tuế, ta trước kia thật sự hiểu lầm ngươi, giang tiên sinh, nguyên lai like ngươi cũng là người tốt a Nàng hơi hơi nhẹ nhàng thở ra trên mặt tươi cười nhiều vài phần chân thành. Không hảo nói như vậy, nhân ra làm cũng thực hảo cá nhân khẩu vị không giống nhau thôi. Đặc biệt am hiểu thông qua biểu tình phân tích tâm lý giang cảnh đồng sao có thể phát hiện không được nàng tâm tình chuyển biến tức khắc liền có điểm tiểu đắc ý, sau đó dùng chia sẻ tiểu bí mật giống nhau miệng lưỡi nói. Thấy đếm ngược đệ nhị trương bàn ăn cuối kim sắc mâm sao. Nơi đó mặt bánh bao vẫn là khá tốt ăn cả rốt thịt bò. Có lẽ là bởi vì họp thường niên thượng gặm bánh bao gì đó quá hạ giá quá hư hao hình tượng kia bàn bánh bao bưng lên cũng có non nửa cái giờ, nhưng trừ bỏ vài tên công nhân qua đi kẹp đi mấy cái ở ngoài thế nhưng còn dư lại vượt qua 3 phần tư cùng đối diện trên bàn đã bổ 3-4 thứ bánh ngọt kiểu Âu Tây quả thực chính là vô cùng tiên minh đối lập. Bất quá, dường liệu ánh mắt phức tạp nhìn giang cảnh đồng, gia hỏa này lên sân khấu gần nhất liền quang uống rượu, ăn đồ vật một ngụm không nhúc nhích hắn lại là như thế nào biết kia bánh bao gì nhân. Giang cảnh đồng lại một lần xem đã hiểu nàng nghi hoặc nhướng mày cười. Người đoán, Dương Liễu trầm mặc vài giây thẳng đến bánh bao mà đi. Sau đó, bụng đói kêu vang nàng cuồng ăn ba cái bánh bao. Nga nga nga, hàm hàm lại ngon miệng, mì phở độc hữu kiên định cảm ăn ngon thật à. Audio chuyện được đăng ở cố ốc đọc .com, chương 17, ăn tết phía trước Dương Liễu cha mẹ gọi điện thoại tới, hỏi nàng năm nay có trở về hay không ra. Dương liễu vẫn luôn đều biết bọn họ tồn tại, nhưng trước sau đều không có dũng khi tới gọi điện thoại, bởi vì kia không phải cha mẹ nàng, mà bọn họ cũng đều còn không biết bọn họ yêu thương nữ nhi đã thay đổi người. Ngay từ đầu nhận thức đến vấn đề này thời điểm, dương liễu trình thuốc trình thuốc ngủ không yên cơm đều ăn không vô đi cả người gầy đến sợ tới mức thu duy duy phải cho nàng điếu đường gluco. Mặc kệ cụ thể nguyên nhân là cái gì, nhưng bãi ở trước mặt hiện thực không dung cãi lại. Nàng trộm người khác nhân sinh. Tuy là hoa mấy chục thiên điều chỉnh tâm thái, chuyện này vẫn là thành một khối vĩnh viễn đều khép lại không được vết sẹo, nhưng nàng không có biện pháp nói cho bất luận kẻ nào, chỉ có thể chính mình yên lặng mà nghẹn ở trong lòng, ngày qua ngày, năm này sang năm nọ. Video trong điện thoại trung niên vợ chồng bảo dưỡng thỏa đáng, rõ ràng đã gần 50 tuổi, nhưng nhìn qua còn là phi thường tuổi trẻ, nói là 30 tới tuổi đều có người tin. Thấy nàng không nói lời nào, dương ba ba vội cười an ủi. Không quan hệ ta cùng mẹ ngươi cũng chính là hỏi một chút công tác vội nói liền không cần đã trở lại, dù sao chúng ta cũng vội quá mấy ngày còn muốn xuất ngoại cùng người nói sinh ý đâu, về sau có thời gian tái kiên bái. Đốn hạ Dương Ba Ba lại nói, Chi Nhi, trong nhà cũng không thiếu chút tiền ấy, bên ngoài vất vả nói liền cùng chúng ta nói, ngươi dài quá lớn như vậy, liền Thủy cũng chưa chính mình thiêu quá. Nói tới đây, hắn một đại nam nhân thế nhưng hơi hơi đỏ hốc mắt. Dương Liễu trong nhà là làm quốc tế mậu dịch sinh ý, hai vợ chồng đều thực có thể làm vài thập niên xuống dưới thật dày tích góp một phần gia nghiệp nói đến cũng là một phương thổ hào từ nhỏ đối Dương Liễu thật là phủng ở lòng bàn tay yêu thương, một chút khổ đều không bỏ được làm nàng ăn. Chính mình cực cực khổ khổ nuôi lớn nữ nhi, lúc trước một hai phải đương diễn viên, hắn không lay chuyển được mới miễn cưỡng đồng ý, nhưng mới đi ra ngoài mấy năm a thế nhưng liền đồ ăn đều sẽ làm. Ngày thường hỏi tới tổng nói đều hảo đều hảo, ai biết sau lưng bị nhiều ít khổ. Vô cùng đơn giản nói mấy câu quan tâm chi tình bộc lộ ra ngoài, dương liễu là mũi lên men đôi mắt phát trướng, thiếu chút nữa nhi liền lệ dòng chạy đi. Trong nhà nàng nghèo, huynh đệ tìm muội một đoàn, làm lớn tuổi nữ nhi, dương liễu hoàn toàn không hưởng thụ lại đây nhà mình đình quan ái, nàng thậm chí không biết bị cha mẹ hỏi han ân cần là cái cái gì thư vị. Nhưng mà ở cái này xa lạ thời không, nàng thế nhưng... Thực xin lỗi, ta ta không phải các ngươi nữ nhi. Kết thúc trò chuyện lúc sau không vài phút Dương Liễu di động liền thu được một cái mười vạn khối gửi tiền nhắc nhở, gửi tiền người là Dương Ba Ba. Nàng rốt cuộc nhịn không được một người ôm chăn dối tinh dối mù khóc cái thống khoái, vì nàng qua đời sư phụ cũng vì nàng tân cha mẹ. Hảo đi từ hôm nay trở đi ta chính là chân chính diễn viên Dương Liễu từ cắt đức kia thông điện thoại khởi dương liễu rốt cục bắt đầu nghiêm túc đối đãi diễn viên cái này chức nghiệp nàng tìm thu duy duy muốn chính mình sở hữu tác phẩm copy lại vơ vét đại lượng đoạt giải ưu tú phim nhựa một chút quan khán đối lập nghiền ngẫm mặc kệ cái kia dương liễu đi nơi nào rốt cuộc còn có thể hay không trở về nàng tổng phải đối đến khởi này hoàn toàn mới nhân sinh Đến nỗi kia 10 vạn đồng tiền, nàng đi ngân hàng khai cái tài khoản mới tồn lên, nếu là về sau trong nhà lại cấp chuyển tiền cũng đều đặt ở cùng nhau chuẩn bị về sau tất cả đều hoa đến hai vị lão nhân trên người đi. Tựa như Giang Cảnh Đồng nói như vậy, ở Hoa Quốc, ở thời đại này, diễn viên muốn kiếm tiền thật sự quá dễ dàng. Gần là quá khứ 2 tháng, nàng làm việc và nghỉ ngơi kết hợp biểu diễn một kỳ game show, lại chụp tam chi quảng cáo tiếp hai nhà đài truyền hình xuân vãn mời cũng ký kết năm sau tân điện ảnh cuối cùng bàn hợp đồng, như vậy đoàn thời gian nội, nàng liền có vượt qua 1.000 vạn thu vào. Nhiều như vậy tiền, người thường rất có thể cả đời đều kiếm không đến, đổi thành đầu bếp nói, điên đại muỗng đều có thể bắt tay cổ tay điên chặt đứt. Tuy rằng không bài trừ cuối năm là các nghệ sĩ hút kim nhiệt quý, hơn nữa khoảng thời gian trước nàng vừa mới đã trải qua một lần chú ý bạo tăng sau thù lao đóng phim tăng hảo đãi ngộ, nhưng cái này con số cũng đủ thuyết minh bọn họ cuốn tiền tốc độ cực nhanh. Đều nói có tiền có thể sử quỷ đẩy ma, thánh nhân đều có thể vì năm đấu gạo khom lưng, huống chi dương liễu cái này đại tục nhân. Chẳng sợ chính là vì chính mình có thể tùy tâm sử dụng nấu ăn, nàng liền phải đem diễn viên công tác này hào hảo làm đi xuống. Cái gì tình cảm, cái gì tiết tháo, chờ có thể cả ngày nằm ngủ ngon đều không cần lo lắng ăn không được cơm thời điểm, rồi nói sau. Đường người hết sức chăm chú phá được mỗi chuyện, thậm chí là mỗi vài món sự tình thời điểm, thời gian xẹt qua tốc độ cực nhanh quả thực lệnh người, khiếp sợ. Có một ngày dương liễu xem điện ảnh xem quá nghĩ nhiều phun, đi ban công xuyễn khẩu khí công phu, đột nhiên liền phát hiện. Bên ngoài đại tuyết bay tán loạn, lá cây đều khoan khoái sạch sẽ a tới rồi nên thu hoạch hàng Tết mùa nàng nhanh chóng đem sở hữu hết thạch tư tâm tạp niệm vứt lại sau đầu bắt đầu dựa theo đầu người đại phái đưa cha mẹ bên kia đến là hạng nhất 4 con thịt khô vịt 2 chỉ hong gió gà cộng thêm 4 loại khẩu vị lạp xưởng cùng nhiều loại món kho các bao nhiêu Chu Nam trần úy nhiên chờ quan hệ tương đối tốt giảm phân nửa còn có lựu oánh cũng không thể lậu dương liễu đặc biệt thích cái này tính cách sang sàng thì thu duy duy ở bọn họ cơ sở thượng nhiều một phần tư gia bí chế nghiêu tạp chờ thêm đoạn thời gian chính mình trưng bánh bao gì đó lại đơn độc đưa nàng một phần. Phần qua sau 10 đi 78 nguyên bản chen chúc bất kham ban công thức khác liền bằng thêm vài phần tiêu điều dư lại vài thứ kia chính là dương liễu chính mình ăn cũng căng không được mấy tháng nhưng mà nàng còn muốn tặng cho Giang Cảnh Đồng. Nhận được điện thoại thời điểm, giang cảnh đồng có điểm ngoài ý muốn, trong lòng còn có điểm không thể hiểu được tiểu nhảy nhót, nhưng chờ hắn đem đồ vật dọn về ra lúc sau mới ngạc nhiên phát hiện một cái hoàn toàn không có biện pháp bị bỏ qua cấp bách lửa xém lông mày vấn đề. Nhà hắn không có bộ đồ ăn, không có. Chẳng sợ một đôi chiếc đũa một con chén đều không có càng miễn bàn nồi chén gáo bồn chờ nấu nướng chuẩn bị khí giới, bởi vì nơi này phòng bếp chính là thuần túy bài trí, hắn không ở ra ăn cơm. Đèn rực rỡ mới lên, khu biệt thự nội lạc im không tiếng động, chỉ ẩn ẩn nghe được ngoài cửa sổ gào thét gió lạnh. Bông tuyết kịch liệt chụp phủ cửa sổ mặt, không ngừng mà có thất bại thiên phong ngã xuống trên mặt đất, lại cũng có linh tinh kiên cường vô cùng, gắt gao biếu chặt pha lê. Giang cảnh đồng tiên sinh hơi hơi cuốn tay áo, hai tay vây quanh, đoàn đoàn chính chính ngồi ở trên sofa, mặt vô biểu tình nhìn chằm chằm trên bàn trà thùng giấy, bắt đầu đau đầu chẳng lẽ làm hắn dùng mênh mông công tác nhiệt tình đem bên trong tay chân giữ tợn gà vịt thiêu thụ. Thành thật giảng, sống nhiều năm như vậy, ở từ nhỏ áo cơm vô khuyết Giang Tiên Sinh cảm nhận chung, cái gọi là hàng Tết gì đó, dù sao cũng chính là chút xa hoa thuốc lá và rượu hoặc là bảo dưỡng phẩm linh tinh. Chẳng sợ chính là đồ ăn, ở hắn cực kỳ hữu hạn trong trí nhớ cũng hết thảy là bị nấu nướng, bày ra thiệt đẹp tạo hình sau bưng lên bàn tình cảnh. Một câu, hắn chưa từng nghĩ tới dương liễu trong miệng hàng Tết là sinh thậm chí không có bộ đồ ăn, trong dương thịt khô vịt cùng hong gió gà đều là một bộ hai mắt híp lại chết không nhắm mắt bộ dáng chúng nó toàn bộ thân thể đều bị căng đến vô cùng bẹp, hai chân nỗ lực về phía sau tránh, miệng khẽ nhếch trong đó một con thẳng tắp nhìn về phía giang cảnh đồng, người sau cơ hồ có thể từ này chỉ cả người trơn bóng bẹp mau xúc sinh trên mặt nhìn ra một tia trào phúng. Giang cảnh đồng hư lạnh một tiếng, vươn tay cánh tay một vớt đem mới vừa mở ra thùng giấy cái nắp một lần nữa chụp trở lại hàng tết nhóm trên đầu, sau đó toàn bộ thế giới đều thanh tịnh. Hắn hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, chẳng sợ ở biết rõ vấn đề kỳ thật một chút cũng chưa được đến giải quyết tiền đề hạ. Giang cảnh đồng đứng lên cho chính mình đổ một ly nước đá, một uống mà xuống. Cho nên, trước mắt nên làm cái gì bây giờ? Món kho linh tinh nhưng thật ra hảo thuyết, vốn dĩ chính là thuộc nếu không chê lạnh nói trực tiếp khẳng cũng thành, nhưng những cái đó. Ở trống rỗng động băng giống nhau hiện đại hóa trong phòng bếp xoay mấy cái vòng nhi, giang cảnh đồng bát thông trợ lý điện thoại. Người sẽ vịt linh tinh sao? Di động bên kia quỷ dị trầm mặc vài giây, sau đó nghẹn ra trợ lý tràn đầy nghi ngờ cùng khó hiểu hỏi lại. Lão bản, ngài là ở nói dỡn sao? Giang cảnh đồng cũng trầm mặc vài giây quyết đoán kết thúc trò chuyện. Xin lỗi, đánh sai, mặc kệ hay không sẽ bị về vì bệnh trạng phạm trù, Giang Cảnh Đồng tư nhân sinh hoạt lĩnh vực ý thức cường dọa người, hắn tuyệt đối không cho phép người nhà, bản thân ở ngoài người xuất nhập chính mình phòng ở, giống tư nhân trợ lý loại này phá lệ tồn tại, hoạt động phạm vi cũng giới hạn trong phòng ngủ ở ngoài. Cho nên, thỉnh di hoặc là đầu bếp gì đó lại đây hỗ trợ làm xong toàn không cần suy xét. Như vậy, Giang Cảnh Đồng nhấp chặt môi suy nghĩ nửa ngày cuối cùng vẫn là đánh cấp đầu sỏ gây tội ta muốn xử lý hạ kê dương hàng tết yêu cầu cái gì công cụ liền như vậy một câu dương liễu ước chừng phản ứng nửa phút cái gì xử lý mẹ nó nếu là ngươi dám nói cho ta muốn đem chúng nó ném ta liền dám tiến lên dùng chảo đáy bằng chụp ngươi giang cảnh đồng có điểm đứng ngồi không yên tại chỗ xoay nửa cái vòng nấu nướng ếch làm thục hiểu sao dương liễu lại phản ứng nửa ngày sau đó hơi có chút gian nan nói nồi a còn có hỏi sao Đây là cá nhân đều biết đi, đương nhiên là rửa sạch sẽ lúc sau hạ nổi a. Chờ một lát ta nhớ một chút. Giang cảnh đồng một tay cầm di động, một tay tìm giấy bút nghiêm túc viết xuống đi. Tốt nổi còn có khác sao? Nghe hắn ngữ khí hoàn toàn không giống nói giỡn. Dương liễu trong đầu đột nhiên nhảy ra tới một cái nhìn qua cực kỳ hoang đường phỏng đoán, hỏi. Người trong phòng bếp có cái gì? Giang cảnh đồng cũng không quay đầu lại trả lời nói. Khí thiên nhiên, dương liễu kia mâm cùng chén đâu? Nên sẽ không cái này cũng không có đi. Giang cảnh đồng đạp án cấp chém đinh chặt sắt. Đúng vậy, Dương Liễu hít sâu một hơi. Vậy ngươi ngày thường một ngày tam cơm là như thế nào ăn? Đối diện là lâu dài trầm mặc Không biết vì cái gì, Dương Liễu đột nhiên liền cảm thấy hắn có một chút đáng thương. Cái gì kêu ra đâu? Một chỗ sở dĩ có thể bị sưng là ra, không chỉ là bởi vì nó cung cấp cho ngươi che mưa chắn gió công năng cơ bản, còn bởi vì về nhà lúc sau, sẽ có ngươi thích người cùng sự vật làm bản. Thậm chí gần là ở trong nhà ăn một đốn vô cùng đơn giản cơm kia bữa cơm có khả năng mang cho người an ổn cùng lòng trung thành. Nếu gần là cư trú công năng, khách sạn cũng có thể nha, thậm chí còn không cần chính người động thù thanh khiết quét thước nhưng không ai sẽ đối khách sạn sinh ra lòng trung thành, không có. Bất quá hiện tại hiển nhiên không phải cảm khái hào thời cơ bởi vì trước mắt nhất bức thiết vấn đề hẳn là. Nếu xử lý giang cảnh đồng trong tầm tay hàng Tết, chương 18. Dương Liễu đã bắt đầu vào đầu bứt tay hối hận, sớm biết rằng là cái dạng này lời nói, nàng liền không tiễn, này không chỉ do lãng phí đồ vật sao? Như thế nào xử lý? Nếu không như vậy, Dương Liễu thử thăm dò nói. Ngươi đem đồ vật bắt được quen thuộc quán ăn, hỏi một chút chỗ đó đại sư phó có thể hay không hỗ trợ làm làm? Giang tiên sinh ngươi chính là liền phòng bếp dụng cụ đều không có tồn tại A, liền tính chờ lát nữa đi đem trên thị trường tiên tiến nhất đồ dùng nhà bếp mua tới, ngươi sẽ làm sao? đừng cho ta đạp hư đồ vật thành sao? cảm thấy ra bản thân bị xem thường giang cảnh đồng cầm bút tay hơi hơi buộc chặt đột nhiên liền cười. ta nơi này có cái càng tốt kiến nghị. dương liễu theo bản năng thưởng lựa chọn cự tuyệt nghe. ta đối bọn họ tay nghề không tin được. giang tiên sinh nói không bằng ta trước đem đồ vật gửi ở ngươi nơi đó, đương nhiên cũng không sẽ chỉ hoãn ngươi quá nhiều thời gian. ngươi chừng nào thì tưởng cho chính mình làm thời điểm thuận tay giúp ta làm một chút hảo tiền công chiếu phó. Dương liễu bắt đầu đau đầu. Nếu đưa ra yêu cầu này chính là người khác, thì như nói Thu Duy Duy A, thậm chí là vừa nhận thức không lâu Chu Nam, Trần Úy Nhiên, Lữ Oánh nàng đều có thể miệng đầy đáp ứng, không chút do so dự, nhưng cố tình là giang cảnh đồng. Đương nhiên, này cũng không phải đối giang tiên sinh có cái gì thành kiến, rốt cuộc lòng dạ thâm linh tinh tính chất đặc biệt đều chỉ là vì sinh hoạt mà thôi, nàng chính mình đầu óc không hảo xử chơi không được công tâm kế chẳng trách người khác. Mấu chốt là, hắn là kỳ hoàng một chúng các nghệ sĩ đầu nhi được chứ, ở trước mắt cái này sư nhiều thịt ít một đám người đều như hổ rình mồi dưới tình huống, giang tiên sinh ngài làm ta hỗ trợ nấu cơm. Tuy rằng từ đầu bếp góc độ mà nói, nghe thế loại lời nói là man vui vẻ man có thành tựu cảm, nhưng là từ cá nhân cùng diễn viên góc độ tới nói, người xác định không phải muốn mưu hại ta. Vạn nhất bị người đã biết. Nàng tỏ vẻ chính mình hoàn toàn không dám tưởng tượng kỳ hoàng bên trong vốn là cùng nàng lẫn nhau xem không thuận các nghệ sĩ cùng với bên ngoài những cái đó không gió còn có thể cho người nhắc lên ba thước lãng tới phóng viên giải trí nhóm sẽ làm gì phản ứng. Ai u, đừng nhìn cái kia ai ngày thường một bộ cao lãnh bộ dáng, đối ai đều hồn không thèm để ý bộ dáng kỳ thật ngầm a tấm tắc Mộ y họ nữ điện ảnh diễn viên lén cùng công ty cao tầng kết giao thân thiết nghi ở kết giao chung. Quá khủng bố. Thời gian dài trầm mặc chính là trả lời, Giang Cảnh Đồng trong lòng dâng lên một cổ liền chính hắn đều cảm thấy có điểm tiểu đê tiện quỷ dị cảm giác thành tựu. Đầu bếp vì khách nhân nấu nướng gì đó, chẳng lẽ không phải ít nhất chức nghiệp đạo đức sao? Lời nói là nói như vậy không sai, nhưng Giang Tiên Sinh ngươi nói như vậy thực dễ dàng làm quảng đại người đọc kiên định người bá đạo tổng tài xà tinh bệnh giả thiết A cùng tác giả bản thân ý nguyện hoàn toàn bất đồng được chứ. Lại như vậy đi xuống, nhân thiết muốn băng A. Nói xong lúc sau, Giang Cảnh Đồng lại tâm tình rất tốt cười một lát mới nghiêm mặt nói. Xin lỗi, chỉ đùa một chút liền chiếu ngươi nói phương pháp mặt khác lại lần nữa cảm tạ ngươi hàng Tết. Sau đó hắn liền rất rớt khoát treo điện thoại, nhìn đêm đen đi màn hình di động dương liễu trong lòng ngược lại không thoải mái. Nàng chính là loại này ăn mềm không ăn cứng sú tính nết nếu là Giang Cảnh Đồng vô cớ gây rối đào còn hào, nhưng người ta như vậy thiện giải nhân ý, nàng ngược lại càng thêm đồng tình hắn. Đảo mắt liền đến cuối năm, đồng thời tiếp hai đường Tết âm lịch tiệc tối công tác dương liệu bắt đầu đang nhìn thành phố Yến Đài cùng mặt khác hai tòa thành thị chi gian không ngừng đi tới đi lui bôn ba, vững chắc thể nghiệm một phen không chung người bay. Nhưng mà nàng say máy bay trình độ có tăng vô giảm, các loại dược vật hoàn toàn không có hiệu quả, một lần một lần càng ngày càng nghiêm trọng. Nàng rốt cuộc ở một lần chạy tới sân bay toilet phun xong, cũng đương trường té xỉu bị đưa hướng bệnh viện lúc sau dẫn phát sóng to gió lớn, về sau hoàn toàn cáo biệt quốc nội đường hàng không. Ở bệnh viện trên giường bệnh tỉnh lại khi dương liễu một lần cho rằng chính mình lại xuyên đi trở về, nàng cũng không biết chính mình là nên may mắn hay là nên tiếc hận không đợi cảm khái ngân hàng như vậy nhiều tiền tiết kiệm cũng chưa tới kịp hoa đâu. Thu Duy Duy cùng giang cảnh đồng mặt liền trước sau xuất hiện. Thu Duy Duy đầy mặt lo lắng hạ chồng chất chính là khó nén mừng thầm cùng tiểu kiêu ngạo cùng nàng nói chuyện thời điểm toàn thân mỗi một tế bào đều ở truyền đạt nào đó hàm nghĩa. Biết được ngươi nằm viện, giang tổng tự mình tới xem ngươi. Giang cảnh đồng nhìn dương liễu kia trương không có nửa phần huyết sắc mặt cùng hai con mắt phía dưới khắc sâu quầng thâm mắt, rõ ràng không vui, nhìn về phía Thu Duy Duy ánh mắt liền không thế nào hiền lành. Làm nàng người đại diện ta đối với ngươi công tác phi thường không hài lòng. Vừa rồi tiến vào phía trước hắn liền tìm bác sĩ hỏi qua tình huống, say máy bay chỉ là nguyên nhân chi nhất càng nhiều vẫn là mấy ngày liền tới siêu phụ tài lượng công việc cùng hoàn toàn vô quy luật ẩm thực làm việc và nghỉ ngơi theo đoàn đội mặt khác thành viên công đạo cái này trong buổi họp thường niên hắn chính mắt chứng kiến quá có thể một hơi ăn ba cái bánh bao cô nương, ngày hôm qua cả ngày thế nhưng cũng chỉ uống lên hai chén cháo. Người là thiết cơm là cương ở lượng công việc như thế thật lớn dưới tình huống còn không thể bảo đảm ít nhất đồ ăn hút vào không ra vấn đề liền quái. Thu Duy duy tức khắc đầy mặt vẻ xấu hổ, lẩm bẩm nói không ra lời, liền cổ đều trướng đến đỏ bừng. Nhưng thật ra Dương Liễu Hữu Khí vô lực thế nàng giải thích chuyện này không trách Thu tỷ, là ta chính mình ăn không vô đi, nàng khuyên quá ta thật nhiều lần. Dương Liễu vội thu duy duy lượng công việc cũng không nhỏ, đã muốn phụ trách nàng hành trình an bài, còn muốn quản lý toàn bộ thiểu đoàn đội, có vấn đề còn muốn kịp thời cùng đài truyền hình bên kia câu thông hiệp thương, thể lực trí nhớ tiêu hao thật lớn, nửa tháng xuống dưới mới vừa bị Dương Liễu dưỡng ra tới viên cầm lại biến tiêm, cả người đều cùng bạch cốt tinh dường như... Thù duy duy nhưng thật ra vắt hết óc muốn cho dương liệu ăn nhiều một chút nhưng bất đắc dĩ say máy bay uy lực quá lớn, hơn nữa đôi khi dương liễu trong vòng một ngày liền phải khởi hàng hai ba lần, thượng một đợt bệnh trạng còn không có hoàn toàn biến mất này một đợt lại tới nữa, mấy trọng điệp thêm dưới có thể nuốt trôi đồ vật liền có quỷ. Nàng cũng không phải không suy xét quá đổi phương tiện giao thông, nhưng hai bên khoảng cách quá dài, liền tính là tốc độ nhanh nhất động xe cùng cao thiết cũng muốn nhiều ra gần một phần ba thời gian. Ta nghe nói. Dương liễu có chút ngượng ngùng cười cười, say máy bay gì đó, nhiều thói quen thói quen thì tốt rồi. Hồ nháo, giang cảnh đồng hiếm thấy đối nàng đen mặt, sau đó phân phó thu duy duy. Về sau đều đổi cao thiết cùng động xe, nếu thật sự không kịp nói, người cân nhắc một chút xóa rớt một cái. Không hảo đi, dương liễu khổ mặt có điểm sốt ruột, tiền đều thu đâu, hơn nữa đều diễn tập lâu như vậy, hiện tại kêu đình không phải thất bại trong gang tất sao. Giang cảnh đồng thế nhưng dùng sức chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, hiếm thấy nổi lên cao âm, vẻ mặt nghiêm khắc. Khi ta nói là gió bên tay sao, thân thể quan trọng nhất kỳ hoàng cùng nghệ sĩ là hợp tác, không phải áp bức. Kỳ thật đơn thuần diễn tập cũng không cần quá dài thời gian, mấu chốt là chờ đợi cùng bài hào cái kia quá ma người. Một đài xuất sắc tuyệt tối đề cập đến biểu diễn khách quý ước chừng có mấy chục hào, trừ phi những cái đó chân chính đại già, có thể trước tiên hẹn trước thời gian, lâm lên sân khấu mới đến, diễn tập xong rồi lập tức nhi đi ở ngoài, còn lại người đều đến thành thành thật thật trước tiên tới, chờ cuối cùng một khối đi. Dương liễu trước mắt lại hồng đi, cũng không dám cùng những cái đó đại các tiền bối đoạt thậm chí đừng nhìn có chút người cả đời không ôn không hòa, nhưng người ta sau lưng năng lượng lớn đi cùng bọn họ chào hỏi vấn an đều là có học vấn, một cái không cẩn thận phải xảy ra sự cố ngươi là tân nhân, đáy mỏng, chẳng sợ công ty lại phụng cũng phải nhường nhân ra nhìn đến người thái độ cùng công tác nhiệt tình, quay đầu lại đối phương một cái tiểu cô nương rất có lễ phép, công tác nghiêm túc, có thể chịu khổ đơn giản đánh giá là có thể cho ngươi phô bình diễn nghệ chi lộ mà cùng chi tướng đối ứng, nếu là nàng có nào điểm làm không đúng chỗ, song việc người nào đó nhẹ nhàng bâng cơ một câu rốt cuộc tuổi trẻ khí thịnh linh tinh lời nói hàm hồ nói, là có thể đem nàng nỗ lực dễ dàng mà sát, làm kỳ hoàng trên dưới một chỉnh năm tâm huyết phó mặc. Cho nên đối dương liễu mà nói, thậm chí say máy bay còn không phải thống khổ nhất nhất gian nan chính là, nàng muốn tại thân thể vốn dĩ liền rất không thoải mái dưới tình huống, nỗ lực làm ra một bộ dường như không có việc gì bộ dáng, cùng một đám người hoa thức hàn huyên, chuyện trò vui vẻ, có hào một lần thậm chí tội liên đới đều không thể ngồi, sinh sôi đứng năm cái nhiều giờ. Giang cảnh đồng cũng không ở bệnh viện nhiều đãi đơn giản an ủi lúc sau liền vội vàng rời đi, hắn đến xử lý dương liễu đột nhiên nhập viện sở dẫn phát bất lương phản ứng. Bởi vì Dương Liễu là ở sân bay té xỉu chính trực cuối năm, sân bay người quả thực không cần quá nhiều, người chứng kiến hàng trăm hàng ngàn. Trên cơ bản nàng chân trước té xỉu, sau lưng nhập viện tin tức liền tuôn ra tới, lúc này toàn bộ Internet đầu đề đều bị nàng cùng kỳ hoàng cấp bá chiếm. Kỳ thật nghệ sĩ nằm viện cũng không hiếm thấy, đặc biệt là diễn viên, ngày thường va va đập đập rất nhiều, gãy xương, tai nạn xe cộ, bỏng đều không hiếm lạ, nhưng nếu một cái diễn viên ở làng không có bất luận cái gì tính nguy hiểm công tác trong quá trình nhập viện này liền thực phiền toái. Ngắn ngủn mấy cái giờ, về Dương Liễu nằm viện nguyên nhân suy đoán liền ra tới năm sáu loại nhiều, trong đó dân chúng nhận đồng độ tối cao hai cái thế nhưng là mang thai cùng công ty áp bức. Đến nỗi chân chính say máy bay, tán đồng tỷ lệ gần xếp hạng vị thứ tư mặc kệ là mang thai vẫn là công ty áp bức, đều không xong không thể lại không xong, cho nên Giang Cảnh Đồng trước mắt phải làm chính là triệu khai cuộc họp báo, làm sáng tỏ này một chuyện thật. Đến nỗi dân chúng có thể hay không tin tưởng, hắn chỉ có thể nói làm hết sức. Vì tăng cường mức độ đáng tin, Giang Cảnh Đồng thậm chí còn mời phụ trách Dương Liễu chủ trị y sư tham dự cũng đem ca bệnh của nàng cùng Trần Bệnh chứng minh ảnh chụp phóng tới trên mạng. Dương Liễu xác thật là bởi vì say máy bay cùng ẩm thực làm việc và nghỉ ngơi thất hành nhập viện. Đương nhiên, công tác mệt nhọc phương diện này ta cũng sẽ không phủ nhận bởi vì từ đầu đến cuối, nàng chính là cái phi thường nỗ lực diễn viên, bất luận cái gì hạng nhất công tác đều phải làm được tận lực tốt nhất, sở dĩ say máy bay còn kiên trì lựa chọn cưỡi phi cơ cũng là vì có thể bài trừ càng nhiều thời giờ tới công tác phát sinh loại chuyện này. Tin tưởng mọi người đều thực lo lắng thật đáng tiếc, nhưng ta càng hy vọng bộ phận người có thể lựa chọn dùng an ủi cùng chấn an phương thức mà không phải ác ý suy đoán cùng trọng thương tới biểu đạt chính mình quan tâm. Về hiện tại trên mạng truyền lưu nào đó ác tính lời đồn kỳ hoàng cùng ta bản thân đều phi thường phẫn nộ ta tại đây thanh minh kỳ hoàng không bài trừ sẽ sử dụng pháp luật vũ khí giữ gìn nghệ sĩ danh dự thỉnh người có tâm tự trọng. Giang Cảnh Đồng nói như vậy. Không ai sẽ hoài nghi này tuyên ngôn chân thật tính, bởi vì ở giữ gìn nghệ sĩ danh dự cùng quyền lợi phương diện kỳ hoàng sát thật vẫn luôn đều làm được thực hào, trên cơ bản mỗi năm đều sẽ cùng vô lương truyền thông hoặc thương gia đánh thượng như vậy một hai chàng kiện tụng thắng kiện xuất trường kỳ gắn bó ở 95% trở lên, có thể nói trong nghề vô địch. Mặc kệ ngoại giới làm gì phản ứng. Dù sao dương liệu ở bệnh viện quan sát hai ngày lúc sau liền chủ động yêu cầu xuất viện, bước ra bệnh viện đại môn một bước lúc sau, nàng liền nhịn không được thật sâu mà hít vào một hơi, cảm nhận được một loại sống một ngày bằng một năm sau giải thoát. Không phải nói, bệnh viện bên trong thật là quá áp lực, trong không khí nồng liệt nước sát trùng hương vị cũng đừng đề ra, còn có ngoài cửa sổ vài phút liền vang một lần xe cứu thương tiếng còi mơ hồ truyền đến khóc kêu cùng huyết tinh. Xuất viện phía trước Thu Duy Duy liền cùng hai nhà đài truyền hình đều phân biệt liên hệ qua, vốn dĩ các nàng đã làm tốt nhất hư tính toán, ai ngờ nhân ra còn đều khá tốt nói chuyện. Hai bên ý tứ đều không sai biệt lắm, dù sao phía trước đã diễn tập quá vài lần, nên chú ý địa phương cũng đều giảng qua, dư lại một lần tới hay không cũng không cái gọi là, nhiều lắm chính thức diễn xuất ngày đó trước tiên tới trong chốc lát cuối cùng định vị một chút là được. Thông tình đạt lý là một phương diện, mặt khác khách quan nhân tố cũng không dung phủ nhận. Phía trước giang cảnh đồng đều đã đại biểu kỳ hoàng cấp gia dương liễu quá độ mệt nhọc nhập viện phía chính phủ giải thích mà gần nhất nàng chủ yếu bận việc cũng chính là hai bên tiệc tối diễn tập nếu là đài truyền hình bên kia ở cái này thời điểm soát người, không khỏi cho người ta một loại máu lạnh quá mức, trở mặt không biết người hư ấn tượng. Tiếp theo, ở quốc nội tuổi trẻ nữ diễn viên chung, ít nhất năm nay 6 tháng cuối năm, dương liễu tuyệt đối là nhất hòa, không gì sánh nổi, nếu là đem nàng đã rơi xuống, trong khoảng thời gian ngắn thật đúng là tìm không ra cá nhân khí thương đương thay đổi. Biết được kết quả sau thu duy duy thật dài nhẹ nhàng thở ra, sau đó vui vẻ ra mặt đối dương liễu nói. Được rồi, dư lại 10 ngày phải hào hào thả lỏng hạ, đừng nghĩ nhiều, ngươi chủ yếu nhiệm vụ chính là đem thân thể dưỡng hào. Tuy nói có giang cảnh đồng hiện thân bác bỏ tin đồn, về dương liễu ăn uống điều đầu cùng áp lực quá lớn dẫn tới hầm hực lời đồn dần dần bình ổn đi xuống, nhưng nàng lại lần nữa bạo gây lại là cái không tranh sự thật thật xa nhìn liền cùng cái bộ xương khô dường như, không chỉ có không đẹp ngược lại đặc biệt dọa người Xuất viện sau đầu một ngày, Giang Cảnh Đồng liền thả ra lời nói tới. Trước mắt người nhất cấp bách nhiệm vụ chính là trường kỳ hai thịt ra tới. Kỳ thật không cần hắn đốc xúc giường liệu chính mình đã sớm ý thức được tăng phì sự tất yếu, một thân xương cốt buổi tối ngủ đều cộm đến hoảng Hồi chung cư đêm đó, Lâm Tử Hoài liền sách theo trái cây đi lên thăm, vừa vào cửa liền cấp kinh ngạc nhảy dựng Ai nhà má ơi, mấy ngày không thấy, người như thế nào gầy nhiều như vậy? Dương Liễu bị hắn khoa trương phản ứng chọc cười, nghiêng người làm hắn tiến vào. Ăn không vô sao, mấy ngày nay chuẩn bị hào hảo bổ bổ. Rất trọng ta lấy đi vào là được. Lâm Tử hoài sở trường một chắn, chính mình đem trái cây sách đến trên bàn. Ta cũng không biết ngươi thích ăn cái gì, mỗi loại đều chọn chút. Lão đại một cái giỏ tre hồng hồng lục lục nho, dưa gang, trái kiwi, dâu tây gì đó, kỳ hương phát mũi, nhìn liền có ăn uống. Chính là thật nhiều a. Đục lỗ nhìn còn không được có mười mấy cân, dương liễu cho hắn làm tòa, còn lao ngươi đi một chuyến ta cũng không phải cái gì vấn đề lớn, nói trắng ra là chính là đói bái. Ta cũng ăn không trả tiền ngươi không ít thứ tốt này tính cái gì. Lâm tử hoài đi theo ha hả ngây ngô cười, dù sao đều trụ một đống lâu sao, ngồi thang máy chuyện này cũng không mệt kỳ thật hôm trước ta liền muốn đi xem ngươi tới, bất quá bệnh viện cửa ngươi quá nhiều ta cũng sợ quấy giày ngươi, liền không đi trò chuyện trong chốc lát, Lâm Tử Hoài liền phải cáo từ. Dương Liễu Thuận thế giữ lại. đều cái này Điểm Nhi ăn cơm lại đi đi. Lâm Tử Hoài vừa nghe liên tục xua tay. Ta không ăn cơm chiều, nói nữa ngươi chính là người bệnh đâu? Ta như thế nào không biết xấu hổ làm ngươi làm? Nhưng thật ra ngươi nếu mệt nói cũng đừng chính mình động thủ kêu cái cơm hộp. nhìn tuy tiện Đại Nam Hải Nhi không thành tưởng còn rất cẩn thận. Dương Liễu trong lòng một trận uất thiếp. Lâm tử hoài mới vừa đi không đến nửa giờ Thu Duy Duy liền mang theo vật dụng hàng ngày cùng tắm giờ quần áo lại đây, một tay cái dương một tay plastic túi, nàng vừa thấy trên bàn cái kia to lớn quả rổ liền cười. U ai mang đến? Gần nhất dương liễu thân thể trạng huống xác thật không được tốt dù sao Thu Duy Duy cũng là chính mình trụ đơn giản liền tạm thời dọn lại đây mấy ngày gần đây chiếu cố. Lâm tử hoài, dương liễu vừa nói vừa hệ tạp rể. Bồ câu mua được sao? Ở chỗ này đâu? Thu Duy Duy đem trong tay bao ni lông đưa qua đi, sau khi xong lại khó nén lo lắng. Nếu không vẫn là ta đến đây đi, ngươi đừng quá mệt mỏi. Dương liễu lắc đầu, không có việc gì ta thích nấu ăn, hai ngày này ở bệnh viện nằm xương cốt đều đau, vừa lúc hoạt động hạ, Thấy không lay chuyển được Thu Duy Duy đành phải lui một bước. Bên kia ấm sành là cháo đi ta đây thế ngươi xem hòa muốn bổ phải hào hào bổ mà dương liễu từ trước đến nay là tôn sùng thực bổ nhiều quá dược bổ bởi vậy ở bệnh viện kia hai ngày trên cơ bản liền quang cân nhắc thực đơn gia cầm bên trong nhất bổ không gì hơn bồ câu non dân gian tố có một bồ câu đỉnh mười gà độ cao mỹ dự tuy rằng cụ thể trị số còn chờ khảo chứng nhưng đủ để thuyết minh bồ câu non dinh dưỡng giá trị chi cao đối với bồ câu non nhất có thể thể hiện này vốn dĩ phong vị cách làm không gì hơn hấp Đem bồ câu non tẩy sạch đào đi không cần nội tạng đi trước ướp một phen, sau đó nhét vào số lượng vừa phải nấm loại cùng mộc nhĩ cuối cùng lại để vào một con chỉ nóng chín một tầng da trứng bồ câu. Này liền thành giản dị bộ bồ câu, vì làm trứng bồ câu có thể đầy đủ hấp thu bồ câu thịt cùng rau dưa rau hòa lúc sau tỏa sáng tốt đẹp thư vị. Trứng bồ câu trừ bỏ một tầng hơi mỏng ra ở ngoài cơ hồ chính là một viên sinh trứng, bởi vậy hướng bồ câu trong bụng mặt tắc kỹ thuật khó khăn phi thường chi cao, một cái không cẩn thận liền sẽ thất bại trong gang tắc. Nhưng một khi thành công tấm tắc kia tư vị thật là hoàn toàn vô pháp dùng ngôn ngữ miêu tả thịt chất non mịn hương vị tươi ngon, đặc biệt là bên trong trứng bồ câu, hấp thu dầu trơn sau quả thực giống như là thay đổi cái trứng. Nhưng xét thấy qua đi mấy ngày dương liễu trên cơ bản chính là nửa tuyệt thực trạng thái, ở bệnh viện ăn một ngày tam cơm cũng tất cả đều là canh xuông quả thủy, nàng đầu lưỡi đều phải cấp đạm ra điều tới. Bởi vậy, nàng rứt khoát kiên quyết lựa chọn tư vị dày nặng nồng đậm thịt kho tàu. Nói đến vẫn là thịt kho tàu càng đơn giản, ít nhất không có gì phức tạp bước đi, chính là cắt khối song nhập nổi thêm khương hành đoạn cùng ớt cây bát rác chờ gia vị, hơi chút thêm một chút thủy, cũng không cần đốt tới chín dục chỉ cần phân liền có thể ra nồi chờ chân chính phóng tới có thể hạ chiếc đũa ăn độ ấm khi, dư lại một vài phân cũng liền chính mình che thấu. Sau đó xối một chút chính mình điều chế nước chấm, oa nga nga. Chính là không còn có ăn uống người nếm, cũng có thể bái một chén lớn cơm. Bởi vì là buổi tối, không nên nhiều thực dương liễu cũng không có làm món chính, chỉ ngao một nồi đậu đỏ hác cháo. Đậu đỏ hác cháo bổ khí dưỡng huyết, đặc biệt lại có thể lần lượt bổ sung âm khí, phi thường thích hợp thể chất suy yếu nữ hài tử uống. Mễ buổi chiều liền phóng thượng dùng ấm xanh tiểu hòa chậm ngao chờ bồ câu non thượng bàn, cháo cũng hào. Mở ra cái nắp đầu tiên là một cổ nùng hương phác mũi, lại vừa thấy, mặt ngoài thật dày một tầng trong suốt mễ chi, dẫn tới dân cư thủy chảy dòng. Dương liễu cầm cái muỗng quấy một chút nhìn nhìn tỷ lệ vừa lòng gật gật đầu Cháo ngao rất khá đã hoàn toàn phân không rõ nơi nào là mễ nơi nào là thủy Cái muỗng hoạt động gian có thể cảm giác được rõ ràng trệ sắp hướng lên trên nhất cử treo ở cái muỗng thượng cháo tương cực kỳ dính chù cả bùi đều tích không xuống dưới Cũng thật uống đến trong miệng người lại sẽ phát sát kỳ thật cũng không có trong tưởng tượng như vậy chù Nhập khẩu sảng hoạt nuốt nhẹ nhàng cá ở trong miệng đình một lát liền môi răng lưu hương Đào mắt liền phải ăn tết dương liễu dùng tham gia tiệc tối cỡ đỉnh về nhà, liên quan thu duy duy bọn họ cũng không thể đi. Nàng cảm thấy rất ái náy, liền sấn mấy ngày nay có rảnh, đem thu duy duy bọn người hết thảy chạy về ra đi trước tiên nghỉ ngơi, chờ thêm 2 ngày lại trở về cũng không muộn. Toàn bộ tiểu khu thường chú nhân viên giảm mạnh 2 phần 3, ngay cả có cây cũng đều khô héo, chỉ còn lại có run dày cành khô ở trong gió lạnh run bần bật mặc kệ đi đến chỗ nào đều là trước mắt hoang vắng, rất có vài phần thảm đạm. Lâm Tử Hoài nhân khí không đủ thượng tiệc tối, 6 tháng cuối năm kia bộ diễn tháng trước liền đóng máy, hôm kia chụp xong quảng cáo liền trực tiếp trở về nhà, Dương Liễu càng thêm liền cái có thể nói lời nói người cũng chưa. Ở chung cư nhìn hai bộ kinh điển đoạt giải điện ảnh, Dương Liễu liền cảm thấy ngực bị đè nén, lập tức quyết định đi ra ngoài đi dạo. Nhưng mà Dương Liễu đời trước ngắn ngủn 20 năm sau đều nghèo quán, trừ bỏ chợ bán thức ăn ở ngoài, thật đúng là không có gì địa phương có thể gợi lên nàng mua sắm dục vọng tới. Ở gió lạnh khẩu thượng ngốc lập sau một lúc lâu, Dương Liễu run lập cập thay đổi bước chân hướng công ty đi đến. Lại có mấy ngày liền phải ăn Tết kỳ hoàng tổng bộ trên cơ bản không có nghệ sĩ dừng lại, một đại bộ phận phi đặc thù cương vị công nhân hôm trước cũng cấp thẳng nghỉ đông, lại đi rớt một đám ra ngoài chạy nghiệp vụ, lưu thủ trực ban ít ỏi không có mấy. Bảo vệ cửa thấy Dương Liễu còn rất kinh ngạc, ngày hôm nay có công tác, Dương Liễu lắc đầu, không, hai ngày này nghỉ ngơi, lại đây mượn phòng luyện tập dùng dùng Bảo vệ cười cười so hạ ngón tay cái. Chiến sĩ thi đua, bất quá ngài lần trước vừa vặn, nhưng đừng lại cấp mệt muốn chết rồi. Dương Liễu gật đầu cười. Cảm ơn thiên lãnh, ngài cũng bị liên lụy Lại qua thiểu nhị 10 phút giang cảnh đồng một người từ thang máy bên trong ra tới. Hắn hướng nganh diện đi tới mấy các nhân viên công tác gật đầu ý bảo trong lúc vô ý một nghiêng đầu thấy bên cạnh trên màn hình lớn đèn chỉ thị sửng sốt. Ai lại đây? Kỳ hoàng đại lâu có mấy chục gian phòng luyện tập nhưng cùng các nghệ sĩ sử dụng. Vì phòng ngừa sử dụng xung đột công ty riêng ở đại sảnh vừa vào cửa bên tay phải thiết trí một khối loại nhỏ điện tử màn hình, một khi có người tiến nhập mỗ một gian phòng luyện tập trên màn hình đối ứng vị trí bản đồ cùng phòng hào liền sẽ từ màu xanh lục biến thành màu đỏ, màn hình đỉnh chóp chống không phòng luyện tập số lượng cũng sẽ tương ứng mà giảm bớt vừa xem hiểu ngay gần nhất hai ngày kỳ hoàng nghệ sĩ hoặc là ở bên ngoài xuyến bãi hoặc là liền bởi vì thiên lãnh lộ hoạt ở chính mình trong nhà luyện tập phòng luyện tập sử dụng xuất cơ bản bằng không hiện tại đột nhiên ở vạn lục tùng trung nhiều như vậy một chút hồng thật là tương đương thấy được dương liễu gần nhất mấy tháng đã nhân đặc biệt ôn nhu hòa khí ngay cả cương vị nhất không chấp mắt bảo vệ cửa cũng thu được qua hai lần nàng cấp ăn vặt nhi đại gia đối nàng ấn tượng cũng liền càng thêm hào nghe giang cảnh đồng hỏi bảo vệ cửa lập tức nhi trả lời nói Là Dương Liễu Dương Tiểu Thư, vừa rồi còn có điểm hạ mưa nhỏ thời điểm liền tới đây, nói muốn mượn phòng luyện tập dùng, cũng thật dụng công a Giang cảnh đồng nhướng nhướng chân mày, xoay người hướng phòng luyện tập đi đến. Lúc trước vì phòng ngừa nghệ sĩ ở luyện tập khi lười biếng, phòng luyện tập trên cửa đều có một khối pha lê, phương tiện lão sư cùng huấn luyện viên từ bên ngoài giám sát quan sát. Tới rồi màn hình biểu hiện phòng lúc sau, Giang cảnh đồng cũng không gõ cửa, liền như vậy thông qua pha lê hướng trong xem. Tuy nói Hà quyết tâm phải làm hảo diễn viên, nhưng thật muốn lại nói tiếp dương liễu trong lòng vẫn là có chút không đế, nàng sợ làm tạp. Ba tháng sơ cùng phùng kinh bọn họ hợp tác dừng chúc tiểu xá liền phải chính thức khởi động máy, này trận nàng một có rảnh liền phùng kịch bản nghiên cứu, độ dài không ngắn lời kịch nàng đều đã đọc lầu lầu duy độc sợ kỹ thuật diễn không quá quan. Lúc này nàng đối diện một người thể người mẫu luyện tập biểu tình tương đương đầu nhập lại là e lệ lại là bi thương, phẳng phất bên trong thật sự có người thứ hai. Phong cách âm hiệu quả tương đương quá quan, Giang Cảnh Đồng cách pha lê thấy tình cảnh liền nhiều ít có chút quỷ gì Sau đó chờ Dương Liễu mồ hôi đầy đầu ngồi xuống nghỉ ngơi, Giang Cảnh Đồng lúc này mới gõ cửa đi vào. Không tồi, thân thể đều hào. Dương Liễu chạy nhanh đứng lên, trước sửa sang lại hạ có điểm nhăn nheo quần áo, sau đó mới gật đầu. Đều hảo vốn dĩ cũng không có gì vấn đề lớn. Đốn hạ, nàng lại hỏi, Giang Tổng, ngài như thế nào lại đây? Giang cảnh đồng cười cười, nửa nói giỡn nói Như thế nào, hứa ngươi lại đây, không được ta tới Dương liễu có điểm ngượng ngùng Ta không phải cái kia ý thứ Trải qua phía trước vài lần sự Nàng đối giang cảnh đồng ấn tượng cũng hảo Không ít cũng cảm thấy người này đối chính mình thật sự Đã đủ trượng nghĩa đủ chiếu cố Bài xích cảm cũng liền giảm bớt Giang cảnh đồng nhìn nhìn nàng trong tầm tay kịch bản Luyện tập, dương liễu ừ một tiếng Sợ diễn không tốt Ta đào cảm thấy ngươi so với phía trước tiến bộ Giang cảnh đồng cười như không cười nói. Trở lại nguyên trạng, trước kia nàng biểu diễn, ở cố định kỹ xào phương diện cơ hồ không thể bắt bẻ, nhưng tóm lại không có gì cảm tình, có điểm phù hoa ở một chúng tuổi trẻ diễn viên chung tuy rằng không lớn hiện, nhưng một khi cùng đại các tiền bối so sánh với thực dễ dàng làm người cảm thấy xấu hổ. Mà hiện tại, đơn liền vừa rồi Giang Cảnh Đồng nhìn đến đoạn ngắn mà nói, nàng động tác biên độ nhỏ, biểu tình không như vậy khoa trương nhưng rất nhỏ cử chỉ chung biểu đạt nội dung nhiều, làm người cảm thấy nàng không phải ở diễn, mà là ở kiệt lực muốn giảng thuật cái gì. Thành thật giảng lúc trước ký xuống dương liễu, bao gồm Giang Cảnh Đồng ở bên trong một chúng cao tầng đều cho nàng đánh chính là thần tượng phái thanh xuân cơm nhãn. Thật cũng không phải kỳ thị, mà là hiện tại quốc nội tuổi trẻ diễn viên trên cơ bản đều như vậy. Bọn họ khả năng sẽ thực hồng, hồng biến hoa quốc thậm chí hồng thấu châu Á các loại thù lao đóng phim cùng thương nghiệp hoạt động kiếm đầy bồn đầy chén, nhưng duy độc không thể đi vào biểu diễn ngành sản xuất đỉnh cấp phòng. Nhưng hiện tại xem ra, Giang Cảnh Đồng cảm thấy rất thú vị, chẳng lẽ một lần nhân vật bị đoạt trọng đại đà kích là có thể xử một người làm ra như vậy đại thay đổi. Thấy hắn không giống như đang nói dối, dương liễu trong lòng cục đá thoáng rơi xuống đất bất quá vẫn là không lớn yên tâm hỏi. Thật sự. Giang Cảnh Đồng nghiêm trang gật đầu, tốt xấu công ty còn trông cậy vào các ngươi kiếm tiền, ít nhất ở phương diện này, ta sẽ không bởi vì phòng trừng ngươi mặt mũi nói dối. Dương Liễu hướng hắn cảm kích cười, nhẹ nhàng nhiều. Đúng rồi Giang tổng, nàng bỗng nhiên lại nhớ tới một sự kiện, một câu ở trong miệng đánh vài cái Lan Nhi, chung quy vẫn là nói ra. Về về sau tiếp diễn, ta có thể nói hay không nói ý nghĩ của chính mình. Đương nhiên có thể, Giang Cảnh đồng ý bảo nàng lớn mật nói. Diễn kịch dù sao cũng là các ngươi đi quan trọng nhất đương nhiên vẫn là các ngươi cá nhân ý nguyện. Dường Liễu suy nghĩ một chút nói. Ta tưởng, nếu khả năng nói ta có thể hay không nhiều tiếp một ít giản dị có trải qua có chuyện xưa nhân vật. Chính là, nhiều điểm tầng dưới chót phấn đấu thiếu một chút cái kia đại tiểu thư A thiên kim linh tinh ta cảm thấy những cái đó khả năng không lớn thích hợp ta chỉ sợ diễn không tới. Mấy ngày nay, nàng đem nguyên thân quá khứ tác phẩm đều nhảy ra tới nhìn một lần, đến cuối cùng xấu hổ chứng đều phạm vào, nổi da gà nổi lên một thân. Cũng không biết vị này đại tiểu thư chính là có công chúa tình kết vẫn là công ty định vị vấn đề, nàng tiếp nhân vật hoặc là xuất thân cao quý, danh môn chi hậu, hoặc là di thế độc lập không dính khói lừa phàm tục. Đối người xem mà nói, như vậy nhân vật hóa trang phổ biến Mỹ, dễ dàng vòng phấn, nhưng số lần một nhiều cũng dễ dàng làm người chán ghét. Đương nhiên này đó đều không phải mấu chốt nhất nhất quan trọng là hiện tại dương liễu tuyệt đối diễn không tới cái này. Nàng là gặp qua chân chính thiên chi kiêu nữ cùng quốc mẫu, những cái đó đã nhuộm dần đến trong xương cốt cao quý cùng ung dung khí độ biểu hiện ở nhất cử nhất động mỗi tiếng nói cử động chung tuyệt đối không phải cái gọi là kỹ thuật diễn có thể xây dựng ra tới, nàng thật sự không nghĩ lừa mình dối người tự rước lấy nhục. Hơn nữa, làm một cái từ người chết đôi nhi bỏ ra tới bần dân, thiên chi kiêu nữ gì đó nàng xác thật không cái kia tự tin, cũng không có như vậy hậu ra mặt, nhưng chỉ cần là từ xã hội tầng dưới chót bỏ dậy, nàng sẽ không sợ. Bởi vì những cái đó căn bản là không cần quá nhiều tưởng tượng cùng diễn tập mà là nàng tự mình trải qua chẳng sợ chỉ có 7 phần kỹ thuật diễn, nàng đều có thể cấp ra 12 phần hiệu quả. Giang cảnh đồng nghe được đều mau cười, này thật đúng là bất biến không biết biến đổi dọa nhảy dựng nghe lời này nói, vẫn là trước kia cái kia lão ổn ào muốn diễn công chúa quận chúa tiên nữ linh nữ tiểu chi nhi sao. Lại qua không sai biệt lắm nửa giờ, Giang cảnh đồng nhìn mắt đồng hồ muốn đi, dương liễu ma xôi quỷ khiến gọi lại hắn. Cái kia, ngươi đi đâu nhi a Giang cảnh đồng cười cười, ăn cơm chưa cùng nhau, dương liễu thử thăm dò hỏi, nếu phương tiện nói, ta thỉnh ngươi đi. Giang cảnh đồng chớp chớp mắt, chính người làm, dương liễu nghiêm túc gật đầu, ân nột, một lần lại một lần, nhân gia giúp chính mình nhiều như vậy vội, về tình về lý, nàng đều đến biểu đạt hạ lòng biết ơn. Đều phải ăn Tết còn làm hắn một người chạy tới bên ngoài ăn, ngẫm lại liền cảm thấy đã chua sót lại thê lương. Hơn nữa tính đến tính đi, phòng trừng cũng chính là hai ngày này ít người, hẳn là không cần như thế nào lo lắng bị người thấy nói xấu. Lại không chạy nhanh, nhân tình càng tích càng nhiều cũng thật liền còn không xong rồi. Giang cảnh đồng thương đương vui sướng tiếp nhận rồi mời, bất quá hành đến dưới lầu vẫn là dừng lại bước chân. Phía trước ta nói làm ngươi nấu ăn nói là nói giỡn, ngươi không cần để ở trong lòng. Thời tiết không hào cũng đừng nơi nơi chạy loạn, trời tối đến sớm cũng không an toàn, tới rồi, lên lầu đi thôi. Dương Liễu yêu quý thanh danh, Giang Cảnh Đồng cũng không kém, thậm chí hắn suy xét càng nhiều một tầng. xã hội này đối nữ tính vốn là hà khắc một khi thực sự có cái gì không tốt lời nói truyền ra tới, đến lúc đó có hại vẫn là Dương Liễu. Hắn cái dạng này, Dương Liễu ngược lại yên lòng, thế nhưng cũng khai nổi lên vui đùa. Ta trụ phòng ở vẫn là công ty đâu, chẳng lẽ vẫn là đầm rồng hang hổ? Không dự đoán được bị phản đem một quân, Giang Cảnh Đồng sừng sốt, sau đó liền cười lắc đầu chung quy vẫn là đi theo lên rồi. Một người tu dưỡng cùng gia giáo tên nhỏ chi tiết là có thể lộ rõ. Chẳng sợ chỉ có hai người ở đi thang máy thời điểm, Giang Cảnh Đồng cũng lo liệu chính mình chốt mở môn, làm dương liệu trước thượng trước hạ chuẩn tắc, sau đó thích hợp bảo trì khoảng cách. Ở nàng đưa vào mật mã mở cửa thời điểm, Giang Cảnh Đồng cũng là thối lui ba bước xa, đôi mắt nhìn về phía tương phản phương hướng. Vào cửa phía trước mặc dù trong phòng không có người. Hắn vẫn là trước nói câu quấy giày mới tiến, đổi xong dép lê sau, hắn trước xoay người dừng lại đem chính mình giày sửa sang lại hảo mới. Dường liễu thỉnh hắn ngồi xuống, có điểm ngượng ngùng. Bởi vì mấy ngày nay chỉ có ta một người, đồ ăn không phải rất nhiều cơm nhà có thể sao? Giang cảnh đồng tự nhiên là không có không thể trên thực tế, so với bên ngoài nhà ăn, khách sạn bán ra tinh xảo rồi lại không mang theo nhân khí thương phẩm thức ăn, hắn càng trung tình đơn giản chất phát cơm nhà. Tủ lạnh nhiệt độ ổn định quầy cũng chỉ có hai viên cây cải bắp một tiểu chát cải thìa cùng rau chân vịt khoai tây linh tinh còn có một tiểu khối nguyên bản chuẩn bị làm cơm chiều nộn đậu hủ lại chính là phía trước dương liễu làm hàng tết cùng ăn vặt nhi thịt khô vịt cơm trưng thịt lạp bạo xào cây cải bắp rau chân vịt đậu hủ canh lại đến cái món kho thịt nguội hai người ăn tẫn đủ rồi hơn nữa cơm trưng thịt lạp làm trong quá trình vừa vặn có thể làm mặt khác vài đạo mau lẻ cũng không sẽ chờ lâu lắm. Ngay từ đầu giang cảnh đồng còn có thể tại trong phòng khách thành thành thật thật ngồi, mà khi người được trong phòng bếp bay ra du hương, liền có chút nhịn không được hắn thật sự là tò mò, đầu bếp nhóm đến tột cùng là như thế nào đem một đống lớn nhìn qua không hề liên hệ nguyên liệu nấu ăn biến thành từng đạo mỹ vị món ngon. Chầm trước một phen lý do thoái thác giang tiên sinh vẫn là cọ tới cọ lui tới rồi phòng bếp cửa trên mặt hắn mang theo nhất quán ôn hòa có lễ cười ở dương liễu giò hỏi ánh mắt nhìn qua khi nói như vậy nói. Ta đến xem hay không yêu cầu hỗ trợ? Dương liễu, này lý do hoàn toàn không có thuyết phục lực được chứ? Thấy nàng trên mặt tràn đầy không tin, giang cảnh đồng hiếm thấy có điểm co quắp nhưng hắn lại thật sự nói không nên lời như là ta chính là muốn nhìn ngươi nấu cơm linh tinh lược cảm cảm thấy thẹn nói. Dương liễu hoàn toàn không biết hắn trong lòng rốt cuộc suy nghĩ cái gì, bất quá dù sao nàng cũng không có gì hảo cất dấu, thấy đối phương không có chủ động rời đi ý tứ, nàng cũng liền không mở miệng đuổi người, tốt xấu lần này cũng là chính mình chủ động mời đến, lại đuổi người, như thế nào đều có chút, không thể nào nói nổi. Giang cảnh đồng lại đây thời điểm, xa nấu mễ đã hạ nổi, phía dưới bếp bàn hô hô phun ra màu lang ngọn lửa, hoan thiên hỷ địa liếm nấu đế, trong không khí dần dần bốc lên khởi nhân khí nhi. Dấn cái này không đương, dương liễu bay nhanh đem cây cải bắp tẩy sạch xé thành lớn nhỏ sấp xỉ phiến, lại đem rau chân vịt thiết đoạn đậu hù chạm thành hoành bình dựng thẳng tiểu ô vuông. Kia đậu hù, nàng thậm chí là thác ở lòng bàn tay thiết. Trắng nõn đậu hù run rẩy ngồi ở trắng nõn lòng bàn tay chân trượt non mềm nộn, sau đó một đao xuống dưới. Giang cảnh đồng theo bản năng ngừng thở cơ hồ nhịn không được muốn kêu ra tiếng tới, ngươi đừng thiết tới tay a Sát sát sát. Dơ tay chém xuống, màu vàng tròn vo khương liền biến thành dày mỏng đều đều lát cắt, sau đó lát cắt lại biến thành sợi mỏng. Tuy là giang cảnh đồng không thông trù nghệ, hắn cũng không thể không thừa nhận trước mắt này hết thảy đều tràn ngập một cổ không giống bình thường mỹ cảm. Này phòng bếp chính là dương liễu chiến trường, chui này cùng nàng cá nhân thể trạng tựa hồ hoàn toàn không tương xứng thật lớn giao phay chính là nàng binh khí, sở hữu nguyên liệu nấu ăn còn lại là không hề sức phản kháng địch nhân, nhậm nàng sâu xé xử lý xong rồi này hết thảy, xa nấu chung hơi nước rõ ràng giảm bớt mễ mặt ngoài bắt đầu xuất hiện một đám hố nhỏ. Dương Liễu đem mấy ngày trước liền trưng thuộc thịt khô vịt hợp lại gừng băm bỏ vào đi. Nhìn đến nơi này, Giang Cảnh đồng nhỏ giọng tới câu: nhất định phải phóng khương sao? Dương Liễu trực tiếp liền cười lên tiếng, xem hắn trong ánh mắt chói lọi viết bao lớn người còn kén ăn. Thời tiết lạnh thêm chút gừng băm đuổi hàn đối thân thịt tốt. Thấy Giang Tổng vẫn là có điểm để ý, nàng lại nhẫn lại tính tình giải thích. Thịt khô vịt hương vị sẽ man trọng, gừng băng còn có thể đi tanh đâu. Giang cảnh đồng hừ hừ hai tiếng, xem như tiếp nhận rồi cái này cách nói. Hắn vốn là tính toán từ đầu nhìn đến đuôi, nhưng mà chờ ớt cây vừa vào nồi, hắn liền cùng đã từng thu duy duy giống nhau binh bại như núi đổ, không chút sức lực chống cự lui đi ra ngoài. Bình tĩnh mà xem xét chẳng sợ thịt khô vịt cơm trưng thịt lạp màu sắc tươi sáng mê người, nùng hương phát mũi, nhưng đã trước đó biết bên trong có hừng băm giang tiên sinh vẫn là có điểm kháng cự, nhưng là một người thân sĩ, hắn lại thật sự làm không ra lãng phí người khác tâm ý sự tình, liền không thế nào thực tình nguyện ăn một ngụm sau đó. Diệt thật đúng là ăn ngon, cơm viên viên no đủ. Khổ ướt thích hợp thịt khô vịt mỹ vị đầy đủ dễ chịu tới rồi mỗi một viên gạo chung, nguyên bản bị hắn chán ghét gừng băng thế nhưng cũng biến thành trong đó một dòng nước trong, đúng như dương liễu theo như lời, điều hòa thịt khô vịt hương vị ăn dạ dày chung ấm áp. Càng tuyệt chính là cần sát nấu kim một bên thế nhưng còn có khô vàng cơm cháy. Bạo xào cây cải bắp cay rát tiên hương, mỗi một ngụm đều kéo kẹt giòn, chặt chẽ khóa chặt mỗi một chút hơi nước. Rau chân vịt đậu hù canh thanh thanh bạch bạch ngon miệng đến cực điểm, uống một muỗng, mà kệ là thịt khô vịt vẫn là cây cải bắp cay rát sở mang đến kích thích đều có thể bị đãng thanh. Chính là khi một mâm dung mạo bình thường món kho cũng phá lệ ăn ngon, có một loại nơi khác ăn không đến nhu hòa cùng dư vị vô cùng. Giang tiên sinh rụt rè mà nỗ lực lùa cơm, đồng thời ở trong lòng yên lặng có lời, nếu về sau chính mình lại bị mời nói, hắn có thể đáp ứng lại sảng khoái một chút. chương 19 Ngày mai liền phải đi tham gia tiệc tối, này cũng liền ý nghĩa mấy ngày kế tiếp rất có thể muốn gặp phải làm việc và nghỉ ngơi không chừng, tam cơm không kế tình huống. Dương Liễu sáng sớm liền dậy, bắt đầu chuẩn bị hàng Tết chung đếm ngược đệ nhị hoàn, điểm tâm. Quá lớn năm, quang có đồ ăn không điểm tâm nhưng sao được. Còn nhớ rõ khi còn nhỏ, trong nhà nghèo thường thường cặp kia tướng mạo đã mơ hồ cha mẹ muốn cắn thật dài thời gian nha mới có thể nhẫn tâm cắt một tiểu điều thịt nhưng mà này cũng không ý nghĩa sẽ xuất hiện cả nhà ngồi vây quanh cùng nhau hòa thuận vui vẻ trường hợp thịt lấy về ra da càng vất vả công lao càng lớn phụ thân một chút cả nhà cục cưng đệ đệ một chút mẫu thân nàng còn có kia mấy cái cốt xấu như xài tiểu muội muội tắc chỉ có mắt trông mong nhìn mút chiếc đũa tiêm nếm hương vị phần giao thừa luôn là náo nhiệt phàm là trong tay có điểm dư tiền tiểu hài từ tổng hội bị trang điểm sạch sẽ xinh xinh đẹp đẹp trong tay nắm chặt mấy khối kẹo sách theo ba lượng chỉ lửa khói hô bằng dẫn bạn chạy biến toàn thôn nhưng dương liễu ở đi theo sư phụ phía trước lại trước nay không biết ngọt là cái cái gì tư vị đến nỗi những cái đó pháo hoa pháo cũng chỉ có chờ nhân ra phóng xong rồi nàng mang theo bọn muội muội lén lút chạy tới thật cẩn thận lục tìm trong đó bởi vì buộc chặt không rắn chắc mà không bị bậc lửa nhưng mà liền tính là như vậy nhặt về tới pháo trúc cũng yêu cầu trước nộp lên trên lại từ phụ thân phân công mà trong đó tuyệt đại đa số tình huống liền sẽ là pháo trúc cuối cùng toàn bộ tới rồi đệ đệ trong tay Với nàng mà nói kẹo, pháo thậm chí càng xa xỉ điểm tâm hộp đều chỉ tồn tại với tin vỉa hè cùng không ngừng trong tưởng tưởng. Có lẽ là thơ ấu gieo chấp niệm lớn lên lúc sau, dường liễu mỗi phùng ăn Tết đều sẽ vô cùng kiên định chuẩn bị đại lượng điểm tâm hộp, khổ ướt chung ngoài, hoặc tinh xào hoặc mộc mạc, chẳng sợ chính là chính mình không ăn, nàng cũng muốn nhìn đến ăn người trên mặt lộ ra hạnh phúc cùng thỏa mãn. Nàng khắc sâu chán ghét, thậm chí là căm hận hai bàn tay trắng tân nhiên. Bánh sashima, lão bà bánh tiểu bánh quai chèo táo hoa tô, tương vừng bánh nướng, mật ba đao, đậu tán nguyễn tô bánh cùng ma đoàn. Nếu nàng tới lại sớm một chút, nên trước tiên đi thu một ít sạch sẽ cánh hoa, hoặc là tiến thêm một bước đem chúng nó ra công thành dính chủ hương thuần cánh hoa tương cao, làm một ít hoa hồng tô bánh, đào hoa tô bánh, hoa quế tô bánh từ từ cánh hoa điểm tâm, đã an ngon lại đẹp. Nàng bốn điểm nhiều liền rời giường, thắp đèn, ở đen nhánh một mảnh đại bối cảnh hạ kéo tay áo bận rột. Bên ngoài một mảnh im ắng, không có một chút tiếng người động tĩnh, hơi mỏng một tầng pha lê, đem trong phòng ngoài phòng phân cách thành hai cái hoàn toàn bất đồng thế giới. Trước nấu đậu đỏ, chờ cây đậu không sai biệt lắm bạo liệt mở ra, đào rớt thủy, một lần nữa gia nhập nước lạnh lại nấu, mà đổ nước trong quá trình, đậu ra cũng liền đi cái thất thất bát bát. Ở đậu đỏ chậm rãi, từ sinh truyền thục trong quá trình, đem táo đỏ tẩy sạch thừa dịp ướt át đi hạch đem sạch sẽ táo thịt để vào vì hấp chưng thục chừng mứt táo là thực mau, khởi nổi lúc sau, căn cứ quả táo đầy nước phân nhiều ít thích hợp tăng thêm nước ấm, phóng tới nồi thêm đường, chậm rãi quấy, phiên xào, phân vài lần trước sau để vào dầu thực vật cuối cùng biến thành độ dính cùng ngọt độ đều thích hợp mứt táo dự phòng. Chờ mứt táo làm tốt đậu đỏ cũng liền không sai biệt lắm, đem cây đậu vớt ra, dùng sức đè ép ra dư thừa hơi nước, lúc sau dùng sợi thô bố lọc mấy lần, chân chính làm được tinh tế vô cùng. Lần trước dương liễu gặp gỡ một đám hảo trứng vịt căn cơ thư tốt nhưng ngộ mà không cầu khuôn vàng thức ngọc, nàng không chút do dự đem dư lại tiểu một sọt tất cả bao viên, lấy về ra cha xét hạ, chừng 180 nhiều, sau đó ước chừng yêm tam đàn, hôm qua liền ra du, đều nấu chín phóng tới tủ lạnh, khi nào ăn cái gì thời điểm thiết. Nàng suy nghĩ một chút đi lột 80 viên vàng tươi hồng diễm diễm, toàn thân mạo du chỉnh lòng đỏ trứng ra tới, chuẩn bị trong chốc lát lại nướng một chút đại đoàn viên đậu tán nguyễn bánh nướng trứng cầu Muốn nói lò nướng thứ này, thật đúng là cái hảo giúp đỡ, so nàng trước kia dùng quán thổ nướng lò phương tiện không ít, chỉ cần không phải yêu cầu khói sông chờ đặc thù thủ pháp thật là tỉnh đại lực khí. Chỉ cần bỏ vào đi liền không cần phải sen vào, độ ấm thời gian, đều là cố định tự động, sau đó ngươi là có thể đi chuyên tâm làm chuyện khác đến lúc đó nghe thấy đinh một tiếng giòn vang thành. Hoa quốc ẩm thực văn hóa bắt nguồn xa, dòng chảy dài, đã từng xuất hiện quá mỹ thực vô số kể, đã thất truyền tạm thời không đề cập tới, quang truyền lưu đến nay liền cũng đủ lệnh người vụ án tán dương, mỗi một lần làm đồ ngọt dương liễu đều có thể cảm nhận được tự đáy lòng hạnh phúc. Bánh cướm làm lên đặc biệt hảo chơi có điểm giống tiểu hải từ niết buồn thời điểm xoa ra tới trường điều, nó cái kia nước đường đặc biệt có chú trọng phải dùng kẹo mạch nha. Nước đường ngao đến có thể sử dụng chiếc đũa xả ra sợi tơ liền không sai biệt lắm, sau đó đem điều nhi bỏ vào đi bọc đường, thuận tiện dài một chút nho khô. Hơi chút phóng lạnh lúc sau, phóng tới đồ du đại bình bàn áp thật, sau đó cắt thành tiểu khối là được. Táo hoa bánh dùng tô ra tạo thành đóa hoa hình dạng, mỗi một mảnh trung gian đều kẹp dày nặng mứt táo nhân, phân lượng 10 phần đồng thời rồi lại bởi vì tạo hình duyên cơ hết sức linh hoạt. Mà trực bánh nướng mỗi xoa chế một lần liền mặt một tầng tương vừng, cái này kỹ thuật yêu cầu tương đối cao, đã muốn đem tương đều đều mở ra đến mỗi một góc, lại muốn bảo đảm bên trong nhân không lậu ra tới. Bận việc đến 8 giờ rưỡi, Thu Duy Duy liền tới đây, vừa vào cửa đã bị đầy khắp núi đồi thành quả thắng lợi chấn động, một lần xuất hiện thất ngữ hiện tượng. Người tới rồi, dường liễu từ trong phòng bếp dò ra đầu tới, vừa lúc giúp ta chết 20 cái hộp đi. Tháng trước nàng từ trên mạng đặt hàng mấy trăm cái hộp giấy, phương bẹp lớn lên viên, tạo hình đơn giản ngoại hình cổ xưa, đều là dự bị về sau tặng người. Hơn nữa lâm thời quyết định đậu tán nguyễn bánh nướng trứng trải cầu tổng cộng 9 loại điểm tâm, hình vuông hộp phóng 4 loại, hình tròn hộp phóng 5 loại, mỗi một loại đều phóng 5 cái, 1 phần 2 hộp. Dương Liễu tinh tế liệt danh sách lại tìm Thu Duy Duy lặp lại xác nhận, bảo đảm không một đề sót, bao gồm trước khi hợp tác qua đạo diễn cùng biên kịch gần nhất nhận thức lại tương đương hợp ý Chu Nam, Trần Úy Nhiên, Lữ Oánh đám người, căn cứ thân sơ viễn cận phân thẳng bất đồng số lượng. Cùng ở vòng yến đài thì Thu Duy Duy trực tiếp lái xe lôi kéo Dương Liễu tự mình đưa tới cửa trụ đến xa, liền đều lựa chọn cùng ngày đến hàng không chuyển phát nhanh, gắng đạt tới không ra sai lầm. Thù duy duy chính mình cầm cái lớn nhất đầu, muốn ăn nhiều ít tùy tiện lấy, mỹ đến không khép miệng được cần lao tiểu ong mật dường như quẹo vào thời điểm đều trôi đi. Cuối cùng áp trục đưa cho giang cảnh đồng, dường liễu tự mình sách đến văn phòng đi, hắn đương trường liền rất nề tình mở ra, sau đó cho độ cao tán dương. Nhà, người còn sẽ làm điểm tâm đâu, nhiều như vậy loại Dường liễu đối chính mình chủ nghệ đó là vô cùng tự tin, lập tức chỉ vào nói lên tới. Này vài loại liền không nói. Vừa thấy liền biết là cái gì, cái này bên trong là đậu tán nguyễn, nơi này là tương vừng tường kép, phía dưới cái kia hộp viên cầu cái kia là lòng đỏ trứng đậu tán nguyễn. Trừ bỏ mật ba đao ở ngoài, đều không quá ngọt ngươi hẳn là cũng có thể ăn đến quán. Đốn hạ, nàng lại cười nói. Tuy rằng càng sớm ăn khẩu vị càng tốt bất quá nhiều ít đều có thể phóng mấy ngày, nếu là ngươi ngày nào đó lười đến đi ra ngoài ăn cơm, sớm muộn gì cơm dùng này đó đều có thể đuổi rồi. Giang cảnh đồng gật đầu, cẩn thận đắp lên hộp Sẽ không ít về sau khai cái điểm tâm cửa hàng đều đủ rồi. Đồ vật tuy nhỏ, nhưng trọng tại tâm ý, mấu chốt nhất chính là, hắn từ dương liễu trong mắt nhìn không tới chút nào tính kế, có chỉ là chia sẻ mỹ thực vui sướng, thậm chí còn có chút quan tâm. Vô luận như thế nào, hắn còn rất hưởng thụ loại cảm giác này. Trải qua mấy ngày hôm trước ăn cơm kia sự kiện, hai người quan hệ lại tăng tiến không ít, đơn độc ở chung lên cũng thực hòa hợp, hoặc nhiều hoặc ít có một chút bằng hiệu ý tứ mười mấy phút sau ra tới thu duy duy xem ánh mắt của nàng mang theo hài hước, u hòa hào trò chuyện rất lâu a. Dương Liễu làm nàng nói mặc danh ngượng ngùng, cái gì cùng bất hòa tốt muốn ăn tết dù sao cũng phải hàn huyên vài câu đi. Chẳng lẽ ngươi còn làm ta mở cửa lúc sau ném thuốc nổ bao giường như ném xuống liền chạy. đồ vật phát ra đi lúc sau quảng đại nhân dân quần chúng hưởng ứng phổ biến tương đối nhiệt liệt Chu Nam đêm đó liền đánh quá điện thoại tới. Hắc thật là có ngươi a. Khó lường, liền cái kia đậu tán nguyện bánh nướng trứng chảy, so với chúng ta ra nữ nữ nắm tay đều đại, nàng một người đôi tay ôm, lăng là đem một cái cấp gặm xong rồi. Sau khi xong còn muốn, đem ta cùng ngươi tàu tử chọc cho đến. chu nam khuê nữ nữ nữ cũng mau hai tuổi tiểu cô nương ăn uống thực hào, nhà người khác tiểu bằng hữu còn ở bị ra trường bưng bát cơm vây truy chặn đường thời điểm, nàng là có thể ngoan ngoãn vùi đầu ăn cơm, đặc biệt nhận người thích vòng nhi nội nổi danh manh bào. Hai người đơn giản trò chuyện vài câu Chu Nam một câu tiến vào chính đề. Ta lúc này cho ngươi gọi điện thoại đâu, kỳ thật là có điểm chính sự nhi thương lượng. Hôm kia ta đột nhiên được cái điểm từ chuẩn bị chù bị chụp một bộ điện ảnh tưởng thỉnh ngươi cùng ta cùng nhau đáp diễn. Dương liễu vừa nghe, đầu tiên là vinh hạnh sau là khẩn trương. Ta có thể được không? Nếu không ngài trước nói nói xem, Chu Nam liền cười cách điện thoại đều có thể nghe thấy hắn chụp đùi thanh âm. Ngươi chuẩn hành, trừ bỏ ngươi liền không càng thích hợp người. Kịch bản tuy rằng không toàn viết xong, bất quá đại thể chuyện xưa đại khái cùng trước mấy chàng đều ra tới, đợi chút ta cho người phát cái biểu kiện người trước xem một chút nhất định nhi hành. Trung gian hắn tự hồ bất thời giờ uống lên nước miếng, lại tiếp tục nói. Người không phải tháng 3 muốn cùng lão phùng hợp tác sao? Nhất vãn nhất vãn cuối tháng 7 cũng liền hoàn công ta liền 8 tháng khởi công tuyệt đối không chậm trễ. Này kịch bản còn không có viết ra tới đâu, hắn cũng đã có lời đến chỗ đó, suy xét đích xác thật đủ lâu dài. Giảng thật sự cấp đến cuối tháng 7 cũng là thực rộng thùng tình, này những kỳ hạn đều là tính diễn viên chính tiến độ hơn nữa một chút khả năng xuất hiện hậu kỳ bổ chụp tình huống, trung gian rất nhiều hơi nước. Mà dương liễu rốt cuộc chỉ là cái nữ số 2 số 3 diễn viên, xuất diễn cũng không đặc biệt nhiều thật muốn nắm chặt thấu một chút nói, nhiều lắm ba nguyệt là đủ rồi, đánh giá cuối tháng 5 tháng 6 sơ là có thể cá nhân đóng máy. Chu Nam như vậy nhiệt tình chủ động, nói còn như vậy khẳng định, Dương Liễu cũng bị hắn mang theo vài phần tò mò, nhận được văn kiện liền mở ra thoạt nhìn. Vừa thấy, nàng liền cười, Chu Nam thật đúng là chưa nói lời nói dối, này nhân vật sát thật thích hợp chính mình. Chuyện xưa đại khái như sau, nam nữ vai chính là cha con quan hệ, nhà bọn họ hướng lên trên số tam đại đều là nổi danh đầu bếp xem như nấu nướng thế ra, tuổi trẻ nữ nhi cũng từ lúc còn rất nhỏ liền triển lộ ra kiệt xuất thiên phú, hết thầy nhìn như đều phi thường thuận lợi. Nguyên bản phụ thân tính toán dựa theo lão quy củ cũng đem nữ nhi bồi dưỡng thành đầu bếp ai thừa tưởng có một ngày nữ nhi lại minh xác nói cho hắn. Ta mới không cần đương đầu bếp thổ đã chết ta phải làm bánh kem sư. Phóng tổ truyền tay nghề không học lại muốn bỏ gần tìm xa học những cái đó hàng ngoại phụ thân vô pháp tiếp thu cha con gian bạo phát lần đầu tiên chân chính ý nghĩa thượng chiến tranh. Trung gian chuyện xưa phát triển phi thường khúc chết nữ nhi lấy du lịch danh nghĩa chạy tới nước ngoài quan khán quốc tế bánh kem sư thi đấu, kết quả bởi vì không có ra ngoài kinh nghiệm thiếu chút nữa cũng chưa về, may mắn phụ thân có điều phát hiện theo sát sau đó theo qua đi. Hai người gặp mặt sau khó tránh khỏi lại là một hồi đại sảo nữ nhi tùy hứng chạy đi, phụ thân vội vàng đuổi theo, nhân trời mưa lộ hoạt ở đầu phố té ngã, suýt nữa bị xe đâm tuy rằng không có trở ngại, nhưng cánh tay chật khớp muốn nghỉ ngơi tốt thời gian dài tổ truyền tiệm cơm bởi vì chù bếp bị thương bị bắt tạm dừng không tiếp tục kinh doanh. Cuối cùng đương nhiên là tuyệt đại đa số người đều thích đại đoàn viên kết cục phụ thân thử lý giải Tân sự vật nữ nhi tiếp nhận tiệm cơm, ở giữ lại vốn có phong vị cơ sở thượng khai phá Tân thái phẩm, mở rộng khách nguyên, lão tiệm cơm lại lần nữa tỏa sáng ra sức sống. Thế nhưng là một bộ về chủ nghệ chuyên thừa điện ảnh kia nhất định đến trụ a. Sau khi xem xong, Dương Liễu lập tức liền cấp Chu Nam trở về điện thoại, gấp không chờ nổi nói. "Trụp trụp trụp Chu ca, nhất định phải trụ a." Chu Nam một bộ ta đã sớm dự đoán được miệng lưỡi, môn ngữ gian không mất đắc ý. Kia khẳng định ta đều có lời hào. Kỳ thật rất sớm phía trước, hắn liền ẩn ẩn có cái này ý niệm bất quá khi đó lý niệm còn đều không quá thành thục, hắn tổng cảm thấy trung gian còn thiếu cái nào phân đoạn liền vẫn luôn bị đè ở đáy lòng. Thẳng đến sau lại dương liễu đối cả nước người xem triển lãm nàng kinh người chù nghệ chu nam lại cùng nàng ở ngầm gặp mặt trước sau hai lần xác nhận chù nghệ lúc sau thiếu hụt một vòng bị bồ tề trong lòng cái kia mơ mơ hồ hồ kế hoạch cuối cùng thành hình. Đầu bếp đặc biệt là hoa quốc đầu bếp kỳ thật trước mắt đang gặp phải một loại tương đối xấu hồ tình cảnh. Lão một thế hệ đầu bếp dần dần đạm ra hình ảnh, nhưng tân một thế hệ đầu bếp hậu bị lực lượng lại xa xa không thể cùng trước kia đánh đồng, mặc kệ là chịu khổ nhọc tinh thần cùng đối với kỹ thuật không ngừng theo đuổi tiến tới tâm không có thậm chí ngay cả số lượng cũng kịch liệt co lại. Lại cùng Dương Liễu nói đông nói tây vài câu, chua nam ngữ khí mới dần dần nghiêm túc lên. Kỳ thật ngay từ đầu bộc lộ tài năng mới vừa bá ra lúc ấy đi, ta là cự tuyệt tin tưởng, bất quá Trần Úy Nhiên ngầm cùng ta lặp lại bảo đảm tiết mục chân thật tính. Một người tuổi trẻ xinh đẹp tiểu cô nương, vẫn là cái ngăn nắp lượng lệ mỗi ngày hốt bạc diễn viên, nàng có thể sẽ trù nghề. Chẳng sợ chính là sẽ, nàng chẳng lẽ còn có thể thật sự thích sao? Vì cái gì muốn giả thiết cha con một nhân vật như vậy mạng lưới quan hệ đâu ta suy xét cũng có mấy cái phương diện. Một cái thực hiện thực tình huống chính là, đừng nói tiểu cô nương, chính là Nam Hải Tử tuổi trẻ Nam Hải Tử cũng không có quá nhiều người thích học tập đồ ăn Trung Quốc nấu nướng, đặc biệt văn hóa trình độ càng cao người loại này quan niệm càng mãnh liệt bọn họ giống nhau đều cảm thấy, đều hạ lớn như vậy công phu tiếp thu giáo dục cao đẳng, lại đi sau bếp điên đại muỗng nhiều mất mặt. Cho nên hiện tại liền có một cái thực xấu hầu cục diện, một loại thực sai lầm quan niệm, đầu bếp đều là không văn hóa nhân tài sẽ đi làm dơ việc mệt sống, cái này ta cảm thấy liền đặc biệt không đúng nói tới đây, Chu Nam cách điện thoại cười vài tiếng. đương nhiên ta không phải ở vì chính mình cãi lại a, việc nào ra việc đó mà thôi. sớm chút năm Chu Nam bởi vì sinh hoạt bức bách cao trung còn không có thượng xong liền bỏ học, đương mấy năm đầu bếp lúc sau cảm thấy không được, vẫn là thường đọc sách liền cầm kiếm tiền cân nhắc thi đại học kết quả văn hóa khóa thành tích thảm không nỡ nhìn, lại bởi vì suất chúng biểu diễn thiên phú bị đãi cát lấy vàng, Dương Liễu cũng không phụ họa. Cũng không phủ nhận bởi vì hiện thực tình huống sát thật như thế, chẳng sợ trải qua trăm ngàn năm, loại này quan niệm cũng cũng không có thay đổi quá nhiều. Đốn hạ Chu Nam tiếp tục đĩnh đặc mà nói. Người xem Tây Dương văn hóa A, đặc biệt là gần nhất 10-20 năm, xâm lấn đặc biệt lợi hại, liền lấy ăn uống tới nói, nhiều ít người trẻ tuổi phóng dinh dưỡng phong phú đồ ăn Trung Quốc không ăn, phi chạy tới dùng nhiều tiền ăn dương rác rưởi họ thường niên thượng mới vừa bị cơm tây độc hại quá dương liễu tức khắc lòng có xúc động một vạn cái tán đồng những cái đó mang theo tơ máu thịt bò nhão dính dính nấu không lạn mì sợi có cái gì ăn ngon vì cái gì bọn họ cảm thấy phong cách tây thời thượng chu nam dùng mang điểm trêu chọc ngữ khí thượng thuật rất là nghiêm túc đề tài tựa như ta kịch bản viết cái này tiểu cô nương ai ta không nghĩ học làm đồ ăn trung quốc khói lửa mịt mù lại mệt không làm Muốn học đi học cơm Tây, kiều Tây điểm tâm, cái kia rất cao đoan đại khí thượng cấp bậc đúng không? Người cái kia đã hết thời, lão quan niệm, dường liễu bị hắn ngữ khí đậu đến phục cười ra tiếng, không biết còn tưởng rằng chính mình đang nghe tấu đơn đâu, này tài ăn nói. Cho nên nói, chú Nam cách điện thoại so cái thủ thế ý đồ tiến thêm một bước truyền đạt chính mình lý niệm. Ta thường biểu đạt không chỉ là hai đời người quan niệm xung đột càng nhiều còn có truyền thống cùng hiện đại, bản thổ cùng ngoại lai, một loại tình cảm, một loại văn hóa xung đột. Phụ thân đâu, đại biểu chính là cố chấp thủ vững truyền thống một loại người, mà tiểu cô nương đại biểu chính là hiện đại thực phổ biến một loại giá trị quan. Đương nhiên không phải nói phụ thân cái loại này trùn chân bó gối quan niệm đối, nhưng giống tiểu cô nương cái loại này ai lão đông tây ta tất cả đều từ bỏ, hết thầy vứt bỏ ta cảm thấy càng thật đáng buồn. Vứt bỏ truyền thống, kỳ thật là một kiện phi thường thật đáng buồn sự tình, bởi vì truyền thống là cái gì a nó chính là một cái dân tộc linh hồn, nó căn, căn không có, liền cái gì đều không có. Từ đầu đến cuối, chu nam ngữ khí đều thực bình tĩnh, ngữ tốc không mau, âm lượng cũng không cao, càng không có cố tình cường điệu chính mình là cỡ nào cỡ nào ái quốc, có giữ gìn tổ quốc truyền thống văn hóa mãnh liệt nhiệt tình nhưng dương liễu chính là cảm thấy thực cảm động. Hắn thậm chí từ đầu đến cuối đều mang theo tràn đầy vui đùa cùng nghịch ngợm, phảng phất chỉ là ở dùng nhất lơ đắng, nhất không chút để ý phương thức tự thuật một cái dâu ria sự thật, nhưng mà dương liễu vẫn là cảm thấy cảm xúc mênh mông, lồng ngực nội có cái gì nóng bỏng đồ vật không ngừng kêu gào, dường như dây tiếp theo liền sẽ gào thét phát ra tới. Tới nơi này lúc sau, nàng không thể không ở trong thời gian ngắn nhất tiếp thu rộng lượng, ở chính mình xem ra không thể tưởng tượng thậm chí hoàn toàn vô pháp lý giải mới mẻ sự vật hơn nữa, không thể bị bất luận kẻ nào nhìn ra không thích hợp. Mà đồng thời nàng lại thực bi ai phát hiện trước kia rất nhiều đối nàng mà nói vô cùng quan trọng tồn tại, ở nàng xem ra theo lý thường hẳn là đồ vật sớm đã bị phủ định, bị chán ghét, bị hoàn toàn vứt bỏ. Mà hiện tại nghe xong Chu Nam nói, nàng rồi lại bắt đầu cảm thấy, nào đó khắc sâu ở chính mình trong cốt tủy đồ vật, nào đó lệnh nàng ở vô số ngày ngày đêm đêm khó có thể đi vào giấc ngủ, lại vô pháp đối người kể ra tân mật bị người khẳng định. Một câu, nàng hoàn toàn đối Chu Nam chuyển phấn. Dường liễu gấp không chờ nổi muốn đem này bộ diện an bài đến chính mình hành trình chung đi, vì thế cùng Chu Nam kết thúc trò chuyện sau liền đánh thu duy duy điện thoại, nhưng mà không đả thông. Cách vài giây thử lại một lần, vẫn là không thông. Dương liễu sốt ruột thượng hỏa gãi gãi tóc quyết định vẫn là trực tiếp liên hệ đại lão bản dù sao nàng đã quyết định muốn tiếp này bộ diễn thu duy duy ý kiến hoàn toàn cấu không thành bất luận cái gì quấy nhiễu nếu Giang Cảnh Đồng cũng không phản đối nói mặc dù phản đối cũng muốn nỗ lực thuyết phục nàng liền phải đuổi ở Chu Nam ngủ phía trước nói cho chính hắn quyết định. Nhận được điện thoại thời điểm Giang Cảnh Đồng đang ở ra an điểm tâm nàng đưa điểm tâm. Giang tiên sinh ăn còn rất sung sướng rất thỏa mãn cảm thấy mùi vị chính liêu đủ, ngoại hình cũng xinh đẹp chẳng sợ mật ba đao ngọt độ thật sự vượt qua chính mình tiếp thu năng lực nhưng tổng thể cảm giác thật sự phi thường bổng. Mấu chốt nhất chính là chúng nó không giống kiểu Tây điểm tâm như vậy có tinh tế sáng lạn bề ngoài, nam nhân ăn lên tổng cảm thấy quái quái thành thật kiên định khá tốt. Thậm chí đây là hắn lần đầu tiên ở chính mình trong nhà ăn cơm chất lỏng đồ uống ở ngoài đồ vật cảm giác cực kỳ diệu. Có lẽ ăn đồ ngọt sẽ làm nhân tâm tình biến tốt nghe đồn là thật sự, dù sao cùng dương liễu giảng điện thoại toàn bộ quá trình, giang tiên sinh ngữ khí đều thập phần ôn hòa, trên mặt cũng treo nhàn nhạt tươi cười. chu Nam, Nga kia chẳng phải là chuyên môn vì ngươi lượng thân chế tạo nhân vật. Giang cảnh đồng nói, nếu ngươi như vậy thích, nếu đương kỳ không xung đột nói, liền tiếp đi. Chu Nam mà kệ là nhân phẩm vẫn là chuyên nghiệp năng lực đều là đáng giá tín nhiệm, Dương Liễu có thể nhận được hắn mời hoàn toàn có thể xưng được với vinh hạnh, Giang Cảnh Đồng tự nhiên không có phản đối đạo lý. Dương Liễu vừa nghe, trong lòng tảng đá lớn rơi xuống đất miệng đầy nói lời cảm tạ. Thật vậy chăng, kia thật tốt quá, ta lập tức cùng Chu ca nói. Cách điện thoại đều có thể nghe ra giọng nói của nàng chung nhảy nhót, Giang Cảnh Đồng nhịn không được cũng đi theo cười rộ lên. Không nên gấp gáp người phương diện này tạm thời không cần đối ngoại công khai, sau đó ta cùng thu duy duy giảng một chút kế tiếp hợp đồng phương diện làm nàng theo vào. Dương Liễu liên tục gật đầu, cảm ơn Giang Tổng thù lao đóng phim gì đó chỉ là thứ yếu. Giang cảnh đồng liền cảm thấy đi cái này xưng hô thoáng có một chút chói tai. Còn gọi Giang Tổng, hắn nói, quả nhiên vẫn là xa lạ a trước kia đều kêu Giang ca. Trước kia Dương Liễu sát thật là kêu Giang ca thậm chí bởi vì nàng trời sinh cái loại này vô tâm không phổi tới rồi có chút không biết trời cao đất dày tính nết, phàm là thấy so với chính mình đại, cũng mặc kệ lớn nhiều ít nữ giống nhau kêu tỉ, nam hết thảy kêu ca chút nào không thèm để ý đối phương vui hay không. Dương Liễu suy nghĩ một chút cảm giác gần nhất hai người quan hệ sát thật hòa hoãn không ít tiếng kêu ca tự hồ cũng không có gì không ổn. Giang ca, nàng biết nghe lời phải sửa lại khẩu thuận đường lại lần nữa cảm tả. Giang cảnh đồng chỉ cảm thấy mật nước sàng khoái, vẻ mặt ôn hòa dặn dò. Đảo không cần cảm tạ chỉ cần người thân thể khỏe mạnh, nỗ lực công tác thì tốt rồi. Đương nhiên, lâu lâu mời ta ăn một chút gì, vậy càng tốt. Càng đương nhiên, Giang tiên sinh là sẽ không nói xuất khẩu. chương 20, thế nhân tổng ái hâm mộ thân cư địa vị cao người sở hưởng thụ hết thảy vinh hoa, lại cũng luôn là thói quen tính xem nhẹ bọn họ sau lưng trả giá nỗ lực. Chính cái gọi là dục mang vương miện tất thừa này trọng Tết âm lịch đối bình thường Hoa Quốc dân chúng mà nói có lẽ là cái cực kỳ trọng đại nhật thừ, nhưng với một bộ phận nhỏ người cũng bất quá là bận rộn thời gian làm việc chi nhất thậm chí bởi vì tính chất đặc thù, bọn họ bận rộn trình độ càng hơn ngày thường. Âu Mỹ quốc gia bản thổ nhân dân là chưa bao giờ để ý cái gì Tết âm lịch rốt cuộc bọn họ trong mắt còn có cảm ơn tiết hoặc là Giáng sinh gì đó, này cũng liền trực tiếp dẫn tới đóng quân hải ngoại kỳ hoàng phân bộ nhân viên công tác cùng Tết âm lịch vô duyên, mà làm đương nhiệm đại lão bản giang cảnh đồng kế thừa đồng tiến một bước phát huy kỳ hoàng công ty truyền thống, đích thân tới an ủi. Vô luận đến tột cùng xuất phát từ loại nào nguyên nhân, Hoa Quốc giải trí nghiệp ở châu Á ở ngoài bước đi duy gian là không tranh sự thật kỳ hoàng có thể ở hải ngoại có được một vị trí nhỏ, cũng là mấy thế hệ nhân số 10 năm không ngừng phấn đấu kết quả hiện tại huy hoàng được đến không dễ, mỗi cái thành viên đều gấp đôi quý trọng, giang cảnh đồng tự nhiên không thua người khác. Hải ngoại phân bộ bao lì xì sớm đã cùng bàn bộ đồng bộ phát xong, hắn lần này lại đây, rồi lại mang theo một số lớn không ở lễ cũ trong vòng bàn thổ hàng Tết đồ vật huy nhỏ. Khó được chính là tâm ý. Châu Âu phân bộ người tổng phụ trách là Viên Hạ, Giang Cảnh Đồng quen biết đã lâu thậm chí quen biết đã lâu cái này hình dung đều không đủ chuẩn xác, càng xác thực mà nói, bọn họ hẳn là có thể coi như là thanh mai trúc mã. Giang Cảnh Đồng cùng Viên Hạ cha mẹ rất sớm liền nhận thức hai nhà lại đương quá mấy năm hàng xóm. Sau lại càng là ở cùng năm trước sau sinh hạ một nữ một nam, hai cái tiểu hài nhi cùng nhau thượng quá nhà trẻ tiểu học thẳng đến thăng sơ trong phía trước mới bởi vì sự nghiệp quan hệ truyền nhà tách ra, bất quá giao tế vẫn là bảo lưu lại xuống dưới. Viên hà chỉ so giang cảnh đồng đại năm cái nhiều tháng, nhưng có lẽ thật là nữ hài nhi so nam hài nhi sớm hơn thục hiểu chuyện một chút thơ ấu thời đại, nàng biểu hiện vẫn luôn đều rất giống cái đại tỷ tỷ đối giang cảnh đồng phi thường chiếu cố. Sau đó theo dần dần lớn lên, Giang Cảnh Đồng cũng có thể trái lại bảo hộ cái này, thì tỷ, hai người chi gian quan hệ đã xảy ra vi diệu biến hóa. Không sai biệt lắm là ở xuất ngoại lưu học trong lúc Giang Cảnh Đồng rốt cuộc hậu chi hậu giác ý thức được viên hạ khả năng thích chính mình, nhưng là thật đáng tiếc hắn không thích nàng. Hồi tưởng lên, hai bên gia trưởng cũng từng mơ mơ hồ hồ để qua phương diện này nói, bất quá khi đó hắn còn nhỏ, không biết những lời này đó hàm nghĩa cũng không rõ viên hạ vì cái gì sẽ mặt đỏ. Thật muốn luận khởi tới, hai nhà giao tình lâu, cảm tình thâm, lẫn nhau quen biết ra thế tương đương, hai đứa nhỏ lại là cùng nhau lớn lên, nếu có thể thân càng thêm thân tự nhiên là không thể tốt hơn. Nhưng cảm tình loại đồ vật này thật sự thực kỳ diệu, tình có thể không biết sở khởi nhất vãng nhi thâm, cũng có thể nửa đời người đều ở bên nhau, lại chỉ có thể đương thân nhân. Sau lại thấy giang cảnh đồng thật sự không có cái kia ý tứ, hai bên gia trưởng cũng liền rất có ăn ý không hề đề cập phản phất cái gì cũng chưa phát sinh quá. Giang cảnh đồng bắt đầu cố ý bảo trì hai bên chi gian khoảng cách đem liên hệ tần suất bảo trì ở tiêu chuẩn tuyến dưới, thậm chí trừ phi hôm nay như vậy tết âm lịch an ủi tuyệt không chủ động đi trước hải ngoại phân bộ. Hắn thực tin tưởng chính mình cuộc đời này cũng chưa biện pháp đem thì đệ thân tình xoay chuyển vì tình yêu có thể làm chỉ có không cho đối phương hy vọng. Nhưng mà viên hạ, nhưng vẫn đều chưa từng buông, tựa như hiện tại tiếp cơ loại chuyện này bổn có thể phân phó cho người khác làm, nhưng viên hạ lại vẫn là đỉnh mưa gió tự mình lại đây, làm đi ra tới thông đạo giang cảnh đồng ánh mắt đầu tiên thấy chính là nàng như hoa gương mặt tươi cười. Giang cảnh đồng mấy lần muốn mở miệng, nhưng viên hạ trừ bỏ tươi cười ngọt ngào một chút ở ngoài toàn bộ hành trình một bộ việc công xử theo phép công bộ dáng, làm hắn hoàn toàn tìm không thấy bất luận cái gì khuyên bảo cơ hội. An ủi, tiệc rượu trung gian có vài vị hợp tác người chiêu gẹo bọn họ trai tài gái sắc hỏi có phải hay không bạn trai, Viên Hà cũng đều nhất nhất phủ nhận. Làm ẩn chứa thật lớn kinh tế tiềm lực hoa quốc giải trí đầu sỏ kỳ hoàng cũng thu được tuần lễ thời trang mời, trừ bỏ vài vị đã ở quốc tế sân khấu bộc lộ tài năng nghệ sĩ ở ngoài, giang cảnh đồng cùng Viên Hà cũng ở tham dự chi liệt. Xem thú chụp ảnh, siêu tầm, tiệc rượu, bận rộn mà nhạt nhẽo, đã lâu cơm tây dính nhấp cùng sống nguội làm giang cảnh đồng đột nhiên liền bắt đầu thử nghiệm đến nỗi tưởng nghiệm cái gì thậm chí chính hắn đều không rõ ràng lắm. Sự tình tạm thời hạ màn trung gian có ban ngày nhàn rỗi, viên hạ khó được bày ra ra tiểu nữ như thư thái, đối giang cảnh đồng phát ra mời. Bồi ta đi ra ngoài đi một chút được không? Hắn theo bản năng mà muốn cự tuyệt nhưng còn không có mở miệng viên hạ đáy mắt chỗ sâu trong liền toát ra một loại trầm trọng cầu xin cùng bi thương, vì thế lời vừa ra khỏi miệng liền sửa lại. Hào, viên hạ lập tức vui vẻ giống cái tiểu cô nương, hoan hôi nhảy nhót. Tuần lễ thời trang tổ chức mà hội tụ đến từ toàn thế giới thời thượng chiều người, bọn họ yêu cầu không chỉ là dẫn đầu thời đại hoa thường Mỹ Phục càng nhiều còn có rực rỡ môn màu hóa trang đồ dùng. Ở một toàn bộ bãi đầy quốc tế nhãn hiệu chuyên bán cửa hàng phố buôn bán thượng viên hạ làm không biết mệt lần lượt từng cái từ qua đi, hai cái giờ xuống dưới chỉ mua một đôi giày. Giang cảnh đồng lòng bàn chân đã là ẩn ẩn phát đau tuy rằng sự thật như thế, nhưng hắn vẫn là không quá có thể lý giải loại này tiêu phí thời gian cùng thu hoạch hoàn toàn kém xa hành vi. Xa xa mà thấy một cái quen thuộc nhãn hiệu viên hạ hai mắt sáng ngời chạy chậm qua đi, giang cảnh đồng cười khổ đuổi kịp. Làm đệ đệ, bồi tỷ tỷ đi dạo phố thự hồ thiên kinh địa nghĩa, bằng không đầu tiên là hắn ba mẹ đều phải có ý kiến. Đến thời điểm, viên hạ đã muốn chỉ huy hướng dẫn mua đóng gói nước hoa, nghe thấy hắn tiếng bước chân chuẩn xác quay đầu lại cười. Ta nhớ rõ A-di thích cái này thẻ bài nước hoa. Giang cảnh đồng lập thức ngăn lại hướng dẫn mua, ngữ khí nhàn nhạt. Không cần lại tiêu pha, nàng nửa tháng trước cũng đã mua, ngươi chỉ mua chính mình yêu cầu liền hào. Viên hạ trên mặt cười liền có điểm cương phải không kia kia không bằng lại mua một lọ hào dù sao tân gia này khoản dung lượng tiểu thực mau liền dùng xong rồi không cần giang cảnh đồng đánh gãy nàng âm lượng không cao lại không dung cãi lại ta nói không cần viên hạ há miệng thở dốc muốn nói cái gì trung quy không mở miệng nữa cũng không quá hiểu tiếng trung hướng dẫn mua tầm mắt ở hai người gian vạch tới vạch lui cười đánh vỡ trầm mặc Hóa trang loại sản phẩm tiêu hao đều thực mau, hơn nữa thường xuyên đổi mới cũng tương đối dễ dàng điều tiết tâm tình. Xem hai người trang điểm cùng lời nói, cũng không giống mua không nổi, như vậy, đại khái là sinh ra nào đó đáng yêu mâu thuẫn nhỏ. Giang cảnh đồng hướng nàng lễ phép gật đầu ý bảo, vừa muốn rời đi, rồi lại đột nhiên nhớ tới cái gì. Này đó đều là năm nay tân khoản. Lại nói tiếp chính mình đều ăn nhân ra da như vậy nhiều đồ vật, nhưng cho tới nay mới thôi còn một chút đáp lễ đều không có đâu, có phải hay không quá, không thể nào nói nổi. Đối, hướng dẫn mua gật đầu mỉm cười. Toàn bộ đều lạc hơn nữa, vài khoản đều chỉ ở chúng ta cửa hàng này có đâu, mặt khác khu vực đều còn không có chính thức diện thế. Giang cảnh đồng suy nghĩ một chút hỏi, tuổi trẻ nữ sĩ hóa trang đồ dùng có này đó. Rất nhiều, hướng dẫn mua cười đem tả hữu hai tay mở ra tới một phủi đi. Này đó đều đúng vậy, cái gì BBCC, cái gì định trang, cái gì ngày phấn ngủ ngon phấn. Giang cảnh đồng chỉ nhìn lướt qua liền cảm thấy có chút đầu đại, tuy rằng hắn ngày thường cũng sẽ làm chút thanh khiết cùng bảo dưỡng, nhưng dùng đến bất quá chính là chút khiết mặt sản phẩm cùng nhuận ra thủy chi lưu. Đối diện hỏa nhãn kim tinh hướng dẫn môi nhìn ra hắn trầm mặc hạ che dấu mờ mịt đã bắt đầu thao thao bất tuyệt giới thiệu giảng giải cái gì đại địa sắc không chung sắc mật đường sắc mắt ảnh, son môi môi màu son kem môi tuyến bút mi phấn mi soát nhiễm mi cao. Giang cảnh đồng lần đầu tự đáy lòng cảm khái, nữ hài như gì đó thiệt tình không dễ dàng. Đồng thời hắn cũng có chút nhi hoài nghi, ngày thường nhìn thấy nữ hài nhi phần lớn là sạch sẽ thanh thanh sảng sảng một khuôn mặt nếu là này đó tất cả đều dùng tới giang tiên sinh trong đầu không tự giác liên tưởng khởi gallery chung những cái đó khô cạn lúc sau khối khối loang lổ làm cho cứng chanh sơn dầu thuốc màu. Viên hạ một lòng nhảy đến lợi hại, nàng thực nỗ lực khống chế mới làm chính mình biểu tình nhìn qua tự nhiên một chút. Người muốn mua cho ai sao? Giang cảnh đồng ngô thanh không khẳng định cũng không phủ định mà là tiếp tục hỏi hướng dẫn mua. Này đó, ngày thường hộ ra cùng hóa trang khi đều sẽ dùng đến. Đối phương không chút do dự cho hắn một cái chém đinh chặt sắt nhét. Yes. Giang cảnh đồng tự hỏi 3 giây đồng hồ, nói. Phiền toái hỗ trợ đóng gói nguyên bộ từ bước đầu thanh khiết đến cuối cùng định trang. Hướng dẫn mua trên mặt tươi cười càng thêm chân thành tha thiết nàng tiến thêm một bước dò hỏi. Tiên sinh, xin hỏi ngươi muốn tặng cho cái gì tuổi tác nữ sĩ? Nàng ngày thường thích cái gì phong cách trang dung, lại là cái gì màu da da chất. Khi nói chuyện nàng còn thường thường nhìn về phía viên hạ, đồng thời ở trong lòng vì nàng nhanh chóng làm ra đánh giá cũng chế tạo ra nguyên bộ thích hợp phối hợp cùng với sự phòng phương án. Nhưng mà giang cảnh đồng lực tưởng một chút trả lời nói. 20 tuổi xuất đầu tuổi trẻ châu Á nữ hài tử, màu da man trắng nõn, da chất hẳn là cũng tương đương không tuổi, thích tươi mát tự nhiên một chút trang dung đi. Viên Hà trong lòng tức khắc trầm xuống, tính cả hướng dẫn môi nhìn qua ánh mắt cũng không quá đúng. Nàng năm nay sắp 31 tuổi, thích tiểu khói sông cùng lửa cháy môi đỏ thực hiển nhiên, giang cảnh đồng trong miệng miêu tả nữ hài tử kia căn bản không phải chính mình. Nhưng mà hướng dẫn mô dù sao cũng là chuyên nghiệp tiêu thụ nhân viên, nàng cũng không thoát ra bất luận cái gì ngoài ý muốn hoặc là mặt khác cảm xúc mà là dường như không có việc gì tiến thêm một bước xác nhận. Như vậy, vị kia nữ sĩ tương đối thích cái gì sắc hệ đâu? Nói, nàng lại trọng điểm chỉ chỉ sắc thái nhiều đạt hơn 20 loại toàn bộ son môi quầy chuyên doanh cùng mười mấy loại mắt ảnh, má hồng, định trang phấn. Chúng ta chỉ là cùng áp dụng sắc hệ liền có năm sáu loại đầu tế phân lên còn có mang loang loáng không mang theo loang loáng, sương mù mặt ách quang kim loại sắc tư tư. Kỳ thật căn cứ tham dự bất đồng trường hợp thậm chí thời tiết cùng tâm tình cá nhân yêu thích cũng sẽ phát sinh vi diệu biến động đâu. Giang cảnh đồng nhịn không được biến hóa đứng thẳng tư thế, đồng thời dùng sức nhéo nhéo giữa mày. Cứ việc mỗi năm hắn đều sẽ làm hai lần toàn phương vị thân thể kiểm tra thả các hạng chỉ tiêu đều vô cùng bình thường, nhưng giờ này khác này. Hắn vẫn là nhịn không được muốn hoài nghi chính mình được bệnh mù màu trứng bởi vì hắn hoàn toàn phân biệt không ra hướng dẫn mua trong miệng những cái đó cái gọi là sai lệch quá nhiều sắc thái đến tột cùng có cái gì khác nhau. Đều bao lên, hắn quyết đoán đánh gãy hướng dẫn mua nhiệt tình giới thiệu. Hướng dẫn mua tiểu thư có trong nháy mắt ngắn ngủi trầm mặc, sau đó truy vấn. Toàn bộ, son môi mắt ảnh. Không đợi nàng nói xong, giang cảnh đồng liền lại một lần không màng phong độ trên đường đánh gãy, một cái âm tiết một cái âm tiết phát hết sức rõ ràng. Đúng vậy, toàn bộ, mỗi một khoản sản phẩm mỗi một loại phân loại cùng sắc thái cảm ơn. Đúng vậy tiên sinh, ngài thỉnh chờ một lát, hướng dẫn mô thần thái phi dương, vui vẻ ra mặt đi khai. Làm các nàng này hành thích nhất loại này động bất động liền ô khách hàng, thuần túy ý nghĩa thượng thượng đế thật là một vị đáng yêu mê người thân sĩ. Đi trước khoản trên đường, giang cảnh đồng quỷ dị nhẹ nhàng thở ra thậm chí nghe được trả phí nhắc nhở âm nháy mắt lại có một chút sảng cảm Hắn rốt cuộc không cần nghe được những cái đó gặp quỷ giới thiệu. Sở hữu sản phẩm đều ô trực tiếp kết quả chính là giang cảnh đồng được đến suốt ba cái vô cùng thật lớn túi giấy cùng hơn phân nửa điều lối đi nhỏ nhiệt liệt nhìn chăm chú. Vô số thấy này hết thảy cô nương đều đối chính mình bạn trai hoặc ái nhân nghiến răng nghiến lợi. Nhìn thấy sao, kia mới là chân chính thân sĩ. Ngà ông trời ta thật là hâm mộ đã chết cái kia cô nương. Thiên nột thiên nột kia tiểu hỏa như nhìn qua thật là mê người cực kỳ. Không có người sẽ hoài nghi, Giang Cảnh Đồng trong tay đồ vật đưa tặng đối tượng thế nhưng không phải đi ở hắn bên người nữ sĩ. Trên đường trở về, viên hà cả người nhìn qua đều có chút mất hồn mất vía, nàng trong lòng không có một khắc yên ổn, toàn bộ hành trình đều tại tiến hành thiên nhân giao chiến. Hôm nay Giang Cảnh Đồng làm như vậy sẽ là cố ý sao? Hắn thật sự đã có thích nữ hài từ sao? Không không, có lẽ hắn chỉ là ở lừa chính mình, đối nhất định là cái dạng này. Chính lạc viên hạ rồi lại nhịn không được phản bác chính mình, nhiều năm như vậy, giang cảnh đồng là cái như thế nào người ngươi còn không rõ ràng lắm sao? Hắn căn bản khinh thường với vì thoát khỏi cái gì mà nói dối, huống chi là loại này vụng về, chỉ cần hơi thêm kiểm chứng liền sẽ tự sụp đổ nói dối. Giang cảnh đồng rời đi trước một ngày, viên hạ vì hắn thực tiễn, nàng rốt cuộc nhịn không được ở trên bàn cơm hỏi ra. Nữ hài từ kia, là làm gì đó? Giang cảnh đồng hơi giật mình, sửng sốt vài giây mới ý thức được nàng chỉ chính là dương liễu. Diễn viên, sao lại có thể là diễn viên đâu? Viên hạ trong lòng nháy mắt dâng lên một cổ khó có thể khắc chế ủy khuất cùng lửa giận. Chúng ta đều là làm này một hàng, diễn viên sinh hoạt cá nhân nhiều hỗn loạn ngươi. Tỷ Giang cảnh đồng đột nhiên khi cách mấy năm hồ lên cái này đã có chút xa lạ xưng hô, biểu tình chung cũng hơi hơi mang theo không vui. Hà tất một gậy che đánh nghiêng một thuyền người. Chẳng lẽ liền bởi vì các biệt công ty quản lý áp bức nghệ sĩ liền phải nói trên đời này sở hữu công ty quản lý đều không tốt sao? Ta, viên hạ nói không được nữa chỉ cảm thấy ngực bị đè nén, vành mắt cũng dần dần đỏ. Chính mình là có ý tứ gì, cái gì tâm tư, hắn chẳng lẽ thật sự không hiểu sao? Nhiều năm như vậy, nhiều năm như vậy, ngươi vì cái gì không thích ta? Thẳng đến trước mắt bị đệ khăn tay, viên hạ mới kinh ngạc phát hiện chính mình rơi lệ. Nàng cố chấp không chịu đi tiếp, mặc cho ấm áp nước mắt xẹt qua gò má ở cầm chỗ hội thụ thành giọt nước rơi xuống. Giang cảnh đồng hơi hơi thở dài, đem khăn tay phóng tới đối diện liền đứng dậy. Ta đi rồi, ngươi bảo trọng thúc a thúc di cũng đều thực nhớ mong ngươi, không cần vì sự nghiệp chậm trễ tư nhân sinh hoạt ta còn chuẩn bị cho ngươi tùy một phần thật dày phần tử bao lì xì đâu. Viên hạ vô cùng muốn cho hắn lưu lại, giống những cái đó tình yêu đệ nhất các cô nương giống nhau, không màng tất cả cầu xin, nhưng nàng lại một lần phát hiện chính mình làm không được, có lẽ chỉ là biết giang cảnh đồng căn bản là không phải cái loại này sẽ bởi vì cầu xin mà từ bỏ nguyên tắc người, bởi vậy chỉ có thể chơ mắt nhìn cái kia bóng dáng càng đi càng xa. Nhớ không rõ là lần thứ mấy, nàng tâm tư hắn minh bạch, hắn đáp án nàng cũng rõ ràng, duy độc nàng không nghĩ từ bỏ. Thành thật rằng, sáng sớm tinh mơ liền nhận được đại lão bản điện thoại gì đó, dương liễu tỏ vẻ hơi có chút sợ hãi, nàng còn không có hoàn toàn thanh tỉnh trong óc vèo toát ra tới một cái thiên mã hành không ý niệm nên không phải tới muốn cơm sáng đi. Vừa qua khỏi xong năm, nghỉ đông còn không có kết thúc, gió lạnh lạnh thấu xương trên đường dân cư thưa thớt, phóng nhãn nhìn lại đều nhìn không tới một cái vật còn sống, chỉ có tiêu điều gió lạnh gào thét tới, lại gào thét rời đi, liền cảnh khô lá rụng đều chưa từng cuốn đi nửa phiến. Dương Liễu bọc đến cùng viên miếng bông giường như tập tĩnh xuống lầu, thật xa liền thấy Giang Cảnh Đồng kia chiếc tiêu chí tính màu đen xe hơi, vì thế chạy nhanh chạy chậm qua đi. Giang Ách Giang Ca, nàng tò mò hỏi, "Ngài không ở nhà nghỉ ngơi, như thế nào lúc này lại đây?" Giang cảnh đồng không nói một lời khai cốt xe từ bên trong sách ra tới ba cái thật lớn vô cùng túi giấy, nhẹ nhàng bâng cô nói. Mấy ngày hôm trước ra ngoại quốc thuận tiện mang theo điểm đồ vật trở về. Dường liễu hơi có chút gian nan nuốt nuốt nước miếng, thầm nghĩ trước mắt này đó nhưng không giống như là ngươi nói cái gì điểm nhi đồ vật A, đừng cho là ta không quá chú ý lưu hành thời thượng liền không quen biết túi giấy thượng nhãn hiệu được chứ. Tam đại túi, kỳ thật ngài không phải đi đi công tác mà là đi đánh cướp đi. Tha thứ nàng nghèo quán hèn mọn tư tưởng dương liễu đã bản năng tính ra nổi lên túi giấy nhóm tổng thể giá trị. Thấy nàng không tiến phản lui, giang cảnh đồng dứt khoát liền cười, lại đi phía trước đệ đệ. Ta cũng ăn không trả tiền ngươi không ít đồ vật như thế nào còn không thể đáp lễ. Kia không phải một hồi sự dương liễu đem đầu diêu thành chống bỏi, một bên muốn cẩn thận đề phòng có thể hay không bị chụp lén, một bên còn muốn vắt hết óc tổ chức ngôn ngữ. Chính là điểm ăn đồ vật phí tổn căng đã chết mới bao nhiêu tiền. Như vậy quý thẻ bài, chỉ cần một chi son môi liền cũng đủ để được với tiền cơm. Không thể như vậy tính, luận khởi tới rằng ngụy biện cùng tính ra kinh tế giá trị thật là 10 cái dương liễu đều so ra kém một cái giang cảnh đồng, hắn vẻ mặt thuần lương nói. Đó là đơn giản đồ ăn sao, người cho rằng bộc lộ tài năng để thứ kỳ rating là như thế nào đi lên. Hậu kỳ chen chúc tới tài trợ quảng cáo là như thế nào tới. Ngươi lại là như thế nào nhận được đồ dùng nhà bếp cùng phòng bếp đồ dùng đại ngôn Lại là như thế nào bị Chu Nam khâm điểm vì tân điện ảnh nữ chính Vô cùng đơn giản một phần đồ ăn Chúng nó sau lưng chất chứa thật lớn Kinh tế giá trị cùng khả năng sinh ra phản ứng dây chuyền Ngươi tính sao Dương Liễu, Ni Ma, làm ngươi như vậy vừa nói Ta đều cảm thấy chính mình ăn mỗi một ngụ đồ vật đều dưới cùng hoàng kim được chứ Bất quá thật muốn nghĩ lại lên thế nhưng còn rất có đạo lý Không gặp năm trước còn có thổ hào phú thương ở trên mạng công khai kêu giới tuyên bố nguyện ý hoa giá trên trời thỉnh Dương Liễu cho chính mình làm một bữa cơm. Trải qua một phen tư thưởng đấu tranh lúc sau, Dương Liễu Trung Quy vẫn là tiếp nhận rồi đối phương hảo ý. Nếu nhân gia đều nóng lòng hỗ trợ từ nước ngoài mang về tới chính mình cũng đừng lại ninh ba cùng lắm thì về sau lại nhiều cho hắn điểm ăn sao. Ách nói tới đây, Dương Liễu thuận miệng hỏi câu. Ăn cơm sáng sao, Giang Cảnh Đồng mỉm cười. không Dương Liễu, nếu không, cùng nhau ăn chút nhi. Giang cảnh đồng tiến thêm một bước nâng lên khóe miệng. Hào, đáp ứng thật đúng là không miễn cưỡng. Nghệ sĩ nổi tiếng trông cư không thể so kia mấy đống tập thể ký túc xá, ngày thường vào ở suất liền không phải đặc biệt cao, hiện tại chính phòng ăn tết người liền càng thiếu. Giang cảnh đồng lại thế Dương Liễu cầm hai cái túi, đi theo nàng quen cửa quen nẻo vào nhà, đổi giày cùng địa chủ ra ngốc nhi từ giường nhưng ngoan ngoãn ngồi ở bàn ăn bên cạnh chờ. Không bao lâu, dương liễu từ trong phòng bếp mang sang tới một cái xa nấu, bên trong nóng hôi hổi, hỗn hợp hương khí một đường phát tán. Hắn tuy rằng sẽ không nấu cơm, nhưng đơn giản việc tốn sức vẫn là có thể, vì thế Giang Cảnh Đồng lập tức đứng dậy đi tiếp lại bị đối phương một cái lắc mình tránh đi. Năng đâu, Giang Cảnh Đồng nhìn nhìn trên tay nàng thật dày chuyên dụng bao tay, nhìn nhìn lại chính mình quang lưu lưu móng vuốt ngựa ngùng ngồi trở về. Dương liễu lại đi trở về một chuyến, lần này trong tay bưng chúc mộc biên chế vì hấp khe hở chung không ngừng lộ ra mùi thịt cùng chúc mộc thanh hương hỗn hợp hơi thở thập phần mê người. Nàng biên hướng trên bàn phóng biên nói, dậy sớm mới vừa bao bánh bao, thịt bò măng mùa đông nhân, trang bị củ mài hạt rẻ cháo, bổ khí dưỡng huyết. Nói xong, nàng lại đi cầm một phần chính mình ướp giấm của cải tiểu thái. Chùa ngọt hơi hơi mang một chút cay, thực ăn với cơm. Chỉ là vài cổ mùi hương cùng đơn giản nhất bất quá ngôn ngữ miêu tả, lại dễ như chờ bàn tay gợi lên giang cảnh đồng muốn ăn, thậm chí so mấy ngày hôm trước ăn qua quy mô to lớn cơm tất niên càng sâu. Hắn tự giác bầy chiếc đũa thuận tay mở ra vỉ hấp, sau đó chờ bốc lên xương trắng tan đi, thấy rõ bên trong bánh bao chân dung, không cấm có một lát kinh ngạc. Không phải không ăn qua bánh bao, nhưng ở hắn trong ấn tượng ít nhất là bữa sáng, bánh bao nhóm trên cơ bản đều là cái loại này tiểu xảo khả nhân. Tuy là các vị nữ sĩ cũng có thể ba lượng khẩu một cái linh hoạt hình thể, nhưng trước mắt nhìn ra đường kính 30cm vì hấp thế nhưng chỉ bảy bốn con bánh bao. Giang cảnh đồng, dương tiểu thư, chúng nó cùng ngươi mặt không sai biệt lắm giống nhau lớn nha. Hắn cần thiết đến vì này đoạn ngắn ngồi trầm mặc giải thích một chút không phải làm ra vẻ thiệt tình chỉ là ngoài ý muốn cùng kinh ngạc. Toilet ở đâu biên, ta đi tẩy cái tay. Loại này quy cách bánh bao ý đồ dùng chiếc đũa kẹp gì đó cơ bản có thể từ bỏ, duy nhất cũng là tốt nhất lựa chọn chính là xuống tay trào. dựa tay trở về lúc sau, giang cảnh đồng tam hạ hai hạ vãn tay áo cầm lấy một con không sai biệt lắm có chính mình hơn phân nửa khuôn mặt đại bánh bao liền cắn một ngụm nước sốt bốn phía. Hắn kinh ngạc với bánh bao nhân non mềm nhiều nước thịt bò tiên hương cùng măng mùa đông sảng giòn hình thành hoàn mỹ nhất phối hợp ra mặt hình thành thiên nhiên vật chứa, bao vây lấy nhợt nhạt một uông nước sốt bên trong một đoàn nhân cơ hồ thành hạch nhưng cố tình lại là như vậy mềm mại có co giãn Ra da mặt xoa rất tuyệt chừng ra tới bánh bao lại bạch lại nộn, mặt ngoài trơn bóng như ngọc mềm xù xù thịt đô đô, nhẹ nhàng nhiết một chút liền sẽ hãm sâu đi xuống, mà buông lòng tay, nó lại sẽ cực kỳ ngoan cường đạn trở về. Dương Liễu liền thấy đối diện giang cảnh đồng cùng nghiên cứu cái gì chuyện phức tạp vật giống nhau nhìn chằm chằm bánh bao thịt xem xét đã lâu, sau đó uống hai khẩu cháo, tiếp tục xuất thần. Đối với gặm thực loại này dáng vóc đại bánh bao kỳ thật nàng không lớn kiến nghị mời bạn tốt bên ngoài người ăn cơm, bởi vì trong tình huống bình thường ăn tương đều đẹp không đến chỗ nào đi. Sở dĩ mới vừa nghe giang cảnh đồng đáp ứng như vậy sảng khoái, mà nàng lại ngược lại trần chờ nguyên nhân chủ yếu liền ở chỗ này, nàng sợ nhất quán chú trọng giang cảnh đồng thích ứng không được loại này ăn pháp. Nhưng không nghĩ tới, đối phương vô dụng chính mình nhắc nhở liền tìm tới rồi chính xác ăn pháp. Vân còn rất bình dân. Lại ở ngầm giảng một câu, kỳ thật ăn bánh bao thịt đặc biệt thích hợp xứng sinh tỏi, dường liễu ngẫu nhiên cũng sẽ ở xác định hai ngày sau đều không có bất luận cái gì ra ngoài khả năng dưới tình huống ăn chút nhưng mà nàng hoàn toàn vô pháp tưởng tượng miệng đầy tỏi hương giang tổng giang tiên sinh cho nên. Giang cảnh đồng không nhanh không chậm ăn hai cái bánh bao còn đặc biệt không thấy ngoại tục một chén cháo, ngon miệng giấm củ cải phiến giống như cũng rất hợp khẩu vị, giang rắc giang rắc ăn không ít. Bình tĩnh mà xem xét cũng không phải cái gì đặc biệt xa hoa nguyên liệu nấu ăn, nguyên vật liệu phòng trừng tuy tiện mỗi một chỗ chợ bán thức ăn đều có thể mua được mang lên bàn lúc sau cũng không có bất luận cái gì cao cấp đại khi mánh lới cùng hoa lệ bề ngoài. Đặc biệt là có được như thế to lớn hình thể đại bánh bao chỉ sợ bất luận cái gì một nhà tinh cấp nhà ăn đều sẽ xỉ với bán ra. Nhưng Giang Cảnh Đồng vẫn là cảm thấy đây là chính mình nhiều năm như vậy tới ăn qua nhất thư thái một lần bữa sáng. Không chỉ có dạ dày bộ ấm áp, ngay cả chỉnh khối thân thể đều bất giác thả lỏng lại, so tiếp nhận rồi chuyên nghiệp mát xa còn thoải mái. Ăn nhiều thế này lúc sau, hắn mịt mơ sơ sơ dạ dày bộ, liền cảm thấy đi kỳ thật hắn còn có thể lại ăn nhiều một chút, nhưng nếu hắn thật sự làm như vậy, gặp phải rất có thể chính là muốn thùng đai lưng quẫn cảnh. Mắt thấy hắn nhìn không chén phát ngốc dương liễu to mò hỏi. Làm sao vậy, lại đến một chén cháo. À... Không cần, phục hồi tinh thần lại giang cảnh đồng xua xua tay, cười gật đầu. Cảm ơn, ăn rất ngon. Đốn hạ hắn tựa hồ là có chút cảm khái nói. Không biết vì cái gì Tổng cảm thấy thực an tâm. Đối chính là an tâm, một loại mặc kệ bên ngoài phát sinh chuyện gì, lại hoặc là vừa mới đã trải qua cái gì lệnh nhân tâm phiền ý sự tình, nhưng chỉ cần đóng lại huyền quan chỗ kia phiến môn, chỉ cần ngồi ở này trương trước bàn cơm mặt ăn mấy khẩu vô cùng đơn giản cơm nhà, hắn trong cơ thể liền lại một lần tràn ngập lực lượng. Nghĩ đến đây, giang cảnh đồng thói quen tính khơi màu một bên lông mày. Ngô, làm sao bây giờ, hắn giống như bắt đầu mê luyến loại cảm giác này. Phần 1 tới đây là hết. Truyện audio được đăng ở coookdocchuyen.com